trên 951, uy hiếp. Từ mặt đất bay lên hai đạo lưới đao dao găm trực tiếp đem Âm Liễu Dịch hai cái bản chân cho cắt thành hai nửa, mang theo vết máu lưới đao dao găm tốc độ không có chút nào chậm lại, tiếp tục lên cao. Âm Liễu Dịch hai cái chân nhỏ cùng đuổi nhanh chóng tách rời, đã mất đi hai chân trèo chống. Âm Liễu Dịch té nhào vào trên mặt đất, đau đớn kịch liệt để hắn phát ra trận trận rên. Là chính ngươi đem bản vẽ lấy ra, vẫn là ta tự mình động thủ. Nhìn xem mất đi hai chân Âm Liễu Dịch nằm rạp trên mặt đất, Trương Lãng có như vậy một nháy mắt sinh ra vẻ bất nhẫn, sau đó liền thoát khỏi loại này không nên có cảm xúc. Âm Liễu Dịch chịu đựng đau đớn, ngẩng đầu nhìn về phía đứng vững Trương Lãng, cười lạnh nói: "Muốn bản vẽ? Nằm mơ, nó bị cất giữ trong Âm Gia Trú An toàn nhất, người mãi mãi cũng không có khả năng tìm tới." "Lão gia hỏa, ngươi đây là bức ta đem Âm Gia cho diệt môn a." Trương Lãng nghe âm lạnh mấy phần. Không biết làm sao, Âm Liễu Dịch trong lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Trong đầu giống như nổi lên Trương Lãng đang điên cuồng sát hại Âm gia người, thẳng đến tất cả mọi người bị hắn giết chết, loại này điên cuồng giết chóc mới đình chỉ. Âm Liễu Dịch cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Lãng mặt, trực giác nói cho Âm Liễu Dịch, người trẻ tuổi trước mặt này là cái nói được thì làm được ngon nhân, hắn vì đạt được bản vẽ, thật sẽ giết sạch Âm gia người, nhưng thân là Âm gia gia chủ, không thể làm ra đối Âm gia chuyện bất lợi. Hoa ngữ tinh cầu thế nhưng là cự thản tinh hệ tinh cầu, người tại trên viên tinh cầu này cũng không an toàn. Nếu như bị khủng long tộc phát hiện, đến lúc đó, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Âm Liễu Dịch phun ra mấy ngụm máu nước, âm thầm khống chế vết thương không đang chảy máu, một đôi mắt bốn phía ngắm loạn, áp dưới thân thể tay lặng lẽ di động đến vòng tay bên trên, chỉ cần đem Trương Lãng tại hoa ngữ tinh, cầu tin tức phát tán ra, không cần âm ra xuất thủ, khủng long tộc tự nhiên sẽ tới thu thập Trương Lãng. Âm Liễu Dịch tiểu động tác, lại thế nào khả năng giấu giếm được Trương Lãng tinh thần lực, một cước đá vào âm Liễu Dịch trên thân, để thân thể của hắn lật lên. một đạo lưỡi dao găm di động đến âm Liễu Dịch chỗ cổ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có lật bản cơ hội. Vậy cũng không nhất định. Âm Liễu Dịch hai chân bất mất, có thể tay vẫn còn, chỉ gặp hắn đột nhiên ngồi dậy nửa người trên, hai tay hướng phía trước giơ ra, bốn phía rối rải cơ vào tốc độ tăng tốc, âm Liễu Dịch muốn cùng Trương Lãng cùng chết ở chỗ này. Muốn chết? Trương Lãng khẽ thở dài, lơ lửng tại âm Liễu Dịch cổ bên cạnh dao găm lưỡi đao siêu một tiếng cắt xuống, dưới, máu tươi từ vết thương trên cổ phun ra ngoài. Âm Liễu Dịch hai tay che lấy cổ, một đôi mắt trừng mắt chứng lãng, không thể tin được hắn sẽ chết tại Trương Lãng trong tay. Âm Liễu Dịch không có bắp chân một đôi đùi lùng tung đạp mấy lần, trợn tròn mắt một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, tại Âm Liễu Dịch tử vong trong nháy mắt, bốn phía roi dài mất đi lực lượng nhau nhau rơi xuống đất trên mặt. Thật không ở phía sau bên trên. Trương Lãng lục soát khắp Âm Liễu Dịch toàn thân, cũng không có tìm được bản đồ phân bố bản vẽ, nhìn xem tắt thở đã lâu Âm Liễu Dịch, phất phất tay, lưỡi dao rao găm trên dưới tung bay. Rất nhanh trên mặt đất đào ra một cái hố cạn, đem âm liễu dịch thi thể lấy tới hố cạn bên trong, lại đem hắn chân gãy cho tùy tiện tiếp một chút, xem như góp cái hoàn thành thi thể, một bên lớp đất một bên nhắc tới, tốt xấu chúng ta đều là nhân tộc, liền không để ngươi phơi thay hoang dã, nhưng có câu nói ta, cần phải nói rõ trước, nếu là tìm không thấy bản đồ phân bố bản vẽ, ta thật sự có khả năng đem âm ra cho diên môn, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, đường đến lúc đó ở phía dưới nhìn thấy quá nhiều người nhà của mình, đi hả ta cuối cùng làm một cái đơn giản ngôi mộ nhỏ, Trương Lãng lúc này mới quay người rời đi, bóng đêm giống như sâu hơn, Trương Lãng nắm thật chặt đơn bạc quần áo, hướng âm gia phương hướng bay đi. Âm Hoa đợi tại âm liễu dịch gian phòng, một hồi nghĩ đến Trương Lãng đem âm liễu dịch giết đi, một hồi lại nghĩ âm liễu dịch đem Trương Lãng giết đi, làm cho hắn đều nhanh tinh thần hỏng mất, Trương Lãng đi tới thời điểm, Âm Hoa kém chút quỳ xuống đất. Biểu hiện rất tốt. Trương Lãng ngồi tại trên một cái ghế, trong phòng không có mở đèn, có chút ám. nhưng không ảnh hưởng Trương Lãng ánh mắt, thấy rõ âm hoa che kín mồ hôi mặt. Âm hoa không có Trương Lãng ban đêm thấy vật bản sự, chỉ có thể nhìn thấy Trương Lãng đại khái hình dáng, nếu không có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, hắn đều không thể nhận ra đối diện là Trương Lãng. Âm hoa biết rõ còn cố hỏi, ngươi đem ra chủ thế nào? Đưa hắn đi nên đi địa phương. Trương Lãng một cái tay trên bàn đánh, thanh âm rất nhỏ tại trong đêm phá lệ rõ ràng, tinh thần lực tại âm liễu dịch trong phòng tìm tòi tỉ mỉ. Cuối cùng dừng lại tại bên giường một khối sàn nhà bằng gỗ bên trên, rời đi cái ghế đi qua, ngồi xổm người xuống, vươn tay không chút dùng sức, liền đem tấm ván gỗ xốc lên, nhìn thấy bên trong bản đồ phân bố, Trương Lãng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Âm Hoa không biết rõ Trương Lãng lấy được cái gì, hắn cũng không dám hỏi, đứng ở một bên nhỏ giọng nói, "Giao cho ta sự tình đã làm xong, ta trông đầu tinh thần bom." "Không nóng nảy." Trương Lãng đem bản đồ phân bố giấu kỹ trong người, xoay người cười nói, đem Âm gia đại trưởng lao gọi tới. liền nói ra chủ có việc muốn đơn độc cùng hắn đàm, không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Ngươi muốn giết đại trưởng lão? Âm hoa sắc mặt đại biến, hai chân liên tiếp lui về phía sau, nâng lên một cánh tay chỉ vào Trương lão, bởi vì sợ hai ngón tay ngay tại run rẩy. Trương lão ngồi trở lại đến trên ghế, bắt chéo hai chân, chậm rãi nói, ngươi đã đem âm liễu dịch hại chết, còn sợ tại tăng thêm một cái đại trưởng lão sao? Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, nếu như đại trưởng lão bất tử, Ngày mai hắn khẳng định sẽ điều tra ra chủ mất tích sự tình, ban đêm, ngươi tìm đến gia chủ trên đường thế nhưng là có rất nhiều người gặp qua, chuyện này tùy tiện tra một cái, ngươi liền thoát không khỏi liên quan, đến cùng có đi hay không? Chính. Ngươi quyết định đi. Ta đi. Âm Hoa không nghĩ thời gian quá dài, trong đầu có một quả bom hẹn giờ, Âm Hoa căn bản không có tư cách cự tuyệt, nếu như hắn thật không đi, coi như Trương Lãng không giết hắn, ngày mai hắn cũng chạy không thoát Âm gia trưởng lão điều tra, Âm Hoa cảm thấy Chính mình giống như bị Trương Lãng làm tiến vào một cái vĩnh viễn không cách nào thoát đi trong hố sâu, chỉ có nghe từ Trương Lãng từng bước một đem chính mình ham đến càng sâu, mới có thể sống sót, không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Năm chật thời gian, chơi tối tiện hạ thủ, chờ chơi sáng, coi như không dễ dàng hạ thủ. Trương Lãng chậm rãi đùa bợn ngón tay, hắn là tuyệt không lo lắng, âm liễu dịch một mực được xưng là âm gia cao thủ lợi hại nhất, âm liễu dịch đều chết tại trong tay hắn. Đại trưởng lao chẳng lẽ còn có thể so sánh âm liễu dịch lợi hại hơn không thành? Âm hoa đi ra, hắn đã đi lên một con đường không có lối về, căn bản không có lựa chọn khác, mặc dù âm hoa không thường đến âm ra, nhưng đối với nơi này địa hình vẫn là rất quen thuộc, xe nhẹ đường quen đi vào đại trưởng lao chạch viện, lại bị hai cái thủ vệ ngăn tại ngoài cửa. Âm hoa mặt âm trầm, vào nhà chủ viện từ thời điểm đều không có bị thủ vệ ngăn đón, đến đại trưởng lao chạch viện lại bị ngăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, tránh ứng ra. Gia chủ có chuyện quan trọng mệnh ta chuyển cáo đại trưởng lão. Đại trưởng lão đã ngủ rồi, có chuyện gì? Mời nói cho tại hạ, tại hạ đi vào chuyển cáo đại trưởng lão. Thủ vệ tiếng nói rất khách sáo, trên mặt biểu lộ cũng rất ngậm mạ, hắn nhưng là đại trưởng lão cận vệ, đối mặt một cái chưa bao giờ từng thấy âm hoa, có tư cách kiêu ngạo, dù là đây là gia chủ người, tại hộ vệ xem ra, nhưng phàm là không có tại âm gia đại viện thấy qua, đều là không có gì thân phận ti tiện hạ nhân. Chương 952, âm hiểm Âm Hoa tức giận ngược lại cười, hắn nhưng là âm gia tại hệ ngân hà người phụ trách, coi như không thường đến âm gia, thân phận cũng không phải một người thủ vệ có thể so sánh, bây giờ lại bị một người thủ vệ làm khó dễ, lớn tiếng nói, nói cho đại trưởng lão, liền nói Âm Hoa phụng gia chủ chi mệnh đến đây gặp nhau, nếu như bởi vì các ngươi hai cái làm trễ nải gia chủ đại sự, truy cứu tới, hai người các ngươi mạng nhỏ khó đảm bảo. Nguyên lai like là Âm Hoa đại nhân, xin chờ một chút, ta lập tức chuyển cáo đại trưởng lão. Nghe được Âm Hoa danh tự, Hai cái thủ vệ thái độ lập tức tới cái 180 độ đại nguy chuyện, tại âm gia chỉ có Hạch Tâm thành viên mới họ âm, trước mặt cái này vốn cho rằng là cái hạ nhân, không nghĩ tới vậy mà họ âm, hai cái thủ vệ lúc ấy liền luống cuống, âm gia Hạch Tâm thành viên đến truyền lời, nhất định là chuyện hết sức trọng yếu, thủ vệ không dám ở sĩ diện, nhanh chóng chạy vào trong trại viện, không tới 1 phút, lại nhanh chóng chạy ra, tối đầu không lưng nói, đại trưởng, lao cho mời. Ừm. Âm Hoa chảnh chó cùng cái ngồi chém gió tự kỳ nên ngang đi vào, nếu như không phải sự tình khẩn cấp, hắn thật rất nghi kỳ dễ thu dọn hai cái không có mắt thủ vệ. Thật là xui xẻo, vậy mà gặp loại sự tình này. Tại âm hoa tiến vào trạch viện về sau, trong đó một người thủ vệ nhịn không được nhỏ giọng phàn nàn. Xuyệt. Vừa rồi đi vào truyền lời thủ vệ ngón tay dựng đứng tại bên miệng, cảnh giác nhìn xem trong sân, tới gần một cái khác thủ vệ nhỏ giọng nói, đừng lắm miệng, họ âm cũng không phải chúng ta có thể chọc được. Một cái khác thủ vệ hậm hực bĩu môi. Nhưng cũng là không dám ở nhiều lời một chữ. Âm Hoa, gia chủ có chuyện gì, nhất định phải tại muộn như vậy thời gian để ngươi tới. Đại trưởng lão Âm Võ tử trong đường đi ra, tại hắn vén rèm lên thời điểm, Âm Hoa không cẩn thận thấy được bên trong trên giường lớn lộ ra trắng loá như tuyết, trách không được không để ngoại nhân tiến đến, nguyên lai like đại trưởng lão còn tốt cái này một miệng. Âm Hoa không khỏi đánh giá Âm Võ thân thể, từ bên ngoài nhìn vào, tuổi tác chỉ ít 50 trở lên, thể cốt cũng rất cứng rắn, thích truyện nam nữ cũng là bình thường. Âm Hoa làm ra một bộ thần thần bí bí bộ dáng, đầu tiên là nhìn một chút bên ngoài, xác định không có người nghe lén, lúc này mới cung kính nhỏ giọng nói, gia chủ để Âm Hoa đến đây mời đại trưởng lão quá khứ đàm một kiện chuyện trọng yếu phi thường, trước khi đến, gia chủ cố ý bàn giao, chuyện này không thể coi thường, nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Ta lập tức quá khứ. Âm Võ không thôi mắt nhìn nội đường, khi hắn quay đầu thời điểm, trong mắt không bỏ đã biến mất, quả quyết đi tới cửa. Âm Hoa liếm liếm khóe miệng, cùng sau lưng Âm Võ, trong lòng không có vừa mới bắt đầu buổi rối, có lẽ là nói lão nói nhiều rồi, ngay cả mình đều tin đi, Âm Hoa an ủi mình như vậy, tại trải qua hai cái thủ vệ bên người lúc, hơi dừng lại một chút, một đôi mắt tại hai cái thủ vệ trên thân đảo qua, từ trong lỗ mũi phát ra một đạo hừ lạnh, nhanh chóng đuổi kịp Tâm Võ, lưu lại hai cái thủ vệ cười khổ nhìn nhau. Âm Võ hành tẩu rất nhanh, trong lòng suy tư ra chủ tìm hắn đến cùng không biết có chuyện gì, dưới mắt mấu chốt, ngoại trừ đối hệ ngân hà phát động chiến tranh sự tình, chính là hủy diệt tinh vong, cầu sự tỉnh, cái này hai kiện đều là đủ để văn động vũ trụ lịch sử, âm võ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Tiền Phương chờ đợi hắn là một cái muốn mạng rơi vào, nơi này chính là âm gia, hắn làm sao có thể nghĩ đến sẽ có người to gan lớn mật tại âm gia thiết rơi vào đâu. Gia chủ liền tại bên trong, tiến vào âm liễu dịch trạch viện về sau, âm hoa trước một bước đi tới trước gian phòng, thấp giọng nói, bởi vì muốn giữ bí mật, gia chủ đem cổng thủ vệ đều rút lui, trong phòng cũng không có mở đèn. Ta phụ trách ở ngoài cửa trông coi, đại trưởng lão đi vào đi." Âm Võ không có suy nghĩ nhiều, hướng về phía Âm Hoa nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng, đẩy cửa ra đi vào không có mở đèn gian phòng. Xuyên thấu qua ánh trăng, có thể nhìn thấy bên trong ngồi một cá nhân, nhưng người này cho Âm Võ cảm giác có điểm lạ, cụ thể quái ở nơi nào, Âm Võ trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến, đi vào gian phòng về sau, phía ngoài Âm Hoa rất kịp thời đem cửa phòng đóng lại. Gia chủ, là chuyện gì, muốn thần bí như vậy? Âm Vô càng đến gần bóng người, trong lòng cái chủng loại kia kỳ quái cảm giác càng rõ ràng, nhưng hắn vẫn là không có suy nghĩ nhiều, nơi này chính là âm liễu dịch gian phòng, hắn cũng không cho rằng âm liễu dịch sẽ hại hắn cái này âm gia đại trưởng lão. Trương Lãng giật giật thân thể, mở miệng nói, đương nhiên là rất thần bí không thể bị người khác biết sự tình. Ngươi không phải gia chủ, ngươi đến cùng là ai? Nghe được bóng người tiếng nói, Âm Vô biết vì cái gì cảm giác kỳ quái, nhân ảnh trước mắt căn bản không phải gia chủ, hình thể không giống. tư thế ngồi không giống, bởi vì gian phòng kia sáng tương đối tối, tại tăng thêm âm võ không có hướng, cái phương hướng này suy nghĩ, mới không có ngay đầu tiên phát hiện bóng người có vấn đề. Trương Lãng cười hắc hắc nói, ta làm sao có thể là đoạn mệnh âm gia gia chủ? Gia chủ đi nơi nào, ngươi vì sao lại tại gian phòng này? Âm Võ Đại Náo nhanh chóng vật chuyện, làm sao cũng nghĩ không thông, ban ngày còn thấy qua gia chủ, đến ban đêm làm sao lại biến thành một người khác, gọi hắn tới là âm hoa, điểm này có thể xác định. Chỉ có người trước mặt thấy không rõ hình dạng, tạm thời không biết rõ cái gì nội tình. Trưng lãng không chê mấy cái lươi đao dao găm lặng yên không tiếng động vây lại âm võ, thấp giọng nói, gia chủ của ngươi đi một cái rất địa phương an toàn, hắn xin nhờ ta đem ngươi cũng đưa qua, bởi vì hắn cảm thấy cái chỗ kia quá cô đơn, muốn tìm bạn, ta người này có một cọng lông bệnh, chính là quá thiện lương, tất nhiên đáp ứng hắn, thì nhất định phải làm được, ngươi tốt nhất chớ lộn sột, không phải sẽ chết càng nhanh nha. Ông vơ một cái tay âm thầm ngay tại sở về phía vòng tay, phía trên kia có thể điều động toàn bộ âm gia mệnh lệnh, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, âm gia thậm chí toàn bộ hoa ngự tinh cầu đều sẽ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đến lúc đó tất cả truyền tống môn sẽ bị trọng binh trấn giữ, mặc kệ người trước mặt là ai, cũng không thể chạy ra hoa ngự tinh cầu. Ngay tại âm vội nhanh tay muốn đụng phải vòng tay lúc, linh ý đau nhói thân thể của hắn, phảng phất sau một khắc, bốn phía liền sẽ có vô số chí mạng vũ khí hướng hắn khai hỏa. Đây là cao cấp võ giả đối mặt nguy hiểm một loại bản năng phản ứng, dưới loại tình huống này, Âm Võ không dám đi động chạm vòng tay, tận lực tỉnh táo nhìn xem Trương Lãng hỏi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Tình huống hiện tại dưới, ngươi thật giống như không có tư cách hỏi vấn đề. Trương Lãng đứng người lên, khoảng cách với Âm Võ có chút xa, giống như là cố ý không để hắn thấy rõ tướng mạo, tiếp tục nói, cho ngươi cái sống sót cơ hội, nhìn ngươi có thể hay không bắt lấy, dùng thông tin vòng tay đem Âm Bảy gọi tới, làm được, ngươi có thể sống sót. Làm không được, lập tức chết. Không có vấn đề, ta có thể gọi tới âm 7. Âm Võ không chút do dự đáp ứng xuống, đem mang theo vòng tay cái tay kia nâng lên, để Trương Lãng có thể nhìn thấy, sau đó lại nâng lên một cái tay khác nói, ta lập tức gọi âm 7 đến, ngươi đáp ứng, muốn lưu ta một mạng. Âm Võ biểu hiện như cái đồ hèn nhát, vì mạng sống, có thể bán đồng bạn, hắn cũng đúng là làm như vậy, tại Trương Lãng nhìn chăm chú, tay của hắn ấn vào vòng tay bên trên. Chương 953, xung đột A Võ tay đụng phải vòng tay lúc, khóe miệng lộ ra một tia hung ác ý cười, có lẽ hắn cảm thấy Trương Lãng giống như hắn, trong đêm tối ánh mắt không thể nào thấy được như thế biến hóa rất nhỏ, cho nên hắn mới không có ẩn tàng ý cười. Trương Lãng lắc đầu, nhẹ nhàng đung tay một cái, cùng các ngươi ở những lao hổ ly này tiếp xúc lâu, ta cũng biến thành càng ngày càng già hoạt. Lạ. Là... Thông minh. A Võ tự nhận là Trương Lãng nhìn không thấy khóe miệng ý cười, thật tình không biết, xung quanh lờ mờ hoàn cảnh đối Trương Lãng tới nói Cùng ban ngày không kém là bao nhiêu, làm Âm Võ khẽ miệng ý cười xuất hiện lúc, nương theo lấy trương lạng đúng tay, bốn đạo lưỡi đao dao găm phân biệt từ bốn cái phương hướng khác nhau phát động tập kích. Sự tình phát sinh quá đột ngột, Âm Võ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bốn đạo lưỡi đao dao găm gần như đồng thời đánh trúng Âm Võ, đến chết Âm Võ cũng không dám tin tưởng, chính mình chỉ đơn giản như vậy bị giết chết. Cũng không phải là Âm Võ cùng Âm Liễu dịch thực lực chênh lệch quá lớn, là hoàn cảnh chung quanh để Âm Võ chủ quan. Hắn không tin Trương Lãng dám ở âm gia gia chủ gian phòng giết chết hắn, hắn cũng không cho rằng trước mặt người thần bí, có thể lặng yên không tiếng động giết chết gia chủ âm Liễu Dịch, ở trong đó nhất định là có chuyện gì, âm Võ còn không có nghĩ rõ ràng, sau đó liền bị Trương Lãng giết chết. Trương Lãng đi ra hắc ám mờ mành, đi vào âm Võ trước mặt, tối đầu nhìn xem chết không nhắm mắt âm Võ, ngồi xổm người xuống thao xuống âm Võ vòng tay, âm Võ một cái tay cách khoảng cách vòng tay bên trên cái nút chỉ kém không đến 1 cm, lưỡi dao dao gam tốc độ tại chậm một chút. Trương Lãng hiện tại liền sẽ lâm vào âm gia trùng điệp vây quanh. Âm Hoa, tiến đến. Trương Lãng đem âm võ thi thể kháng tiến hậu đường, nhét vào dưới giường, trên đất vết máu đơn giản dùng chân mền lau lau rồi một chút, nhìn xem đi tới âm Hoa, tiện tay đem dính đầy huyết dịch chân mền ném vào nội đường, khích lệ nói, làm không tệ, kế tiếp còn có một việc cần ngươi đi làm. Nói cho cùng ta cũng là âm gia người, ta đúng không sẽ giúp ngươi liên tục hãm hại âm gia người. Không đợi Trương Lãng nói ra muốn hắn hỗ trợ cái gì, Âm Hoa liền một mặt tức giận cực tuyệt. Trương Lãng lắc lắc vết máu trên tay, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Âm Hoa, khổ sở nói: "Ngươi nói như vậy, ta liền không có biện pháp, chỉ có thể đem ngươi trong đại náo tinh thần bom dẫn bạo, để ngươi biến thành một bộ dễ dàng khống chế hành thi tẩu thú, mặc dù nói chuyện có thể sẽ có chút không bình thường, nhưng cái này khuyếch quát sẽ không có người hoài nghi." Nói, Trương Lãng vươn tay, dự định đặt tại Âm Hoa trên đầu, doa đến Âm Hoa liên tiếp lui về phía sau. "Ngươi muốn làm cái gì? Không muốn a." ta không muốn biến thành không có tư tưởng hành thi tẩu thú. Âm hoa lần này là thật sự, tại âm hoa trong mắt, Trương Lãng ngay cả cường đại âm liễu dịch đều giết, đem người biến thành hành thi tẩu thú cũng không phải quá chuyện kỳ quái. Trương Lãng mỉm cười, ngươi không nguyện ý hỗ trợ, ta chỉ có thể để ngươi biến thành một nguyện ý hỗ trợ người, ngươi yên tâm, mặc dù không có tư tưởng, nhưng ngươi cũng không tính tử vong, chí ít thân thể còn có thể tiếp tục sống sót. Bang ta, bang ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Văn cầu ngươi không nên đem ta biến thành một cái không có tư tưởng quái vật. Âm Hoa không ngừng lui lại, tại sắp thối lui đến cùng lúc, hai cánh cửa đột nhiên đóng lại, nơi này không có người ngoài, chỉ có Trương Lãng cùng hắn, hắn mặc dù khoảng cách cửa gần nhất, nhưng hắn nghĩ là ra ngoài, tự nhiên không có khả năng chạy tới đóng cửa, Trương Lãng khoảng cách cửa còn có chút khoảng cách, lại có thể đem cửa đóng lại, cái này khiến Trương Lãng tại Âm Hoa trong lòng trở nên càng thêm thâm bất khả trắc, sinh không nổi một điểm ý niệm phản kháng. Trương Lãng thu tay lại, nhỏ giọng nói, đem Âm Bảy gọi tới, liền nói ra chủ tìm hắn có việc. "Ta cái này đi." Âm Hoa nghe được Trương Lãng lời nói, vô ý thức nhìn về phía mặt đất, gian phòng có chút ám, nếu như không nhìn kỹ, là không có cách nào nhìn thấy trên đất vết máu, coi như nhìn kỹ, nếu như không phải sớm biết được nơi này người chết, Âm Hoa cũng không có khả năng nhìn ra những cái kia là màu đỏ máu. Trương Lãng trước mặt Âm Hoa phất phất tay, uy hiếp nói, "Đừng nghĩ ra vẻ à, đầu óc của ngươi bên trong có ta cất đặt tinh thần bom." Mặc kệ ngươi khoảng cách ta có bao xa, ta đều có thể để ngươi biến thành một cái nghe lời ngớ ngẩn. "Sẽ không, ta làm sao có thể lấy chính mình mạng nhỏ mạo hiểm đâu?" Âm Hoa mở cửa, Đào Mệnh chạy ra ngoài. Trương Lãng tinh thần lực đi theo Âm Hoa. Căn bản không sợ hắn đem sự tình nói ra, chỉ cần Âm Hoa dám nói lung tung, Trương Lãng có đầy đủ thời gian để Âm Hoa vĩnh viễn ngậm miệng, biến thành ngớ ngẩn chuyện này, thuần túy là hù dọa Âm Hoa. Âm Hoa có thể là thật bị dọa cho sợ rồi. Trên đường đi không dám cùng bất luận kẻ nào nhắc lên chương lãng sự tình, bởi vì nhiều năm chưa có tới âm gia, không biết âm bảy là ai, càng không biết hắn ở nơi nào, Âm Hoa chỉ có thể một bên hỏi đường, một bên hướng âm bảy nơi ở đi đến. Dừng lại, nơi này ngoại nhân không thể tiến vào. Một cái toàn thân mặc quần áo màu đen nam tử chặn Âm Hoa, nam tử này không chỉ có mặc trên người áo đen phục, trên mặt cũng mang theo mặt nạ màu đen, trên đầu bao lấy màu đen khăn trùm đầu, chỉ lộ ra một đôi sắc bén con mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm Âm Hoa. Dưới hai tay buông xuống hai bên người, một cái trên tay cầm lấy chùy thủ, một cái trên tay cầm lấy một thanh súng năng lượng. Có qua một lần bị cản kinh nghiệm, Âm Hoa thở sâu, nói: "Ta gọi Âm Hoa, phụ gia chủ chi mệnh đến đây tìm kiếm Âm Bạch, gia chủ muốn gặp hắn, bây giờ lập tức." Nhưng có gia chủ thủ lệnh. Áo đen thủ vệ giơ ra một cái tay, ngữ khí lạnh lùng không chứa một tia nhân loại tình cảm. "Gia chủ đều đã treo, ta bên trên vậy đi làm thủ lệnh." Âm Hoa nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Sự tình gia khẩn cấp." nhanh nhường đường, làm chế án ngoại gia chủ lại sự, ngươi đảm đường không nổi. Nói xong, Âm Hoa liền muốn đi đến sông. Không có gia chủ thủ lệnh, ngoại nhân không thể tiến vào phòng thí nghiệm. Áo đen thủ vệ bước chân xe dịch chặn muốn sông vào đi vào Âm Hoa, đồng thời vũ khí trong tay cũng nhắm ngay hắn, chủy thủ cùng họng súng để Âm Hoa không thể không dừng bước lại. Âm Hoa có điểm tâm gấp, nếu như không thể đem Âm Bảy Têu đi ra, Trương Lãng đem hắn biến thành ngớ ngẩn làm sao bây giờ? Bây giờ đi về gặp Trương Lãng cũng không có khả năng cầm tới ra chủ thủ lệnh, bởi vì gia chủ đã chết, nghĩ tới đây, Âm Hoa sắc mặt hung ác, lớn tiếng nói, gia chủ mệnh lệnh ngươi cũng dám vi phạm, muốn chết phải không? Tại không để cho mợ, đường trách ta không khách khí. Trô trước trách, không có gia chủ thủ lệnh, không được cho đi. Áo đen thủ vệ thanh âm từ đầu đến cuối lạnh lùng. Âm Hoa hung tận vung đầu nắm đấm, lão tử cũng không tin cái này tà. Nói, nắm đấm đập đi lên, hắn có thể làm âm gia tại hệ ngân hà người phụ trách Đương nhiên là có nhất định thân thủ, nắm đấm sen lẫn tiếng rít, hung hăng đánh vào áo đen thủ vệ mặt nạ bên trên, một trận xương múi đứt gãy thanh nẩm vang lên, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ áo đen thủ vệ mặt nạ. Lại hướng phía trước một bước, chết. Thủ thương áo đen thủ vệ khẩu khí y nguyên lạnh lùng, liền cùng không có thụ thường, một đôi mắt chăm chú nhìn Âm Hoa, hai tay giơ lên, xuống năng lượng cùng truy thủ để Âm Hoa không dám ở đi lên phía trước, hắn tử áo đen thủ vệ trong mắt nhìn ra đối phương không phải đang nói đùa, nếu như dám đi lên phía trước một bước thật sẽ bị công kích, thậm chí giết chết. Chương 954, âm 7. Ngay tại âm hoa cân nhắc là trở về, vẫn là tiếp tục mạnh mẽ xông tới thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, để kiếm bạc nổ chương bầu không khí lập tức dịu đi một chút. Chuyện gì xảy ra? Một cái tóc dài nam tử đi ra, tóc che khuất một nửa mặt, thấy không rõ cụ thể dung mạo, thân thể so sánh gầy yếu, vóc dáng lại cao, cùng cái tế chụp can đồng dạng. Người này nói đến tìm ngươi, nhưng không có ra chủ thủ lệnh, muốn cưỡng ép xông vào. Áo đen thủ vệ đơn giản nói tóm tắt đem chuyện đã xảy ra nói một lần, không có thêm mắm thêm muối, cũng không nghĩ để người tới vì chính mình báo thù ý tứ, chỉ là đem chuyện phát sinh tự thuật một lần. "Ngươi thụ thương, đi xử lý một chút, chuyện nơi đây giao cho ta xử lý." Ấm bảy thịt khịt mũi, người thấy trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi, hướng về phía áo đen thủ vệ phất phắt tay. "Vâng." Áo đen thủ vệ không có bất kỳ cái gì chất vấn, quay người liền rời đi. Ấm bảy nhìn xem trước mặt khuôn mặt xa lạ, tò mò hỏi: Ta làm sao chưa bao giờ từng thấy ngươi, gia chủ vì cái gì để ngươi truyền lời? Ta gọi Âm Hoa, là âm gia tại hệ ngân hà người phụ trách, đã thật lâu chưa có trở về Hoa Ngư tinh cầu, hôm nay mới từ hệ ngân hà trở về, gia chủ muốn giải một chút hệ ngân hà sự tình, liền để ta đi theo tả hữu. Âm Hoa vừa nghĩ tìm từ, vừa cùng Âm Bạch giải thích, bởi vì quá lâu không có ở âm gia, ngay cả một chút cơ bản quy củ đều quên, gia chủ để cho ta tìm ngươi, ta cứ như vậy vội vội vàng vàng chạy tới. Ngay cả gia chủ thủ lĩnh đều không mang, nếu không phải gặp được bản thân ngươi, về âm gia về sau, gia chủ để cho ta làm chuyện thứ nhất, khả năng liền muốn làm hư hại. Ngươi chính là Âm Hoa a, ta nghe nói qua ngươi, vì âm gia lợi ích, từ lúc còn rất nhỏ liền đi hệ ngân hà, một đời chính là rất nhiều năm. Nghe được Âm Hoa danh tự, âm bội sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, thuận miệng hỏi, gia chủ tìm ta có chuyện gì? Cái này ta cũng không dám hỏi, gia chủ còn đang chờ ngươi lâu, chúng ta đi nhanh lên đi. Âm Hoa sợ hãi sự tình có biến, thúc giục Âm Bảy đi ra chủ chỗ nào. Âm Bảy do dự quay đầu nhìn một chút, hắn rất ít rời đi phòng thí nghiệm, cơ hồ ăn ở đều ở bên trong, coi như gia chủ có chuyện tìm hắn, cũng là tự mình đến phòng thí nghiệm đến, bởi vì trong phòng thí nghiệm có nhiều thứ thực sự quá trọng yếu, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài ra ngoài. Âm Bảy tự giễu cười cười, mặc dù vừa rồi cái kia thủ vệ vẫn chưa về, nhưng bốn phía chỗ tối còn có rất nhiều thủ vệ, trong phòng thí nghiệm cũng có rất nhiều máy móc thủ vệ. Tại tăng thêm nơi này là âm gia trại viện, ai dám tới đây náo sự, trừ phi là không muốn sống. Đi thôi, ta đi theo người gặp gia chủ. Trên đường đi, âm bẩy không ngừng hỏi thăm âm hoa hệ ngân hà sự tình, âm gia cơ hồ xem như từ hệ ngân hà phản bội chạy trốn ra, đối hệ ngân hà có một loại đặc thù tình cảm, mặc dù hệ ngân hà không có chỉ rõ truy nã âm gia, hơn nữa còn để âm hoa bình an tại hệ ngân hà sinh sống nhiều năm như vậy, nhưng âm gia một chút nhân vật trọng yếu vẫn là không dám tùy tiện chen chân hệ ngân hà địa bàn. trong đó có phòng thí nghiệm người phụ trách ấm bảy, hắn nhưng là bị âm gia cao tầng minh lệnh cấm chỉ. Không thể đi hệ ngân hà người một trong, hết thể đều bởi vì hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật quá trọng yếu, nếu như bị hệ ngân hà bắt đi, từ chỗ của hắn đạt được khoa học kỹ thuật thành quả, đối âm gia tới nói tổn thất coi như quá lớn. Đến ra chủ trạch viện, ấm bảy cười nói, nói đến ta cũng thật lâu không có tới nơi này, cả ngày sinh hoạt ở trong phòng thí nghiệm, đều nhanh quên thế giới bên ngoài là dặn gì. Ngươi về sau cũng không có cơ hội biết bên ngoài thế giới dáng vẻ." Âm Hoa ở trong lòng thở dài, đẩy ra ra chủ cửa gian phòng, thấp giọng bàn giao nói, "Gia chủ vì giữ bí mật, ngay cả cổng thủ vệ đều rút lui, đèn cũng không có mở, chính ngươi đi vào đi, ta phải ở bên ngoài trông coi, phòng ngừa có người nghe lén." "Tốt." Âm Bảy không nghi ngờ gì, trực tiếp đi vào gian phòng, nghe tới sau lưng cửa phòng bị nhốt trong nháy mắt đó, trong lòng nổi lên một cố không tốt suy nghĩ, mùi run run. Ngửi thấy trong không khí nồng đậm mùi máu tanh, chỉ có căn phòng này bên trong vừa mới chết hơn người, mới có nồng như vậy liệt mùi máu tươi. Âm Bảy sắc mặt biến đổi lớn, không kịp dò xét gian phòng tình huống, nhanh chóng quay người muốn mở cửa, chạy ra cái này quỷ dị phát ra mùi máu tươi gian phòng. Tại chạy trốn thời điểm, Âm Bảy cái mở miệng, mặc kệ nơi này chuyện gì xảy ra, chỉ cần có thể chế tạo ra động tính rất lớn, làm cho cả âm gia đều biết nơi này phát sinh sự tình, hắn liền có thể được cứu. Ngồi trên ghế trương lãng cũng không nghĩ tới âm bảy sẽ như vậy cảnh giác, phát hiện một điểm không đúng, không chút do dự, lập tức quay người chạy trốn, đồng thời chuẩn bị hô to lên tiếng. Trương lãng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, chặn âm bảy đi ra ngoài con đường, nâng lên một cái tay như thiểm điện nắm âm bảy cổ, để hắn không có cách nào kêu thành tiếng. Ô ô ô, âm bảy liều mạng dãy rua, hai tay bắt lấy trương lãng bóp cổ tay, hắn lực lượng không có trương lãng lớn, làm sao cũng không có cách nào mở ra trương lãng tay. Một đôi mắt hoảng sợ trừng mắt chứng lãng, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại có người ở nhà chủ gian phòng xuất hiện, hơn nữa còn muốn giết hắn. Muốn mạng sống, cũng không cần gọi bệnh. Trương Lãng bóp lấy âm bội cổ, một cái tay rất nhẹ nhàng đem hắn nhấc lên, hai chân rời đi mặt đất ấm ẩy, lung tung đạp hai chân, ngắt thở làm cho hắn phi thường thống khổ, sắc mặt đỏ bừng lên, vì mạng sống, chỉ có thể liều mạng gật đầu, biểu thị chính mình sẽ không gọi bệnh, đồng thời hai tay đập Trương Lãng tay. gia hiệu hắn tranh thủ thời gian thả chính mình xuống tới. Âm 7 con là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, cá nhân hắn thực lực cũng không phải là rất cường đại, tại đối mặt có thể giết chết âm liễu dịch trường lang lúc, ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Khục, khục. Kẻ lăn trên đất âm 7 ho khan vài tiếng, sau đó chính là không ngừng từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mễ mẻ, chờ chậm hết thời về sau, mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, thanh âm có chút hư nhược hỏi, "Ngươi muốn làm cái gì?" Chương này bản đồ phân bố còn có ai nhìn qua? Trương Lãng xuất ra hủy diệt máy móc tinh cầu công trình bản đồ phân bố, đưa tới âm 7 trước mặt, xuyên thấu qua ánh trăng, cho dù là trong phòng âm 7 cũng có thể nhìn ra bản vẽ này. Vì mạng sống, âm 7 không dám giấu giếm, đại trưởng lão nói qua, chương này bản đồ phân bố phi thường trọng yếu, hắn chỉ làm cho ta một cá nhân nhìn qua, sau đó liền đem bản đồ phân bố lấy đi. Ngươi có hay không tại địa phương khác ghi chép lại? Trương Lãng hai con mắt híp lại, Không để Âm Bạch nhìn thấy ánh mắt bên trong sắc ý. Âm Bạch trầm trở. Trương Lãng thu hồi bản đồ phân bố, lạnh giọng nói, muốn mạng sống, liền tình hình thực tế nói, không phải ngươi sẽ sống không bằng chết. Ta ở trong phòng thí nghiệm dựa theo ký ức vẽ lên một phần bản đồ phân bố, đại trưởng lão để cho ta nghiên cứu, ta không có khả năng chỉ bằng nhìn một chút, liền có thể nghiên cứu ra cái gì tới. Âm Thất nhất vừa nói chuyện, một bên rất bí mật lùi lại, một cái tay mò tới sau lưng, thực lực của hắn chẳng ra sao cả. Nhưng hắn trên thân hắn có rất nhiều có thể bảo hộ chính mình khoa học kỹ thuật vũ khí. Chỉ cần cùng chương lãng kéo ra đầy đủ khoảng cách, hắn có lòng tin có thể sống sót. Chương 955, Phòng thí nghiệm. Âm bảy động tắc làm sao có thể thoát khỏi chương lãng tinh thần lực. Tại âm bảy tay mỏ đến sau lưng trong ngáy mắt, chương lãng tay cũng đi theo huy động một chút. Lưới đao dao găm từ trên trời răng xuống, lơ lửng tại âm bảy cổ một bên. Sắc bén lưới đao dao găm cho dù chỉ là rán tại âm bảy trên cổ. Cũng tại âm bảy trên cổ rạch ra một dao nhàn nhạt, nhạt lỗ hồng. Cảm nhận được cổ truyền đến đau đớn, âm bảy giơ lên hai tay, hô lớn, "Đừng xúc động, âm gia phòng thí nghiệm phòng ngự phi thường toàn diện, nếu như không có ta dẫn đường, ngươi không cách nào tiến vào phòng thí nghiệm. Ngươi rất hiểu sống sót bằng cách nào." Trương Lãng vòng qua âm bảy, đi vào phía sau của hắn, từ hắn sau lưng xuất ra một thanh tạo hình kỳ quái vũ khí, Trương Lãng có thể cảm giác được phía trên tản ra một tia cảm giác nguy hiểm, nhưng lại không biết làm như thế nào sử dụng. cũng không, có hỏi Âm 7, trực tiếp đem vũ khí nhét vào trên mặt đất, thanh âm bình tĩnh nói, mang ta đi phòng thí nghiệm, ngươi là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Minh Bạch. Âm 7 cười khổ mắt nhìn trên đất vũ khí, dẫn đầu đi hướng cổng, khi hắn đưa tay muốn mở cửa thời điểm, đại môn chính mình mở ra, hiện tượng như vậy để Âm 7 trương thêm không dám phản kháng, thận trọng đi ra cửa phòng, không cẩn thận không được a, lưỡi dao dao găm còn tại cổ bên cạnh xoay quanh đâu, Âm 7 cũng không dám đưa tay lau đi chỗ cổ vết máu. người trong phòng chờ lấy. Trương Lãng mà nói là nói với Âm Hoa. Âm Hoa ai thán khẩu khí, nhận mệnh đi vào phòng đóng ký cửa lại, hôm nay với hắn mà nói, nhất định là khó quên một ngày. Âm Bảy mang theo Trương Lãng trên đường đi đụng phải mấy đội tuần tra thủ vệ, đều bị Âm Bảy đuổi, thuận lợi đi đến phòng thí nghiệm cửa vào, một cái toàn thân hắc y nam tử từ chỗ tối đi ra, chặn Âm Bảy cùng Trương Lãng con đường, nhìn xem Âm Bảy sau lưng Trương Lãng, lạnh lùng nói, phía sau là ai? Quang Minh thân phận. Trương Lãng không nói gì, Zô ở âm 7 sau cái cổ lưỡi dao dao gam rạch da âm 7 lần ra. Âm 7 mở miệng nói, "Già chủ phái tới người, bởi vì sự tình so sánh khẩn cấp, do ta tự mình dẫn hắn tiến vào phòng thí nghiệm, thủ tục ngày mai bổ sung." Cái này không phù hợp quy củ hộ vệ áo đen lạnh lùng ngữ khí có một tia nhân tình vị, bọn hắn những này bảo hộ phòng thí nghiệm người đối âm 7 đều rất quen thuộc, âm 7 muốn dẫn người đi vào, vốn là không có vấn đề, có thể âm già quy củ bọn hắn cũng không dám phá hư. Âm Bảy cảm nhận được sau cái cổ đau đớn càng ngày càng rõ ràng, tức giận nói, "Ta là phòng thí nghiệm người phụ trách, phòng thí nghiệm xảy ra chuyện gì, đều là ta phụ trách, thừa dịp ta còn không có nổi giận." Tránh ứng ra. Hộ vệ áo đen do dự nhìn một chút Trương Lãng cùng Âm Bảy, tại cân nhắc lợi hại phía dưới, cuối cùng tránh ra cản đường thân thể, để Âm Bảy cùng Trương Lãng tiến vào phòng thí nghiệm. Tiến vào phòng thí nghiệm về sau, Trương Lãng mới phát hiện Âm Bảy không có nói sai, khắp nơi đều là cần mật mã điện tử lại môn. cùng đủ loại nghiệm chứng rườm rà chương trình, chỉ cần có một bộ phận phạm sai lầm, liền sẽ có rất nhiều vũ khí tự động phát động công kích. Đây chính là ta vẽ ra bản đồ phân bố. Ấm bảy từ một cái trong tủ bảo hiểm lấy ra một tờ bản vẽ, đưa cho Trương Lãng. Trương Lãng tỉ ý nhìn mấy lần, hoàn toàn chính xác cùng trong tay hắn kia chương bản đồ phân bố giống nhau đến mấy phần, tất kỳ 2 phần bản đồ phân bố. Trương Lãng đem lực chú ý đặt ở trong phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm này vô cùng lớn, các loại khác biệt bộ môn, nghiên cứu khác biệt lĩnh vực có chút bị vũ trụ pháp luật minh lệnh cấm trì hạ mục, nơi này cũng có. Đồ vật ngươi đã lấy được, có thể buông tha ta đi." Âm 7 lui lại mấy bước, đây là hắn sinh hoạt địa phương, Âm 7 đối với nơi này hết sức quen thuộc, chỉ cần Trương Lãng có một tia bừng lòng, hắn liền có thể chuyển bại thành thắng. Trương Lãng gật đầu nói, "Đương nhiên có thể, đây là chúng ta đã nói xong, ngươi tự do." Nói, Trương Lãng quay người liền hướng bên ngoài đi. Âm 7 đối cái này đột nhiên biến hóa, cảm thấy có chút không thích hứng, khi hắn kịp phản ứng lúc Trương Lãng đã đi qua một cánh cửa. Không ai có thể tại âm ra giết người về sau, toàn thân trở ra. Âm Bảy khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, một cái tay dùng sức ấn về phía một bên cái nút, chỉ cần đè xuống cái nút này, cả tòa phòng thí nghiệm liền sẽ biến thành một tòa đại sát khí, phàm là đối phòng thí nghiệm người không quen thuộc, mua đi một bước cũng có thể bị giết chết. Tại tay của hắn sắp đụng phải cái nút lúc, cổ tay truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Âm Bảy cúi đầu nhìn về phía cổ tay, hai mắt bị hoảng sợ thay thế. chỉ gặp hắn bàn tay thoát ly cổ tay rơi trên mặt đất, trên cổ tay vết cắt trơn nhắn chỉnh tề, giống như là bị lợi khí cắt chém rơi đồng dạng. Âm 7 không biết rõ chuyện gì xảy ra, liên thủ trưởng là lúc nào bị cắt đi cũng không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, đây hết thảy đều là vừa rồi người kia làm. Âm 7 chịu đựng đứt cổ tay thống khổ, rũ ra một cái tay khác muốn đè xuống một bên cái nút. Tê. Đau đớn lại một lần nữa truyền đến, âm 7 một cái tay khác trưởng cũng rơi trên mặt đất, đau đớn để âm 7 bộ mặt cũng thay đổi hình. Vặn vẹo lên khuôn mặt cắn răng, giơ chân lên hung hăng đạp hướng cái nút. Bành, chân tại sắp đụng phải cái nút lúc đoắt mất, chân gãy mất về sau, Âm 7 ngã rầm trên mặt đất, hắn muốn la to, gây nên trong phòng thí nghiệm người chú ý, miệng của hắn mở ra về sau, không có phát ra bất kỳ thanh âm, nguyên lai yết hầu đã bị cắt, máu tươi phun ra, Âm 7 muốn dùng tay che vết thương, nâng lên hai cái mất đi bàn tay cánh tay, căn bản không có biện pháp ngăn chặn vết thương chảy máu. Theo thời gian trôi qua, Da bảy sắc mặt càng phát ra trắng xám, thân thể tại co quắp một trận bên trong, không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi, máu tươi đã chảy đầy không lớn gian phòng. Lợi dụng không chỗ không thể đi tinh thần lực, Trương Lãng đi tới một chỗ kho quân giới, bạo lực mở ra kho cửa, bên trong các loại súng ống không có gây nên Trương Lãng hứng thú, hắn đưa ánh mắt đặt ở một chút cường lực bom phía trên, âm gia sở dĩ tại phòng thí nghiệm kho quân giới bên trong cất giữ bom, bản ý cũng là tại không cách nào tiếp tục bảo hộ phòng thí nghiệm nguy cấp tình huống dưới nổ nát phòng thí nghiệm. Lần này cũng là tiện nghi chương lãng. Bom có đếm ngược công năng, không biết rõ lúc nào âm 7 thi thể sẽ bị phát hiện, vì không để âm gia người sớm phát hiện âm 7 chết đi, chương lãng đem đếm ngược điều đến 5 phút đồng hồ, nhìn xem nhanh chóng lùi về phía sau đếm ngược, chương lãng đi ra phòng thí nghiệm. Đối với giết chết âm 7, chương lãng không có một chút trong lòng gánh vác, tòa này trong phòng thí nghiệm có rất nhiều phản nhân loại thí nghiệm, không chỉ có là phản nhân loại, có thể nói là phản vũ trụ tất cả sinh vật ác độc thí nghiệm, âm 7 là phòng thí nghiệm người phụ trách khẳng định nắm giữ lấy một chút chuyện quan trọng, loại người này giữ lại thủy chung là cái tai họa. Trung quanh Trạm Gắc ngầm nhìn thấy Trương Lãng là theo chân âm bảy vào nhập phòng thí nghiệm, tại Trương Lãng lúc đi ra, không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, trở lại âm gia gia chủ âm Liễu Dịch gian phòng, âm hoa mặt mũi tràn đầy bất an nhìn lấy Trương Lãng, nếu không phải trong đại não có tinh thần bom, hắn cũng sẽ không như thế ngoan ngoãn trở Trương Lãng trở về. Nhìn xem lo lắng bất an âm hoa, lại liên tưởng đến trong trò chơi không ai bì nổi hái hoa công tử. Chương lãng buồn cười đứng tại âm hoa trước mặt, nói, âm ra làm hoa ngựa tinh cầu người cầm quyền, hẳn là có truyền tống môn tại phụ cận, mang ta đi truyền tống môn. Chương 956, đơn độc nói chuyện. Âm hoa cẩn thận đánh giá chương lãng, thấp dọng nói, người muốn rời khỏi hoa ngựa tinh cầu. Chuyện nơi đây đã xong rồi, không rời đi, chẳng lẽ lưu tại nơi này ăn tết à? Chương lãng nhìn xem vòng tay bên trên thời gian, khoảng cách bom bạo tạc còn có không đến 4 phút. Âm hoa cười theo. Có thể hay không mang ta cùng rời đi, ta đã không thể tiếp tục lưu lại âm gia, mặc khác ta trong đầu bom. Ngươi muốn làm âm gia phản đồ. Trưởng lão ngoạn vị nhìn xem Âm Hoa, trong lòng cũng đang suy nghĩ mang theo Âm Hoa rời đi có cần thiết hay không. Âm Hoa cười khổ nói, ngươi giết gia chủ, lại giết đại trưởng lão, âm bảy đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít, mặc dù bọn hắn đều không phải là ta tự tay giết, nhưng buổi tối hôm nay rất nhiều người đều thấy được ta đi tìm bọn họ, chỉ cần trời vừa sáng, âm gia liền sẽ có người tìm tới ta. Không rời đi hạ chẳng, khẳng định sẽ phi thường phi thường thê thảm, nói đến buồn cười, âm gia là hệ ngân hà nhân tộc phàn đồ, nhưng âm gia lại thống hận nhất phàn đồ, nếu như biết ta hỏa gia chủ chết có quan. Hệ, bọn hắn sẽ để cho ta nhận hết tất cả không phải người cha tấn. Thấy rất đấu, muốn cho ta mang ngươi rời đi cũng không phải không thể, nhưng ngươi còn cần giúp ta làm một chuyện, chỉ cần chuyện này làm thành, ta không chỉ có mang ngươi rời đi, sau này sẽ còn bảo hộ ngươi, để ngươi ở tại địa cầu. Âm gia cũng không dám đi địa cầu tìm ngươi. Trương Lãng đột nhiên nghĩ đến Âm Hoa một cái tác dụng, coi như Âm Hoa không nguyện ý đi theo Trương Lãng đi, hắn cũng sẽ mang theo Âm Hoa rời đi. Âm Hoa vui mừng quá đỗi, không dám tin chắc nói, ngươi thật có thể để cho ta sinh hoạt tại địa cầu. Không tin cũng được. Trương Lãng nhún vai, làm ra dáng phải đi. Ta tin, ta tin. Âm Hoa vội vàng đuổi theo Trương Lãng, địa cầu là hệ ngân hà nhân tộc mẫu tinh, Âm gia từng tại chỗ nào sinh hoạt qua? Từ khi phản bội hệ ngân hà về sau, không có một cái nào âm gia người dám đi địa cầu, bởi vì cái nào hành tinh bên trên cũng có thượng quan vô địch, chỉ cần đi hệ ngân hà, âm gia coi như đang giận phẫn thì thế nào, cũng không dám phái người đi địa cầu tìm hắn gây phiền phức. Cao Hưng Âm Hoa đột nhiên nghĩ đến đi địa cầu là có điều kiện, vô ý thắc hỏi, ngươi không phải là muốn để cho ta tại tiếp tục giúp ngươi rước âm gia người ra đi, ngươi đã giết chết ba cái đối âm gia người trọng yếu nhất, còn chưa đủ ạ? Không cần phần chương Lần này giết không phải Âm gia người. Trương Lãng vô vụ Âm Hoa bả vai, nghi thẩm nếu là hắn biết đợi lát nữa Âm gia muốn bạo tạc, không biết rõ vẫn sẽ hay không đi theo Trương Lãng cùng rời đi. Nghe được Trương Lãng không tại giết Âm gia người, Âm Hoa cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mang theo Trương Lãng hành tẩu tại một đầu so sánh nhận nấp trên đường nhỏ, mở miệng nói, phía trước có một cái Âm gia chuyên dụng truyền thông môn, rất ít người biết, chỗ nào cũng không có gì thủ vệ, "Đứng, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện gì?" "Giúp ta hước Kha tịch long gia." ta muốn cùng hắn đảm một cái chuyện. Trương Lãng nói rất tùy ý, tựa như là hỏi bằng hữu, buổi sáng hôm nay ăn cái gì điểm tâm đồng dạng tùy ý. Nhưng Trương Lãng mà nói nghe được Âm Hoa trong lốt hai, có thể tuyệt không tùy ý, bị chấn đến không nhẹ Âm Hoa nửa ngày mới run rẩy mở miệng nói, ngươi muốn giết Kha Tịch Long. Đừng nói như vậy với Tinh, ta chỉ là muốn cùng Kha Tịch Long đơn độc nói chuyện. Trương Lãng ý đồ dồn nắn Âm Hoa thuyết pháp. Âm Hoa nhịn không được nhướng mí mắt, trong lòng đang gieo họ, ngươi muốn cùng gia chủ đơn độc nói chuyện? Sau đó gia chủ chết rồi. Ngươi muốn cùng đại trưởng lão đơn độc nói chuyện, đại trưởng lão chết rồi. Ngươi muốn cùng âm bảy đơn độc nói chuyện, âm bảy chết rồi. Ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi chỉ là muốn cùng Kha Tịch Long đơn độc nói chuyện, ngươi dám cam đoan ngươi sẽ không giết Kha Tịch Long. Những lời này âm hoa chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, hắn cũng không dám nói ra, tìm không thoải mái, vạn nhất câu nào nói sai, Trương Lãng cũng nghĩ tìm hắn đơn độc nói chuyện, vậy coi như thẳng rồi. Truyền thống trận bên cạnh chỉ có hai cái thủ vệ. Tại âm hoa xuất ra chứng minh thân phận thời điểm, ngay cả trương lãng đều không có xem xét, liền chủ động cho đi. Âm hoa, người đi nơi nào? Một thanh âm để âm hoa cùng trương lãng đồng thời ngừng tiến vào truyền tống môn bước chân. Nhị trường lão. Hai cái phụ trách thủ hộ truyền tống môn tiếng người khí có chút kích động, đây chính là âm gia nhị trường lão. Bình thường muốn gặp một mặt cũng khó khăn, hai người hưỡn ngực ngầm đầu, đều nghĩ tại nhị trường lão trước mặt biểu hiện ra tốt nhất một mặt. Âm hoa trong mắt truyền động. chạy chậm đến đi vào nhị trưởng lao âm phong lập bên người, thấp dọng nói, ra chủ để cho ta trong đêm về hệ ngân hà giám thị nhân tộc độc tĩnh. Lúc này xác thực lúc cần phải khắc chú ý nhân tộc quân đội điều động. Âm phong lập nghe vậy nhẹ gật đầu, trong lúc vô tình nhìn về phía đứng tại truyền tống môn bên cạnh chương lãng, chương lãng cuối đầu, âm phong lập không có cách nào thấy do hắn tướng bạo, hỏi, hắn là ai? Âm hoa nói dôi không làm bản nháp, ta tại hệ ngân hà trợ thủ, theo ta rất nhiều năm, có thể tín nhiệ Lần này cô y dân hắn đến xem chúng ta âm gia thực lực cường đại. Làm không tệ, về sau âm gia sẽ càng ngày càng cường đại, dò ra lúc một chút thủ hạ là đúng, nhưng phải bảo đảm bọn hắn tuyệt đối trung tâm. Âm Phong lập cổ vũ tính vô vô âm hoa bà vai. Âm Hoa thụ sủng nhược kinh hối vàng mở miệng nói, "Nhị trưởng lão yên tâm, vì âm gia cường đại, ta xông pha khói lửa không chối từ. Về sau âm gia còn có thể hay không dung hạ được ta cũng là một cái vấn đề, ta điên rồi, mới có thể vì âm gia tiếp tục làm việc." Lúc này Âm Hoa đặc biệt muốn đi hỏi một chút Trương Lãng, có cần hay không cùng Nghị trưởng lão đơn độc nói chuyện. Trương Lãng phảng phất nghe được Âm Hoa cầu nguyện, đi đến Âm Hoa bên người, tối đầu trầm trầm nói, "Nghị trưởng lão, ta có kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng ngươi đơn độc đảm. Việc quan hệ khủng long tộc đại quân tiến công hệ Ngân Hà sự tình, Âm Hoa cũng không biết. Ngươi từ chỗ nào nghe được loại tin tức này?" Âm Phong lập sát khí trên người phát ra, khủng long tộc phải hướng hệ Ngân Hà phát động chiến tranh chuyện này, chỉ có số người cực ít biết, những người này cũng có thể tin nhiệm. Không có khả năng tiết lộ ra ngoài, vì thấy rõ ràng Trương Lãng tướng mạo, Âm Phong Lập dùng sức nghiêng đầu, làm sao Trương Lãng đầu thấp thực sự quá hướng xuống, căn bản không nhìn thấy Trương Lãng bộ dáng. Trương Lãng ồ ồ nói, chuyện này chỉ có thể đơn độc nói cho Nhị trưởng lão, ta muốn tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, Âm Hoa cấp không nổi tiền. Âm gia là có tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là tin tức của ngươi đầy đủ giá trị nhiều tiền như vậy. Âm Phong Lập dần dần bình tĩnh lại, không đang hoài nghi Trương Lãng thân phận. chỉ đem hắn nhìn thành một cái muốn dùng tin tức đổi tiền tham lam gia hỏa. Cần một một chỗ yên tĩnh, ta muốn nói ra tin tức không thể coi thường, không thể để cho ngoại nhân nghe được. Trương Lãng nhìn chung quanh hai cái thủ hộ, còn có một bên biểu hiện không biết làm sao ậm ừ, hắn không trang không được à, sợ hai Trương Lãng lập tức tìm hắn đơn độc nói chuyện. Đi theo ta. Âm Phong Lập nhìn chằm chằm Âm Hoa, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười, nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, quay người đi hướng Hắc Ám bên trong. Trợ hồ Tuyệt không sợ Trương Lãng không cùng lên đến. Chờ ta một hồi. Trương Lãng cũng hướng về phía Âm Hoa lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi thiếu, Âm Hoa không biết rõ Âm Phong lập vì cái gì dùng loại kia biểu lộ nhìn hắn, nhưng hắn biết Trương Lãng vì sao lại có loại vẻ mặt này, ở trong lòng một giọng nói nhị trưởng lão đi tốt, thành thành thật thật đứng tại chỗ chờ lấy Trương Lãng đến. Chương 957, Vạn cây tinh cầu. Trương Lãng không để cho Âm Hoa chờ quá lâu, 1 phút đồng hồ sau, Trương Lãng như cái người không việc gì đồng dạng đi trở về. đang trên đường tới, trong miệng còn huýt sáo, nhìn ra được tâm tình rất không tệ. Đi thôi." Trương Lãng đi vào âm hoa bên người, hướng truyền tống trận phương hướng chép miệng, ra hiệu hắn dẫn đường. Âm hoa tại hướng truyền tống trận thời điểm ra đi, tới gần Trương Lãng nhỏ giọng nói, "Ngươi đem nhị trưởng lão cũng cho." "Chính là như ngươi nghĩ." Trương Lãng nhẹ gật đầu, đồng dạng nhỏ giọng nói, "Về sau an tâm đi theo ta hỗn, không phải ta cần phải cùng ngươi hảo hảo đơn độc nói chuyện." "Ngươi đơn độc nói chuyện không phải liền là ghét ta sao?" William ai đây? Ta cũng sớm đã quyết định đi theo ngươi lan lộn. Âm Hoa dừng ở truyền tống môn trước, do dự nói, muốn đi tinh hệ truyền tống môn sao? Không, tùy tiện chọn một cự thản tinh hệ bên trong tính cầu, đừng quên ngươi còn có một việc không có làm đâu. Trương Lãng lắc đầu cự tuyệt âm Hoa đề nghị. Âm Hoa khổ khuôn mặt, biết Trương Lãng nói là kha tịch long sự tình, tại không có biện pháp phản bác tình huống dưới, mở miệng nói, đi vạn cây tinh cầu đi, khoảng cách tinh hệ truyền tống môn tương đối gần, chạy trốn thuận tiện. Vạn cây tinh cầu Trương Lãng cùng Âm Hoa đi ra truyền tổng môn, một đầu đâm vào xa xa trong rừng rậm, đúng lúc này, xa sôi hoa ngự tinh cầu, âm gia phát sinh cùng một chỗ thảm liệt bạo tạc sự kiện. Trương Lãng xem thường bom uy lực, không chỉ có là phòng thí nghiệm bị tạc thành phế tích, tính cả Âm gia cũng bị vụ nổ tác động đến bị thương nặng, chờ Âm gia người còn sống sót kịp phản ứng, phát hiện ra chủ mất tích, liền ngay cả đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng đi theo biến mất không thấy. Không bao lâu, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thi thể trước sau bị phát hiện. Tất bảy thi thể đã đi theo phòng thí nghiệm biến thành phế tích, không có khả năng tìm được. Âm liễu dịch bị chương lãng chôn ở dã ngoại, trong thời gian ngắn, âm gia cũng không có khả năng tìm tới. Lập tức đã mất đi ba cái người quản sự, âm gia lâm vào hỗn loạn tưng bừng, ai cũng không có phát hiện âm hoa không thấy. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời, chờ hỗn loạn trôi qua về sau, âm hoa cái này cuối cùng cùng với gia chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão tiếp xúc người, tất nhiên sẽ trở thành âm gia trọng điểm điều tra đối tượng, điều kiện tiên quyết là Âm gia có thể bắt được Âm Hoa. Vạn cây tinh cầu. Trong rừng cây, Trương Lãng dừng bước lại, nhìn chung quanh, gật đầu nói, nơi này không sai, rất thích hợp làm Kha Tịch Long phân mộ, tiếp xuống đến lượt ngươi ra sân. Ta mặc dù cùng Kha Tịch Long gặp qua vài lần, nhưng nếu như tùy tiện hẹn hắn ra, hắn rất có thể không để mặt mũi, ta cùng thân phận địa vị của hắn chênh lệch quá cách xa. Âm Hoa giơ mang vòng tay tay, trên mặt biểu lộ rất là khó xử, hắn bất quá là Âm gia phái tại hệ Ngân Hà người phụ trách mà thôi. Kha Tịch Long là ai a, đây chính là khủng long tộc đại vương tử. Âm Hoa cùng Kha Tịch Long thân phận sắc thực chênh lệch quá lớn, cho dù là âm gia gia chủ trước mặt Kha Tịch Long, cũng bất quá là một cái đầu nhập vào nô tài. Trương Lãng đã sớm chuẩn bị, trong tay thêm ra ba cái vòng tay, theo thứ tự là âm Liễu Dịch, âm Võ, âm Phong lập ba người, lung lay trong tay ba cái vòng tay, một mặt tự tin cười nói, ngươi liền dùng âm Liễu Dịch dành nghĩa ước Kha Tịch Long, gia, chỉ cần Kha Tịch Long còn muốn đối hệ ngân hà phát động chiến tranh. hắn liền nhất định sẽ tới gặp Âm Liễu Dịch, âm gia quân đội số lượng cũng không tính ít, Kha Tịch Long khẳng định không muốn mất đi âm gia cái này thẻ đánh bạc. Dạng này thật được không? Âm Hoa lực lượng không đủ, do do dự dự không dám bấm Kha Tịch Long Phương thức liên lạc. Không được cũng phải được, động tác nhanh lên, chúng ta thời gian không nhiều. Trương Lãng lên tiếng thúc giục Âm Hoa, dựa theo bom đến ngược, lúc này đã nổ tung, âm gia trải qua ngắn ngủi hỗn loạn, đầu tiên sẽ phong tỏa hoa ngư tinh cầu. Bước kế tiếp nói không chừng chính là thông qua khủng long tộc phong tỏa cự thản tinh hệ, Trương Lãng nhất định phải tại khủng long tộc phong tỏa cự thản tinh hệ trước đó rời đi, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, khủng long tộc đối với hắn Trương Lãng cũng không phải rất hữu hảo. Rơi vào đường cùng, Âm Hoa chỉ có thể lợi dụng vòng tay liên hệ Kha Tịch Long, vòng tay đều có nhận chủ công năng, người khác là không, có cách nào sử dụng, hắn sử dụng chính là mình vòng tay. Trải qua một phen giao lưu, Kha Tịch Long đoạn mất thông tin Âm hoa nhìn về phía từ một bên đại thụ sau đi ra Trương Lãng nói, Kha Tịch Long không có đáp ứng muốn hay không tới, ta xem chuyện này rất huyền. Hắn đôi ta không tín nhiệm. Ta đến cảm thấy hắn khẳng định sẽ đến. Trương Lãng trong tay còn cầm âm liễu dịch ba người vòng tay, đúng lúc này, trong đó một cái vòng tay sáng lên ánh đèn cùng âm nhạc, Trương Lãng nhìn xem phát sáng vòng tay, cười nói, Kha Tịch Long nghĩ trực tiếp liên hệ âm liễu dịch, xác định ngươi nói sự tình là thật là dạ. Làm sao bây giờ? Cái này vòng tay chỉ có âm liễu dịch mới có thể sử dụng. Âm hoa thích hứng cũng là rất nhanh, đã không hô ra chủ, bắt đầu gọi thẳng đặt tên. Không cần quả nó, không liên lạc được âm liễu dịch, Kha Tịch Long tự nhiên sẽ còn tại liên hệ ngươi. Trương Lãng ngồi xếp bằng tại một cây đại thụ bên cạnh, cũng không chê trên mặt đất bẩn, nhắm mắt lại khôi phục thể lực. Kha Tịch Long thực lực mạnh phi thường, nếu như không phải bất đắc dĩ, Trương Lãng sẽ không nhất định phải ở thời điểm này giết chết hắn, nói đến hắn tình trạng cũng không phải là quá tốt. chủ yếu là cùng âm liễu dịch chiến đấu hao phí quá nhiều tinh thần lực, chiến đấu phía sau mặc dù đơn giản một chút, nhưng vẫn là có tiêu hao, hắn muốn tại Kha Tịch Long đến trước đó, đem thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Âm liễu dịch vòng tay quang mang ảm đạm xuống về sau, âm hoa vòng tay liền sáng lên, âm hoa nhìn một chút nhắm mắt tu luyện trưởng lão, tìm cái không nhìn thấy trưởng lão địa phương, kết nối vòng tay, xuất hiện trước mặt giả lập lập thể Kha Tịch Long. Âm liễu dịch ở nơi nào, vì cái gì liên lạc không được hắn? Kha Tịch Long mặt tâm trầm, tâm tình có chút không tốt, như thế thời khắc mấu chốt, liên lạc không được găm liễu dịch, cũng không phải cái gì điểm tốt. Âm hoa ở trong lòng không ngừng nói với mình phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, sắc mặt bình tĩnh nói, gia chủ sau lưng ta trong rừng cây tu luyện, tạm thời không thể bị quấy rầy, ngươi như muốn gặp hắn, trực tiếp tới vạn cây tinh cầu, có một số việc, gia chủ chỉ có thể làm mặt cùng ngươi nói, thông tin công trình dễ dàng tiết lộ một số bí mật. Tốt nhất đừng để cho ta một chuyến tay không, không phải Kha Tịch Long đóng thông tin. Mặc dù câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng nghĩ đến cũng không phải chuyện gì tốt. Âm Hoa yên lặng nghĩ đến, ngươi tuyệt đối sẽ không một chuyến tay không, bởi vì chuyến này, ngươi khả năng ngay cả mệnh đều muốn bỏ ở nơi này. Âm Hoa đi vào trương lãng trước mặt, đối phương coi như không mở mắt, hắn cũng không giam có ý khác, đây chính là một cái có thể giết chết âm liễu dịch nguyên nhân, không chỉ có là gia chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đây đều là ở trong mắt Âm Hoa vô địch tồn tại. Kết quả đều bị trước mặt người này tại trong một ngày toàn bộ giết chết, hắn lấy cái gì cùng đối phương đấu, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cái này Kha Tịch Long thật đúng là cẩn thận. Âm Hoa nhìn xem chương lãng trong tay cái khác hai cái vòng tay cũng trước sau phát ra ánh sáng cùng âm nhạc, coi là lại là Kha Tịch Long gửi tới thông tin tình cẩu, lần này Âm Hoa nghĩ sai, liên hệ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chính là âm gia người, âm gia phòng thí nghiệm bị tắt hủy, ngay cả một cái chủ trì quy mô người đều không có. bọn hắn tại không liên lạc được gia chủ tình huống dưới, đành phải liên hệ hai vị trưởng lão, kết quả phát hiện hai vị trưởng lão cũng không liên lạc. Được. Chương 958, Dàng Cơ. Cái này chờ đợi dòng dã hơn 2 giờ, sắp trời đã sáng rõ, mặt trời mới mọc từ phía đông chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời chiếu tại trong rừng cây, yên tĩnh một ngày rừng cây, chậm rãi khôi phục sinh cơ, tiếng chim hót bên tai không ngớt. Trương Lãng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lợi hại phảng phất bắn ra hai đạo lôi điện. Chỉ là nhìn thoáng qua Âm Hoa, liền để Âm Hoa toàn thân lông tơ đứng thẳng, mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng quần áo. "Kha Tịch Long tới, ngươi trốn xa một chút." Trương Lãng đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một điểm đen dần dần tiếp cận, theo càng ngày càng gần, Âm Hoa mới nhìn rõ ràng, kia là một cái phi hành khí, bên trong phi hành khí ngồi nhất định là Kha Tịch Long không thể nghi ngờ. "Đầu này Sở Long, thực có gan đảm một mình đến đây." Âm Hoa nghe Trương Lãng chạy tới chỗ rất xa, Vị nhìn thấy tiếp xuống sắp phát sinh hết thảy, hắn leo đến một viên cao mấy chục mét trên đại thụ, đứng tại trên cạc cây đưa cổ, chờ lấy nhìn một trận đặc sắc sinh tử đại chiến. Phi hành khí bên trong chỉ có Kha Tịch Long, nếu là chuyện giữ bí mật, đương nhiên là người biết càng ít càng tốt, điểm đạo lý này Kha Tịch Long vẫn hiểu. Phi hành khí hình thể không phải rất lớn, từ cạc cây bên trong linh hoạt xuyên thẳng qua, cuối cùng đáp xuống trong rừng cây trên mặt đất, Kha Tịch Long đi ra phi hành khí, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, nhịn không được nhíu mày. Hoàn cảnh nơi này để hắn không phải rất hài lòng. Chúng ta lại gặp mặt. Trương Lãng từ ẩn thân đại thụ sau đi tới, đứng cách Kha Tịch Long 2-30 mét địa phương, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Kha Tịch Long. Kha Tịch Long nghe vậy quay đầu nhìn về phía Trương Lãng, không có bợ vì ở chỗ này trông thấy Trương Lãng cảm thấy kỳ quái, cười lạnh nói, "Ta một mực rất hiếu kỳ, Âm Liễu Dịch vì sao lại như vậy vội vã tìm ta, vẫn là tại loại này kỳ quái địa phương, nguyên lai không phải hắn tìm ta, mà là ngươi tìm ta." Trương Lãng Ta không thể không nói một câu, lá gan của ngươi là thật rất lớn, ở thời điểm này còn dám tới cự thần tinh hệ. Có cái gì không dám, cự thần tinh hệ lại không thể đem ta ăn. Trương Lãng không quan trọng nhún nhún vai, tinh thần lực một mực khóa chặt Kha Tịch Long, tất nhiên đối phương thật tới, Trương Lãng liền tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội chạy mất. Kha Tịch Long chuyển động đầu nhìn xem bốn phía, hiếu kỳ nói, âm hoa cái kia phản đồ đâu, hắn cũng dám phản bội âm gia, chẳng lẽ không biết dạng này sẽ sống không bằng chết à. Đường Tìm Hắn cũng không dám xuất hiện trước mặt ngươi, bất quá nha, chờ ngươi chết rồi, hắn cũng là có thể tới nhặt xác cho ngươi, tại nói thế nào, hắn đã từng cũng coi là cự thản tinh hệ một viên, cho ngươi cái này khủng long tộc đại vương tử nhà xác, cũng coi là hẳn là. Trương Lãng chặn Kha Tịch Long ánh mắt, một đôi mắt hơi híp, thân thể cơ bắp căng cứng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Kha Tịch Long nhéo nhéo ngón út, khinh bỉ nói, ngươi muốn giết ta, ngươi nghĩ tại cự thản tinh hệ giết ta. Ngươi sẽ không dọa đến gọi giúp đỡ đi, nếu như vậy Vậy ta chỉ có thể chạy. Trương Lãng căn bản không tin Kha Tịch Long sẽ gọi giúp đỡ, hắn như vậy tự phụ, một khi kêu giúp đỡ, tương đương với biến tướng thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của Trương Lãng, Kha Tịch Long nếu quả thật như vậy làm, hắn cũng không phải là Kha Tịch Long. Trương Lãng, ngươi không cần cái ta, đối phó ngươi như thế một cái nhỏ yếu nhân loại, căn bản không cần giúp đỡ. Kha Tịch Long khí thế trên người phát ra, những cái kia lúc đầu tại bốn phía phát ra tiếng kêu chim toàn bộ bế mắt. Bọn chúng là bị Kha Tịch Long trên thân khí thế cường đại hù chạy, có mấy cái là gan tương đối nhỏ, trực tiếp bị bị hù ném xuống đất, vô vội cánh thử nhiều lần, mới lung la lung lay một lần nữa bay đến không trung. Trương Lãng không cam lòng yếu thế phóng xuất ra tự thân khí thế, nhất thời, hai cỗ khí thế kinh người tại trong rừng cây khoáy động, đụng vào nhau, đại thụ bắt đầu lay động, yếu ớt nhánh cây trực tiếp đứt gãy, lá cây Mạn Thiên Phi Vũ, giống như là ngay tại kinh lịch một trận cấp 12 báo tố gió. Ở vào trung tâm phong bạo chương lãng cùng Kha Tịch Long không có chút nào ảnh hưởng, tương hỗ nhìn đối phương, bước chân chậm rãi di động, đều đang tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Nơi xa đứng tại trên cây âm hoa, hai tay ôm một viên tráng kiện nhành cây, âm thầm lữu lơi thầm nói, đây cũng quá kinh khủng đi, thực lực mạnh như vậy sao, ta muốn hay không đem hai người hình ảnh chiến đấu đập thành video, loại này chiến đấu chỉ có chính mình nhìn thấy, thực sự thật là đáng tiếc. Nghĩ tới đây, âm hoa quỷ thần xui khiến điều động vòng tay, Nhắm ngay trường lãng cùng Kha Tịch Long đánh bạo đập lên video. Cây cối lay động quá lợi hại, không trung lá cây quá nhiều, ống kính quá lắc, không biết rõ loại này video có người hay không nhìn. Âm Hoa xuyên thấu qua vòng tay màn hình nhìn xem phương xa chiến trường, đập video khoảng cách không là vấn đề, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, coi như cách xa nhau mấy trăm mét video quay được cũng cùng đứng tại trước mặt không sai biệt lắm, nhưng lay động nhánh cây để ống kính lắc lư lợi hại, điểm này Âm Hoa cũng không có cách nào Trừ phi hắn từ trên cây xuống dưới, có thể hạ chính góc mặt, ánh mắt của hắn lại không thể xuyên thấu lít nha lít nhít rừng cây nhìn thấy Trương Lãng cùng Kha Tịch. Long chỉ có đứng tại cao cao trên cây mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy, không trung bay loạn lá cây thì càng không cần nói, Mạn Thiên Phi Vũ, thỉnh thoảng ly. N ở sẽ ngăn trở ống kính, đây đều là không có cách nào khắc phục, âm hoa cũng chỉ có thể thích hợp đập video. Tại ống kính nhắm ngay Trương Lãng cùng Kha Tịch Long thời điểm, Kha Tịch Long ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, vẫn là để Trương Lãng không khỏi ở trong lòng thầm mạ nói, thằng ngu này, thật đúng là không sợ bị giết a, núp trong bóng tối nhìn còn chưa đủ, cũng dám đập video. Âm Hoa còn không biết, bởi vì hắn đập video động tác, đã bại lộ chính mình ẩn thân vị trí, chính ở chỗ này thật vui vẻ vô video, chờ lấy nhìn Trương Lãng cùng Kha Tịch Long ở giữa đại chiến. Trương Lãng lần nữa xe dịch bước chân, chẳng Kha Tịch Long nhìn về phía Âm Hoa ánh mắt, mở miệng nói, "Hủy diệt tinh vông cầu, phát động xâm lược chiến tranh." Vũ trụ mới tiến vào thời kỳ hòa bình mấy năm, ngươi lại muốn phát động chiến tranh, khủng long tộc liền không sợ trở thành vũ trụ công địch à? Ngươi biết rất nhiều a, xem ra âm hoa đem chuyện gì đều nói cho ngươi biết. Kha Tịch Long sát khí trên người càng phát ra nồng đậm, cười lạnh nói, "Khủng long tộc mới là trong vũ trụ chủng tộc mạnh nhất, bất kỳ cái gì chủng tộc đều muốn quy rạp xuống khủng long tộc trước mặt, nhân loại cũng nên như vậy, khủng long tộc tiền bối không có làm được sự tình, để ta làm, ta nhất định sẽ làm cho khủng long tộc trở thành vũ trụ chủng tộc mạnh nhất." Liên vì những vật này, ngươi liền muốn phát động xâm lược chiến tranh." Trương Lãng trong lòng nổi lên một cỗ vô danh hỏa, chiến tranh hướng đến đều là tàn nhẫn, nương theo lấy vô số tử vong, hắn không thể nào hiểu được Kha Tịch Long loại này điên cuồng ý nghĩ, nhưng hắn lại có thể ngăn cản, chỉ cần giết Kha Tịch Long, Khủng Long tộc rất có thể liền sẽ đình chỉ phát động chiến tranh, còn có máy móc tinh cầu bản đồ phân bố sự tình, Kha Tịch Long cũng là biết đến, những việc này đều đủ để để Trương Lãng có lý do giết chết hắn. Kha Tịch Long nhảy dựng lên, Hai chân mạnh đạp một cây đại thụ, trên cành cây lưu lại hai cái dấu chân thật sâu, thân thể hướng Trương Lãng Vương hướng xuống lại, giống to, khủng long tộc vinh dự cao hơn hết thảy, đánh bại khủng long tộc nhân tộc hết thảy đều đáng chết. Chương 959, Quỷ dị công pháp. Trong không khí vang lên chói hai tiếng rít, Kha Tịch long tốc độ thật nhanh, thân thể giống như là một viên bắn đi ra đạn áo, xem lẫn vạn cân chi lực đánh phía Trương Lãng, muốn trực tiếp đem Trương Lãng giết chết. Muốn đem nhân tộc đều giết ngươi, liền sợ ngươi không có bản sự này. Đối mặt sông tới Kha Tịch Long, Trương Lãng không lùi mà tiến tới, hai chân tại mặt đất đạp một cái, phát sâu mà đến trước, ở giữa không trung cùng Kha Tịch Long chạm vào nhau cùng một chỗ. Một hai người tộc nằm đấm, một đôi khủng long tộc ngõướt, trên không trung đụng vào nhau trong nháy mắt đó, trong không khí phảng phất vang lên một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ, tứ tán sóng chấn động để bốn phía cây tối lay động càng thêm lợi hại, như muốn là đổ đồng dạng. Trương Lãng cùng Kha Tịch Long đồng thời lui về sau mấy bước, lần thứ nhất thăm dò giao phòng, bất phân thắng bại. Tương Hữu cẩn thận nhìn đối phương, trên mặt thần sắc đều nghiêm trọng một chút, trải qua một lần va chạm, lẫn nhau đều nhận đồng thực lực của đối phương, trận đấu kế tiếp sẽ càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm nguy hiểm. Ta đang trên đường tới, nhận được âm gia phát sinh bạo tác tin tức, âm gia gia chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão toàn bộ mất tích, chuyện này là không phải ngươi làm, bọn họ có phải hay không đã bị ngươi giết chết. Kha Tịch Long hai chân di động, một đôi đôi mắt nhỏ hạt châu nhìn chằm chằm trước lão, theo thân thể di động, trong mắt cũng theo di động. Trừng lãng lắc lắc năm đấm, Kha Tịch Long móng vuốt thực sự quá cứng, năm đấm có chút tê mục, bất quá, hắn tin tưởng Kha Tịch Long cũng sẽ không dễ chịu, nghe được Kha Tịch Long lời nói, nhíu mày, phủ nhận nói, ta cũng không có bản sự kia, có thể đồng thời đối phó âm gia ba đại cao thủ. Ngươi xác thực không có thực lực đồng thời đối phó âm gia ba đại cao thủ, nhưng nếu như chỉ là đối mặt một cái đâu, có âm hoa cái này nội ứng tại, ngươi có thể đem bọn hắn từng cái đánh tan, cuối cùng tại nổ âm gia. Kha Tịch Long phân tích đạo lý rõ ràng, Trên mặt biểu lộ cũng rất tự tin, liền cùng chính mình thấy được đồng dạng. Trương Lãng trong lòng giật mình, trên mặt lại một mảnh điên tĩnh, lắc đầu nói, "Ta đến Cự Thản tinh hệ là vì tìm ngươi, không phải là vì âm gia tới, căn bản không có đi qua Hoa Ngựa tinh cầu." Ha <cười> ha, Kha Tịch Long Ngựa đầu cười một hồi, thu hồi đầu chỉ chỉ nơi xa âm hoa phương hướng, nói, "Âm hoa tại đến Cự Thản tinh hệ về sau, trước tiên đi chính là Hoa Ngựa tinh cầu, mặc dù ta không biết rõ ngươi là thế nào để âm hoa làm phản, nhưng ta dám khẳng định" Âm gia tại Hoa Ngữ Tinh, cầu thời điểm, ngươi nhất định cũng ở tại chỗ. Âm gia ba đại cao thủ trên đi, chính là hai người các ngươi gây nên. Đã ngươi đều đoán được, vì cái gì không đem tin tức của chúng ta nói cho Âm gia, ngược lại chính mình một mình đến đây chịu chết. Trương Lãng nhìn có chút không hiểu Kha Tịch Long, Âm gia tại nói thế nào cũng là đầu nhập vào khủng long tộc nhân, Kha Tịch Long nếu như ở thời điểm này tìm ra là ai giết Âm gia gia chủ, Âm gia nhất định sẽ đối với hắn cảm ơn đại đức. Vì sao Âm Gia làm không cẩn thận liền đứng tại Kha Tịch Long một đầu trận đi lên, nhưng trước mặt Kha Tịch Long tại biết hết thảy tình huống dưới, giống như cũng không có nói cho Âm Gia bất cứ tin tức gì, cái này kỳ quái. Kha Tịch Long trong mắt lóe lên mấy đạo nguy hiểm qua màn, cười lạnh nói, có phải là kỳ quái hay không ta vì cái gì không đem biết đến hết thảy đều nói cho Âm Gia, mặc cho hiện tại Âm Gia bởi vì bạo tạc sự kiện cùng ba đại cao thủ mất tích loạn thành một bầy hổ bét. Ngươi là vì triệt để đạt được Âm Gia ủng hộ. Trương Lãng khi nhìn đến Kha Tịch Long biểu lộ về sau, trong đại não linh quang lóe lên, một cái đáng sợ suy nghĩ xuất hiện, thần sắc nặng nề nói: "Ngươi dự định ngâm đỡ một cái nghe lời khôi lỗi làm âm gia gia chủ, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể triệt để trưởng khung âm gia hết thảy, thật độc ác thủ đoạn. Cái này tất cả đều phải cảm tạ ngươi hỗ trợ, ta đang nhức đầu làm sao đem âm gia ba đại cao thủ thần không biết quỷ không hay diệt trừ, sau đó ngươi liền xuất hiện." Kha Tịch Long hung tàn phun ra đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, hung ác tiếng nói Âm liếu dịch thực sự quá tham, vậy mà muốn toàn bộ hệ ngân hà, người tham lam cuối cùng đều sẽ chết rất thảm. Âm ra quân đội sau này chính là ta Kha Tịch Long quân đội, bọn hắn sẽ là ta đối hệ ngân hà phát động chiến tranh quân tiên phong. Vậy cũng muốn chờ ngươi có thể còn sống rời đi mới được. Bốn đạo lưới đao dao găm xuất hiện tại trương lạng chung quanh thân thể, có hai mảnh lá cây sắp rơi vào lưới đao dao găm bên trên lúc, vô thanh vô tức biến thành bốn mảnh. Kha Tịch Long âm chầm cười nói, giết ngươi quá đơn giản Mục tiêu của ta vốn phải là thượng quan vô địch, đáng tiếc hắn hiện tại đã biến thành một con rùa đen rút đầu, không dám rời đi địa cầu, ngươi cũng là một cái không sai đồ chơi. Chậc chậc, phía sau nói thượng quan vô địch nói xấu thật đúng là không ít, nhưng không có một cái dám ngay mặt nói với thượng quan vô địch. Trương lão ngoạn vị nhìn xem Kha Tịch Long, hai đạo lưỡi đao dao gam siu siu tương hố giao thoa lấy bay về phía Kha Tịch Long, đang phi hành quá trình bên trong, hai cái lưỡi đao dao gam giống như là hai đầu dây dưa cùng nhau giằng. Mỗi khi đụng vào nhau thời điểm, liền sẽ bắn tung tóe ra rất nhiều hỏa tinh. Kha Tịch Long rũ ra một cái móng vuốt, quỷ dị năng lượng màu xanh lục từ móng vuốt bên trong bay ra, tại trước người hắn hình thành một đạo giống như là mạng nhện đồng dạng mạng lưới phòng ngự. Hai đạo lưới đao dao gam đụng phải mạng nhện năng lượng về sau, vậy mà dần dần dung nhập vào mạng nhện bên trong, để mạng nhện có thể lượng biến thành càng cường đại. Kha Tịch Long nắm chặt móng vuốt, mạng nhện năng lượng biến mất theo, Kha Tịch Long làm ra một bộ say mê bộ dáng, rất thuần túy tinh thần lực. chính là lượng hơi ít. Đã sớm cảm thấy ra hỏa này rất quỷ dị, không nghĩ tới tu luyện công pháp cũng quỷ dị như vậy, vậy mà có thể hấp thu đối thủ năng lượng làm bản thân mạnh lên. Trương Lãng đã mất đi đối hai đạo lưới đao giao găm quyền khống chế, tựa như là tinh thần lực kết nối bị ngạnh sinh sinh cắt đứt, cái này khiến Trương Lãng nhíu mày. Không có khả năng không hạn chế hấp thu năng lượng, nếu quả như thật có thể dạng này, Kha Tịch Long đã sớm vô địch, hẳn là có hạn chế. Trương Lãng một bên suy tư đối phó Kha Tịch Long hấp thu năng lượng biện pháp. Một bên trực tiếp xông lên đi tiến hành cứng đối cứng cận chiến. Coi là không cần tinh thần lực công kích liền có thể tránh cho bị ta hấp thu năng lượng, quả nhiên là buồn cười. Kha Tịch Long cũng không lui lại, rũa ra móng đuốt cùng Trương Lãng năm đấm đụng vào nhau, cười gần nói, "Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút khủng long tộc lợi hại, thế giới thứ 3 đối thân thể hạn chế quá lớn, tại thế giới hiện thực nhưng không có cái này hạn chế." "Thân thể của ngươi?" Trương Lãng nhanh chóng thu hồi cùng Kha Tịch Long va chạm năm đấm, tại năm đấm cùng móng đuốt va chạm một mấy mắt, Trương Lãng có loại khí lực đang bị rút đi cảm giác, loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa như là đối thủ của ngươi một mực tại mạnh lên, mà ngươi lại một mực tại biến yếu. Kha Tịch Long nắm chặt móng vuốt, ngẩng đầu cười hắc hắc nói, hiện tại ngươi còn cảm giác có thể giết chết ta sao? Đương nhiên. Trương Lãng trên mặt tự tin cười một tiếng, thân thể nhưng đang nhanh chóng lui lại, Kha Tịch Long tu luyện công pháp quá mức cổ quái, cận chiến sẽ bị hấp thu lực lượng của thân thể, viễn chiến sẽ bị hấp thu tinh thần lực, đơn giản không có cách nào ra tay. Trương Lãng chỉ có thể trước tạm thời kéo dài khoảng cách, đang nghĩ biện pháp cùng Kha Tịch Long chiến đấu. Kha Tịch Long trừng mắt một đôi đôi mắt nhỏ châu, chẳng đắng cười nói, nơi này chính là cự thản tinh hệ vạn cây tinh cầu, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Nói xong, Kha Tịch Long nhanh chóng đuổi theo, tốc độ của hắn thật nhanh, giống như là một cái bắt giữ con ngồi mạnh thú. N. Chương 960, tiếng long âm. Trương Lãng có chút đau đầu, tại không có nghĩ ra biện pháp trước đó, chỉ có thể tận lực không cùng Kha Tịch Long tiếp xúc. Cũng may nơi này địa hình phức tạp, chỉ cần hắn một lòng muốn chạy, Kha Tịch Long trong thời gian ngắn thật đúng là đuổi không kịp. Kha Tịch Long cùng Trương Lãng ngươi truy ta đuổi, có thể khổ một bên quan chiến âm hoa, tốc độ của hắn không có nhanh như vậy, vì không bỏ sót trận này khó gặp chiến đấu. Theo sau từ xa Trương Lãng cùng Kha Tịch Long tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Người trốn không thoát. Kha Tịch Long một bên truy, một bên ở phía sau không ngừng công kích Trương Lãng, hắn sử dụng chính là súng năng lượng, một thương xuống dưới. liền sẽ có một cây đại thụ không may, số năng lượng uy lực quá lớn, giống như là đạn tháo, đánh vào trên cánh cây, mấy người mới có thể ôm hết đại thụ, chỉ cần một thương liền có thể lập gãy. Cái này không gọi trốn, đây là chiến lược chuyển di, ngươi biết hay không chiến thuật, bỏ sát nhỏ. Trương Lãng xe dịch ở giữa tránh thoát sau lưng bắn tới trùng sáng, quay đầu chào phúng lấy Kha Tịch Long. Kha Tịch Long nghe vậy trên mặt biểu lộ biến thành âm trầm, thu hồi sức năng lượng, hai chân xuất hiện năng lượng màu xanh lục, tại năng lượng màu xanh lục ra chỉ dưới Kha Tịch long tốc độ gần như sắp gấp đôi. Trương Lãng nghe được sau lưng âm thanh xé gió càng ngày càng gần, nhìn lại, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, bị Kha Tịch long đột nhiên nhấc lên tốc độ hù dọa, sau đó tỉnh táo lại, dừng ở nguyên địa không đang lẩn trốn chạy. Tốc độ không có đối phương nhanh, đang chạy chính là đồ đẫn, lưỡi dao giao gam xuất hiện tại thân thể xung quanh, mặc kệ có tác dụng hay không, lúc này đều phải làm chút gì, không phải bị giết nhưng chính là hắn. Làm sao không chạy, tiếp tục chạy a? Kha Tịch Long hai chân mạnh cắm vào mặt đất, giống như là phanh lại, dùng loại này thôn bạo phương thức ngừng truy kích tốc độ. Trương Lãng nhún nhún vai, mặt không đỏ tim không đập nói: "Ai chạy, ta chẳng qua là cảm thấy vừa rồi cái chỗ kia phong thủy không tốt, không thích hợp làm phần mộ của ngươi, cái này đều là vì ngươi tốt. Có đúng không? Ta cảm ơn ngươi hảo ý." Kha Tịch Long rút ra háng tại trong đất bùn hai chân, trên bàn chân còn mang theo một chút tươi mới bùn đất, Kha Tịch Long cũng không để ý đến, cứ như vậy nhìn xem Trương Lãng. Trong mắt bắn ra từng đạo nguy hiểm qua mang. Trương Lãng cảm thấy Lưng Thú nói, thật muốn cảm ơn ta, ngươi dứt khoát tự sát được rồi, tỉnh tất cả mọi người tổn sức. Ha ha. Kha Tịch Long giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Trương Lãng, lần này không riêng gì hai chân, hai cái trên móng đuốt cũng xuất hiện năng lượng màu xanh lục. Nhìn thấy Kha Tịch Long tứ chi biến hóa, Trương Lãng trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ, nhịn không được lui về sau hai bước, những năng lượng này cùng trước đó mạo nhẹ năng lượng vốn cho rằng bọn chúng chỉ là để Kha Tịch Long đã có được hấp thu năng lực, hiện tại xem ra rất có thể còn có công kích năng lực. Sợ. Kha Tịch Long đem một cái móng vuốt giơ lên trước mặt, nhìn xem trên móng vuốt kỳ vẫn năng lượng màu xanh lục, nhỉ nó nói, sợ sẽ đúng, ngươi càng là sợ, ta giết chết ngươi về sau liền càng có cảm giác thành công. Kha Tịch Long động, tốc độ của hắn gần thành một đạo tiệm điện, thân thể bởi vì di chuyển nhanh chóng, mang theo một chuôi tàn ảnh, giống như là có rất nhiều Kha Tịch Long tại công kích chứng lãng. Đối mặt Kha Tịch Long đột nhiên phát động công kích, Trương Lãng khẽ miệng lộ ra mỉm cười, ta chưa từng có sợ qua, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng để ta cảm thấy e ngại. Tại Kha Tịch Long móng vuốt sắp đụng phải Trương Lãng lúc, thấy được Trương Lãng khẽ miệng ý cười, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, sau đó cái này tia nghi hoặc liền bị không hề để tâm, hắn thấy, Trương Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ cần hắn móng vuốt đụng phải Trương Lãng thân thể, Trương Lãng thể năng năng lượng liền sẽ bị hắn hút khô, đến lúc đó, hắn chỉ cần nhẹ nhàng huy động một chút móng vuốt liền có thể tùy tiện giết chết Trương Lãng. Vừa nghĩ tới Trương Lãng sắp chết ở trước mặt mình, Kha Tịch Long liền không nhịn được toàn thân run rẩy, cái này tại thế giới thứ 3 cho chính mình thất bại nhân tộc, cái này không ngừng cho khủng long tộc chế tạo phiền phức nhân tộc, là hắn rất muốn nhất giết chết nhân tộc. Chỉ cần giết hắn, Kha Tịch Long chính là khủng long tộc anh hùng, cho đến lúc đó, hắn liền sẽ thuận lý thành chương trở thành khủng long tộc vương giả, cọn cả sẽ mất đi cùng hắn tiếp tục tranh đoạt vương vị tư cách. Long Khiếu Cửu Thiên Một đạo tiếng long ngâm trong rừng rậm đột nhiên vang lên, tiếng long ngâm thực sự quá lớn, thanh âm điệp thai nhức góc đệ trong rừng rậm dã thú chạy tứ phía, có chút khoảng cách Trương Lãng tương đối gần dã thú, trực tiếp bị chấn bể nội tạng, thất khiếu chảy máu mà chết, liền ngay cả bốn phía cây cối đều bởi vì tiếng long ngâm đỉnh chỉ lay động, giống như là đang bày tỏ đối long tộc ý ý, không trung thổi qua tới tầng mây bị đánh tan, ánh nắng trở nên càng thêm ấm áp. Một cái dùng tinh thần lực ngưng tụ ra Lam Hải từ phía sau một cây đại thụ đi ra. Hắn lúc này là biến thân nhân long chi thể sau bộ dáng, trên thân từng đạo vân phiến dưới ánh mặt trời hiện ra quang mang chói mắt, chẳng kiện hữu lực tứ chi cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác, sau lưng một đầu cái đuôi kéo trên mặt đất, ngẫu nhiên đập một chút mặt đất, sẽ lưu lại một đạo hố cạn. Cái này, cái này là quái vật gì, vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Âm Hoa vừa vặn từ đằng xa đuổi theo, thấy được xuất hiện Lam Hải, hắn cũng nghe đến tiếng long ngâm. Trang Lập Uy Nghiêm long ngâm phảng phất để hắn linh hồn đều đang run rẩy, xa xa đứng tại trên một cây đại thụ, xuyên thấu qua tinh mịn đại thụ cánh lá, mơ hồ có thể nhìn thấy mọc đầy lần phiến Lam Hải. Âm Hoa làm âm ra tại hệ ngân hà người phụ trách, cũng coi là kiến thức rộng rãi, chí ít toàn vũ trụ các loại bộ tộc có trí tuệ hắn đều biết, có thể phía trước tiên kia, hắn một chút ấn tượng đều không có, lần khắp trong đầu ký ức, cũng không có một cái kia chủng tộc là giống Lam Hải đồng dạng. Trong dung động Âm Hoa không có quên tiếp tục quay trụ video. Hắn muốn đem Trương Lãng cùng Kha Tịch Long chiến đấu ghi chép lại, lúc này Âm Hoa không đang sợ chết, hắn cảm thấy trận chiến đấu này hẳn là bị ghi chép lại, cái này sẽ là phi thường nổi danh một trận chiến đấu. Kha Tịch Long đang nghe Lam Hải phát ra tiếng giống về sau, Đại Náo Lâm vào ngắn ngủi trống không, thời gian này vô cùng ngắn. Trương Lãng lại sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này, đối với cao thủ tới nói, cho dù là một cái mắt cũng đủ để quyết định một trận chiến đấu sinh tử. Giết. Trương Lãng bên người lưới đao dao gam động. Bốn đạo lưỡi đao dao găm trước sau đối Kha Tịch Long thân thể yếu hại phóng đi, Lam Hải cũng không có nhàn rỗi, thân thể giống như như đạn pháo bay về phía Kha Tịch Long, một đôi long trảo lóe hàn quang, muốn trực tiếp cho Kha Tịch Long đến cái mở ngực một đụ. Trương Lãng bản thân cũng tới đến Kha Tịch Long trước mặt, trên tay hắn nhiều hơn muốt cây truy thủ, truy thủ là Đinh Phong đưa cho hắn, Trương Lãng vốn cho là hắn không cần đến truy thủ để chiến đấu, nhưng bởi vì là Đinh Phong tặng, một mực mang ở trên người, vừa vặn thích hợp hiện tại lúc này sử dụng. Đinh Phong là sát thủ chuyên nghiệp, giao găm của hắn có phi thường rõ rệt đặc điểm, sắc bén, chí mạng, chỉ thủ mặt ngoài bôi chết lấy kiến huyết phong hầu kịch độc, chỉ cần chui thủ tại Kha Tịch Long trên thân mở ra một cái lỗ hổng, liền có thể giết chết hắn. A, công kích còn chưa tới Kha Tịch Long trên thân, đầu óc của hắn liền đã khôi phục lại, cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng chí mạng công kích, Kha Tịch Long ngửa đầu phát ra một trận gầm thét, xung quanh thân thể nổi lên một đạo gió lốc, muốn ngăn trở trùng quanh công kích. Xuất ra đầu tiên Chương 961, Thủ thương. Kha Tịch Long thân thể đi theo gió lốc nhanh chóng xoay tròn, hai chân rơi vào trong đất bùn, theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, hắn hạ xuống tốc độ cũng biến thành càng thêm nhanh, Kha Tịch Long không yên lòng trùng quanh thân thể gió lốc, hắn làm hai tay dự định, vậy mà muốn tiến vào dưới mặt đất, tránh thoát Trương Lãng liên tục công kích. Khủng Long tộc đại vương tử, biến thành một cái xe đào động chuột. Trương Lãng cũng không nghĩ tới Kha Tịch Long còn có ngón này, bốn phương tám hướng, Trương Lãng đều đã nghĩ đến. hay cả không trung đều có lưỡi đao dao găm bay thẳng mà xuống, chính là không để ý đến dưới nền đất. Lưỡi đao dao găm đánh cái không, Kha Tịch Long tiến vào dưới mặt đất tốc độ quá nhanh, lưỡi đao dao găm nhắm chuẩn đều là Kha Tịch Long nửa người trên bộ vị yếu hại, chờ lưỡi đao dao găm đi vào Kha Tịch Long trước người lúc, hắn đá hơn phân nửa thân thể tiến vào dưới mặt đất. Trึง Lãng chủy thủ trong tay cũng thất bại, hắn nhắm ngay chính là Kha Tịch Long cổ họng, lật qua lật lại cổ tay, chủy thủ từ trên xuống dưới, muốn đâm xuyên Kha Tịch Long đầu lâu. Đáng tiếc đối phương đã sớm chuẩn bị, một đôi cứng rắn thiết trảo tại thân thể cấp tốc chuyển động ở giữa, Y Nguyên chặn trường lãng truy thủ trong tay. Chỉ có Lam Hải công kích tại Kha Tịch Long trên thân lưu lại một đạo vết thương thật lớn, nhưng Y Nguyên không thể giết chết hắn. Lam Hải một đôi long trảo thất bại về sau, trực tiếp nâng lên một cái chân, chân của hắn đồng dạng cũng là sắc bén cứng rắn long trảo, đã trúng Kha Tịch Long về sau, mang theo một mạng lớn huyết nục. Kha Tịch Long sẽ đảo động, loại sự tình này nếu như truyền đi, nhất định sẽ gây nên rất lớn tiếng vọng. Trương Lãng nhìn xem đen nhánh cửa hang, bên trong cái gì đều nhìn không thấy, Kha Tịch Long cũng không biết chui được chỗ nào, chỗ cửa hang một khối lớn huyết đục, là Lam Hải từ Kha Tịch Long trên thân lấy xuống. Phương xa quan sát tâm hoa, trên trán toát ra vô số dấu chấm hỏi, chiến đấu kết thúc rồi à? Trương Lãng thắng sao? Kha Tịch Long là chết, vẫn là chạy? Bởi vì khoảng cách quá xa, có chút chi tiết hắn không có cách nào nhìn thấy, chỉ có thể thông qua vòng tay bên trên màn hình quan sát. Trương Lãng ngồi xổm ở chỗ cửa hang. Phóng thích một đạo tinh tế tinh thần lực tiến vào trong động dò xét, bởi vì không muốn để cho Kha Tịch Long hấp thu tinh thần lực, hắn phóng thích ra tinh thần lực sợi tơ phi thường nhiều ớt. Động thực sự quá sâu, rất khó tưởng tượng Kha Tịch Long vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy đào ra như vậy một đầu địa động. Theo tinh thần lực không ngừng xâm nhập, Trương Lãng lông mày không khỏi nhíu lại, thầm nói, Kha Tịch Long đây là muốn làm cái gì? Hắn không phải là muốn đào một đầu chạy trốn địa đạo đi. Không trách Trương Lãng sẽ như vậy nghĩ. Kha Tịch Long đảo địa động khi tiến vào lòng đất vài mét về sau, rẽ một cái trực tiếp kéo dài đến phương xa, Trương Lãng tinh thần sợi tơ theo hơn 100 mét còn chưa tới cuối cùng. Ngẩng đầu thuận tinh thần sợi tơ kéo dài phương hướng nhìn sang, khi hắn nhìn thấy trên một cây đại thụ bóng người lúc biến sắc, thầm kêu một tiếng không tốt, Kha Tịch Long là có mục đích hướng bên kia di động. Trương Lãng nhanh chóng hướng phương hướng nào chạy tới. Âm Hoa đứng tại trên đại thụ, nhìn xem không ngừng nhích lại gần mình Trương Lãng, có chút buồn bực thầm nói, tại sao trở lại chẳng lẽ là chiến đấu kết thúc, muốn dẫn ta lấy cùng rời đi, nếu thật là như thế thì thật là đáng tiếc, trận chiến đấu này kết thúc quá nhanh, ta còn không có nhìn qua nghiền đâu. Hắn vì cái gì vẫn đối với ta phất tay, đánh thắng Kha Tịch Long thật cao hứng như vậy à? Âm Hoa nhìn xem chạy tới Trương Lãng tại hướng hắn phất tay, Âm Hoa cũng giơ tay lên huy vũ lên tới. A, không đúng, hắn còn giống như đang nói chuyện. Âm Hoa ánh mắt tại vòng tay hình thành một đạo trên màn hình nhìn kỹ. thể lực của hắn không có vòng tay video công năng tốt, nhưng trên màn hình không có âm thanh, tại âm hoa trong mắt Trương Lãng chỉ há mồm, không có bất kỳ cái gì thanh âm, Hiếu Kỳ nhìn chằm chằm Trương Lãng khẩu hình, lẩm bẩm, "Nhanh, chạy, nguy, hiểm." Kha Tịch Long đều bị ngươi đánh bại, ta có thể có cái gì nguy hiểm, chỉ cần ngươi không giết ta." Âm hoa trên mặt biểu lộ dần dần ngưng kết, ánh mắt nhìn về phía Kha Tịch Long biến mất địa phương, chỗ nào không có thi thể là có thể khẳng định. Hiện tại Trương Lãng lại tại chạy qua bên này, mà lại trong miệng còn lớn hơn âm thanh hô hào nguy hiểm. Kha Tịch Long muốn giết ta. Cuối cùng Âm Hoa cho ra như thế một cái để hắn sợ vỡ mặt kết luận, cái gì cũng không muốn, tranh thủ thời gian chạy, Âm Hoa nhảy cách dưới chân đại thụ, hắn không có đần độn hướng nơi xa chạy, mà là hướng về phía Trương Lãng Vương hướng chạy, lúc này có thể cứu hắn chỉ có Trương Lãng. Tốc độ của hắn tuyệt đối không chạy nổi Kha Tịch Long. Nhìn thấy hướng mình chạy tới Âm Hoa, Trương Lãng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không phải quá đần, biết như thế nào mới có thể mạng sống, Trương Lãng đàng không mà lên, để Lam Hải trên mặt đất chạy. Rất nhanh, Lam Hải cùng Âm Hoa hội hợp, Trương Lãng trên không trung nhìn chằm chằm không có bất kỳ cái gì dị thường mặt đất, cau mày nói, chẳng lẽ là ta nghĩ sai? Kha Tịch Long thật từ dưới đất đào một cái chạy trốn địa động. Nghi ngờ Trương Lãng trở về mặt đất, lưỡi dao găm còn tại xung quanh thân thể xoay quanh, tinh thần lực hình thành sợi tơ trên mặt đất trong động tiếp tục hướng phía trước di động. Cách ta xa một chút, Ngươi không muốn sống nữa." Âm Hoa muốn tới gần Trương Lãng, tìm kiếm một điểm cảm giác can toàn, thân thể kém chút đụng phải xoay quanh lưới đao dao găm, bị Trương Lãng kịp thời ngăn trở, vươn tay, cách đó không xa trên mặt đất một đoạn gậy gỗ tự động bay đến trong tay, tại lưới đao dao găm bên trên nhẹ nhàng đụng một cái, gậy gỗ biến thành hai đoạn, bởi vì dao găm lưới đao thực sự quá sắc bén, chặt đứt gậy gỗ lúc không có sinh ra bất kỳ thành âm gì. Âm Hoa đọa đến lui về sau mấy bước, Hắn không nghĩ tới mấy lưỡi trong suốt lưỡi đao dao găm sẽ như vậy sắc bén, vừa lui lại mấy bước về sau, lại đi đi về trước hai bước, khoảng cách trương lãng quá xa hắn sợ bị Kha Tịch Long giết chết, đứng gần quá, lại sợ bị trương lãng lưỡi đao dao găm giết chết, ngay tại âm hoa lượng nan thời khắc, chiến đấu lại một lần văng rồi. Trương lãng một mực phòng bị dưới mặt đất, bởi vì Kha Tịch Long là từ dưới đất biến mất, hắn tinh thần sợi tơ cũng một mực tại dưới mặt đất tìm kiếm, có thể để hắn không nghĩ tới chính là Kha Tịch Long công kích lại là từ không trung tới. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một đoàn âm ảnh, Trương Lãng không kịp nghĩ nhiều, bốn đạo lưỡi đao dao găm toàn bộ xông đi lên, muốn ngăn trở không chúng công kích, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Kha Tịch Long cởi gần từ trên cao nhào xuống tới, miệng vết thương của hắn sớm đã không đang chảy máu, chỉ để lại một cái lớn trùng miệng chén vết sẹo, không phải Trương Lãng cũng sẽ không không cảm thấy được Kha Tịch Long từ bên trên phát động công kích. Bốn đạo lưỡi đao dao găm đồng thời đánh chúng vào lục sắc trên lưới nện, giống như là giọt nước dung nhập vào trong biển rộng. rất dễ dàng bị mạng nhện hấp thu hết, lưới đao dao găm công kích đình chỉ, Kha Tịch Long công kích nhưng không có đình chỉ, một cặp móng trực tiếp chụp vào trương lãng đỉnh đầu, muốn một kích mất mạng. Trương Lãng đầu có chút đông đượm, Kha Tịch Long móng đuốt dán trương lãng lỗ tai bắt lấy hắn bả vai, dùng sức một chảo, một trận xương cốt giòn vàng, trương lãng chịu đựng đau đớn, nâng lên cầm chùy thủ tay, đâm về Kha Tịch Long. Kha Tịch Long mượn bắt lấy trương lãng bả vai lực lượng, thân thể quay cuồng một hồi, thoát đi trương lãng chùy thủ ám sát. Đồng thời còn mang theo một khối chương lãng trên bờ vai huyết đục. Chương lãng xuất ra một bình dược tê đổ vào trên bờ vai miệng vết thương, mất đi huyết đục vết thương lộ ra màu trắng bệnh xương cốt, chảy ra huyết dịch cấp tốc nhuộm đỏ nửa bên quần áo. Dược tê đổ xuống về sau, toát ra rất nhiều bong bóng, giống như là đun sôi nước nóng. Tại những nẻ bong bóng sau khi xuất hiện, vết thương không đang chảy máu, mất đi huyết đục cũng giống là một lần nữa ngọc ra, chỉ là trên bả vai lưu lại một khối có chút sâu vết xẹo. Nếu có đầy đủ thời gian, vết xẹo hẳn là có thể biến mất. Chương 962: Thế yếu. Trương Lãng ném đi không có dự tệ cái bình, vặn mèo mấy lần thụ thương bả vai, mặc dù còn có chút toàn tâm đau, nhưng hoạt động đã không thành vấn đề, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nhìn Khả Tịch Long không xa kha tịch long, nói: "Ngươi cố ý hướng âm hoa phương hướng di động, chính là muốn cho ta cho rằng, mục tiêu của ngươi là âm hoa, mà ngươi tốt thừa cơ đánh lén ta. Đáng tiếc, không thể giết ngươi." Khả Tịch Long đem từ Trương Lãng trên bờ vai lấy xuống huyết nhục đưa đến quẻ miệng. Lẻ lửê liếm liếm, sau đó ngay trước mặt Trương Lãng, mở ra huyết bổ đại khẩu, đem huyết nhục ăn vào trong miệng, vừa đi vừa về nhai nhai nhắm nuốt mấy lần, yết hầu hoạt động, cứ như vậy nuốt xuống, mùi vị không tệ, ngươi toàn bộ thân thể nhất định càng thêm mỹ vị. Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy giết một tên hôn đàn qua. Trương Lãng một mặt sắc khí, đây chính là từ thân thể của hắn bên trên kéo xuống tới huyết nhục, cứ như vậy bị Kha Tịch Long ăn hết, cái này khiến hắn rất tức giận. Kha Tịch Long liếm liếm khóe miệng vết máu, cười lạnh nói, "Cũng vậy Ta cũng chưa bao giờ như hôm nay dạng này, nghĩ như vậy ăn một cái nhân loại. Âm Hoa lùi lại, chính mình cẩn thận một chút. Trương Lãng bên người lập tức xuất hiện rất nhiều lưỡi đao dao găm, hắn giống như là một cái bị lưỡi đao dao găm vây quanh người. Âm Hoa được chứng kiến lưỡi đao dao găm trình độ sắc bén, không cần Trương Lãng nhắc nhở, vội vàng lui về sau. Tinh thần lực ngưng tụ ra Lam Hải tuyệt không sợ bị Trương Lãng bên người lưỡi đao dao găm nội thương, mà không thay đổi cùng Trương Lãng đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm cách đó không xa Kha Tịch Long. bên cạnh ngươi vật kia, Kha Quân A. Kha Tịch Long muốn bộ Trương Lãng lười nói, Lam Hải quả thật làm cho hắn nhìn quấn mắt, tại trò chơi thế giới thứ 3, hắn gặp qua Lam Hải, không thể nào hiểu được chính là trong trò chơi quái vật, tại sao lại xuất hiện ở thế giới hiện thực. Muốn biết nó là cái gì không? Trương Lãng khẽ miệng xuất hiện mỉm cười, nhìn thấy Kha Tịch Long gật đầu, sắc mặt lạnh lẽo, nói, hạ địa ngục đi tự mình nghĩ đi. Vô số lưỡi dao dao găm từ Trương Lãng bên người rời đi, thẳng đến Kha Tịch Long mà đi. Lam Hải cũng liền xông ra ngoài, tại chạy một khoảng cách về sau, ngựa đầu chính là một đạo long âm, chấn động đến Kha Tịch Long Đại náo lại một lần xuất hiện ngắn ngủi trong không, lần này kéo dài thời gian càng thêm ít, cơ hồ chỉ có một cái mắt. Xem hai chiếc hạ địa ngục. Kha Tịch Long không lùi mà tiến tới, mặt ngoài thân thể xuất hiện lấm ta lấm tấm năng lượng màu xanh lục, những này năng lượng màu xanh lục có thể tự hành di động, mỗi khi có lưỡi dao dao găm sắp công kích đến Kha Tịch Long lúc, năng lượng màu xanh lục liền sẽ tự hành điều chỉnh góc độ. Ngăn trở đồng thời hấp thu hết lưỡi đao dao găm. Nhìn ngươi có thể hấp thu bao nhiêu? Trương Lãng vọt tới Kha Tịch Long trước mặt, một tay cầm chùy thủ, một tay nắm thành quả đấm, cùng Kha Tịch Long tiến hành kinh tâm động phách cận chiến, đồng thời liên tục không ngừng tinh thần lực bị hắn biến thành lưỡi đao dao găm từ khác nhau phương vị công kích Kha Tịch Long, không lo lắng chút nào Kha Tịch Long hấp thu những này lưỡi đao dao găm biến thành càng thêm cường đại. Lam Hải sớm một bước đi tới Kha Tịch Long bên người, sắc bén song chảo cùng hai chân, cho Kha Tịch Long tạo thành uy hiếp rất lớn. nhất là sau lưng nó đầu kia xuất quỷ nhập thần cái đuôi, tại Kha Tịch Long trên thân lưu lại mấy đạo kinh khủng vết máu. "Giống." Kha Tịch Long đang hấp thu càng ngày càng nhiều lưỡi đao dao găm về sau, thực lực trở nên càng thêm cường đại, lực lượng cũng biến thành càng lớn lớn, liên thể hình đều đang không ngừng bành trướng. Vài phút thời gian, hắn hình thể đã từ lúc mới bắt đầu 3m, biến thành hiện tại khoảng 4m dáng vẻ, trên thân thể cơ bắp nhô lên nhìn dữ tợn đáng sợ, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. "Hoa, hoa!" Trương Lãng bị lực lượng tăng cường quá nhiều, Kha Tịch Long một quyền đánh bay ra ngoài, phun ra mấy miệng máu, trong thân thể rời sông lớp biển, giống như là ngũ tượng lục phủ đều rời vị, cũng may còn có Lam Hải ngăn tại phía trước, Kha Tịch Long không thể ngay đầu tiên xông lên đánh giết Trương Lãng. Phương Sa Âm Hoa nhìn thấy Trương Lãng ngã xuống đất, trên mặt xuất hiện do dự biểu lộ, nghĩ đến chính mình tiếp tục lưu lại, vẫn là mau trốn chạy, nếu như lưu lại, Trương Lãng bị Kha Tịch Long giết chết, kế tiếp khẳng định là hắn, nhưng nếu như rời đi, Cuối cùng Trương Lãng thắng chàng tháng lợi này, hắn cái này chạy trốn ra hỏa đoán chừng cũng sẽ không có kết cục tốt. Mấu chốt nhất là, hiện tại Âm Hoa ngoại trừ ôm lấy Trương Lãng cái này đùi, đi theo hắn về địa cầu con đường này bên ngoài, tại không có bất luận cái gì đường sống. Gián tiếp hại chết gia chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão sự tình, không có khả năng giấu giếm đến xuống dưới, nếu như không có Trương Lãng, cái này có thể dẫn hắn đi địa cầu người, hắn cuộc sống sau này khẳng định sẽ phi thường thê thảm. Không thể giỡn Dưới mắt chỉ có một con đường, ôm chặt Trương Lãng cái này đuổi, cùng hắn về địa cầu. Âm Hoa trên mặt lộ ra thần sắc kiên nghị, tất nhiên quyết định đi theo Trương Lãng hỗn, kia đầu tiên liền muốn cam đoan Trương Lãng sống sót, nếu như Trương Lãng bị Kha Tịch Long giết chết, kia cái gì cũng không có. Âm Hoa đánh bạo hướng chiến trường đi tới, hướng về phía Uy Phong lẫm lẫm Kha Tịch Long hô, "Bọ sắt nhỏ, ngươi vừa rồi khoan động hình tượng, ta đã phát đến trên mạng, đại gia đối ngươi sẽ đảo động bản sự rất hiếu kỳ, đều đang hỏi ngươi là từ kia học." Có phải hay không trời sinh liền sẽ đào hang, nghe nói chỉ có bẩn thỉu chuột mới có thể đào hang, không nghĩ tới ngay cả vĩ đại khủng long tộc cũng biết. Người một chết. Kha Tịch Long bị tức không nhẹ, trước đó chiến đấu, hắn từ lòng đất chạy trốn, là phi thường chính xác chiến thuật, mà lại đằng sau đánh lén trương lãng cũng thành công, cái này đủ để chứng minh chiến thuật của hắn không có sai, có thể rõ ràng rất lợi hại chiến thuật làm sao đến âm hoa trong miệng liền biến thành chuột đào hang đâu, còn dám phát đến trên mạng đi, hắn nhưng là đường đường khủng long tộc đại vương tử. Cái này sẽ ảnh hưởng đến hắn tại Cùng Long tộc hình tượng và uy nghiêm. Âm Hoa chỉ là bị Kha Tịch Long Trưng mắt liếc, liên đọa đến kém chút không có ngồi dưới đất, Kha Tịch Long khí thế thực sự quá cường đại, Trương Lãng nguyên lai tại cùng cường đại như vậy ra hỏa chiến đấu. Tríu đường sợ hãi cùng sợ hãi, Âm Hoa tiếp tục hướng Trương Lãng phương hướng di động, hắn nghĩ đến tốt, chỉ cần phía trước có Trương Lãng, hắn trên cơ bản sẽ không phải chết, nếu như Trương Lãng chết rồi, hắn cũng không có khả năng sống sót. loại này chiến đấu hắn là không có tư cách đi lên trực tiếp tham gia, nhưng hắn có thể nhiễu loạn Kha Tịch Long cảm xúc, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều muốn đi cố gắng, không, cố gắng không được à, thất bại thế nhưng là sẽ không toàn mạng. Từ dưới đất bò dậy Trương Lãng nghe được Âm Hoa nói nội dung, đảo mắt tưởng tượng, liền biết Âm Hoa có chủ ý gì, hắn không có lên tiếng ngăn cản, Kha Tịch Long cường đại vượt ra khỏi dự tính của hắn, có lẽ Âm Hoa thật có thể nhiễu loạn Kha Tịch Long tâm trí, để hắn xuất hiện sơ hở. sẽ đảo động bỏ sát nhỏ, nằm mạng đi. Trương Lãng hét lớn một tiếng, lao đi vết máu ở khóe miệng, lần nữa gia nhập chiến đoàn, tại công kích Kha Tịch Long thời điểm, không ngừng dùng tinh thần lực ngưng tụ ra lưới đao dao găm, từ khác nhau phương hướng công kích tới Kha Tịch Long. Theo Kha Tịch Long hấp thu lưới đao dao găm trở nên hình thể càng thêm to lớn, lưới đao dao găm cũng càng dễ dàng đánh trúng hắn. Dù sao hình thể bị lớn, mục tiêu cũng liền lớn, vô số lưới đao dao găm trên không trung bay múa, muốn đem Kha Tịch Long cắt chém thành vô số thi nát. Có thể cứ việc kha tịch lòng hình thể đã lớn đến 4 mét, vẫn là không có một cái lưới đao dao găm có thể chém vào kha tịch lòng trên thân, tất cả đều bị năng lượng màu xanh lục cho hấp thu, cuối cùng biến thành kha tịch lòng năng lượng. Trưng 963, Chiến đấu khốc liệt. Trưng lãng đi vào kha tịch lòng trước mặt, một đấm đánh vào kha tịch lòng trên thân, hán lực lượng rất lớn, nhưng bây giờ một quyển xuống dưới lại không thể cho kha tịch lòng tạo thành quá lớn phiền phước, chỉ là để kha tịch lòng thân thể lung lay, liền lui về phía sau đều cũng không lui lại. Tương đối Trương Lãng công kích, vẫn là Lam Hải công kích càng làm cho Kha Tịch Long kiên kỵ, Lam Hải tứ chi đều là móng vuốt sắc bén, chỉ cần công kích đến Kha Tịch Long, liền có thể mang theo một khối huyết nục. "Đừng vùng vây, Trương Lãng, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn tu khu thủ chịu trói, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Kha Tịch Long không chỉ có hình thể biển lớn, liên âm thanh đều trở nên hùng hậu rất nhiều, âm thanh vang dội chấn động đến Trương Lãng lỗ tai ông ông trực hưởng. Trứng Lãng lần nữa bị Kha Tịch Long đánh bay rất xa ngoài 10 mấy mét, thân thể đâm vào trên một cây đại thụ, phát ra một trận chầm đục, phía sau đại thụ mảnh liệt lay động, Trứng Lãng một cái tay che ngực, trên mặt lóe qua ngoan lệ ta hôm nay nhất định phải giết chết ngươi cái nãy bỏ sát nhỏ. Muốn chết? Kha Tịch Long một cước đá bay Lam Hải, phóng ra hai chân nhanh chóng chạy hướng Trứng Lãng, đây là Kha Tịch Long lần thứ nhất đem Lam Hải đá bay, cái này chứng minh Kha Tịch Long lại trở nên cường đại, hắn hấp thu lưới đao dao gam tốc độ giống như cũng biến thành càng thêm nhanh. Mặt ngoài thân thể bao trùm năng lượng màu xanh lục khối cũng biến thành nhiều, đây hết thảy đều cho thấy, trận chiến đấu này, Kha Tịch Long muốn thắng. Âm Hoa sốt ruột à, hắn là thật sốt ruột, hiện không thể tự mình lên sân khấu đi chiến đấu, nhưng hắn biết mình bản sự, hắn ngay cả Kha Tịch Long một chút cũng đỡ không nổi, duy nhất có thể làm chính là dùng cái miệng đó nhiễu loạn Kha Tịch Long tâm trí. Kha Tịch Long, cha ngươi mang theo cổ đại tới, bọn hắn muốn liên thủ giết ngươi, đem vương vị chuyển cho cổ gia, ngươi đã bị khủng long tộc từ bỏ. Âm Hoa ra dáng chỉ vào không trung, sợ Kha Tịch Long không tin, tiếp tục la lớn ta nói chính là thật, bọn hắn ngồi phi hành khí ngay tại đỉnh đầu của ngươi, chạy mau, bọn hắn muốn phát xạ năng lượng pháo. Không thể không nói, Âm Hoa trang là thật giống, đang nói ra muốn phát xạ năng lượng pháo lúc, trên mặt sự sợ hãi ấy, dọa đến trắng bệch làn da, Kha Tịch Long coi như biết rõ Âm Hoa đang nói láo, vẫn là không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút không trung. Cơ hội tốt. Tại Kha Tịch Long ngẩng đầu trong nháy mắt, Âm Hoa đem đã sớm chuẩn bị xong súng năng lượng nhắm ngay Kha Tịch Long, không chút do dự bóp lấy cò súng, cầu nguyện trong lòng có thể giết chết Kha Tịch Long, mặc dù hắn căn bản không có ôm bất cứ hi vọng nào, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút sẽ có hay không có kỳ tích phát sinh. Hừ. Kha Tịch Long hai chân tại mặt đất giẫm một cái, con mắt không có nhìn Âm Hoa, nhưng thân thể lại né tránh súng năng lượng bắn ra trùng sáng, thu hồi nâng lên đầu, Kha Tịch Long một đôi phiếm hồng con mắt nhìn về phía Âm Hoa. Âm Hoa phảng phất bị sát ý bao phủ lại, Muốn quay người chạy trốn, thân thể lại không nghe sai sự, hai chân không động được, hai tay cũng không động được, thân thể liền cùng không phải là của mình, trong lòng đang lớn tiếng ho hét, ngoài miệng không phát ra thanh âm nào. Âm Hoa không ngừng ở trong lòng ho hét, phải chết, phải chết, lần này làm sao bây giờ, ai có thể mau cứu ta, chỉ là bởi vì Kha Tịch long ánh mắt, hắn liền đã mất đi quyền khống chế thân thể, chuyện này quá đáng sợ, Âm Hoa hiện tại tính toán gì đều không có, hắn chỉ muốn quay người chạy trốn, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mãi mãi cũng không muốn tại nhìn thấy Kha Tịch Long. Lam Hải, Trương Lãng kêu một tiếng Lam Hải, chính hắn cũng nhào về phía Kha Tịch Long, trong đầu có thể dùng tinh thần lực không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn là cố chấp tiếp tục ngưng tụ ra lưới đao dao găm công kích Kha Tịch Long, chỉ cần dù là có một đạo lưới đao dao găm đánh trúng Kha Tịch Long, liền có khả năng giết chết hắn, mà khác Trương Lãng còn có một cái dự định, đó chính là lợi dụng khủng lồ tinh thần lực cho ăn bệ bụng Kha Tịch Long, hắn tin tưởng Kha Tịch Long không có khả năng không hạn chế. Một mực hấp thu số giới, nếu quả thật có biến thái như vậy công pháp, Kha Tịch Long đã sớm vô địch toàn bộ vũ trụ. Lam Hải nghe được Trương Lãng kêu gọi, từ đằng xa bay vút mà đến, trước đó nó bị Kha Tịch Long một cước đá ra xa mấy chục mét, nhất liên động hư mấy quả đại thụ, nhưng trên thân nhưng không có một điểm vết thương, đây chính là tinh thần lực ngưng tụ chỗ tốt, chỉ cần có đầy đủ tinh thần lực, nó chính là vĩnh viễn bất tử tồn tại, đáng tiếc, Trương Lãng có thể dùng tinh thần lực không nhiều lắm, thân thể của nó cũng biến thành có chút mơ hồ. Biến mất chỉ là vấn đề thời gian. Lam Hải giống một cái săn mồi dã thú, tại khoảng cách Kha Tịch Long còn có 3-4 mét lúc, trực tiếp nhảy tới giữa không trung, tứ chi cùng sử dụng treo ở Kha Tịch Long trên thân. Hắc hắc, ngu xuẩn. Kha Tịch Long không có ngăn cản Lam Hải treo ở trên thân, ngược lại giống như là cố ý để Lam Hải treo ở trên thân, phát ra đắc ý tiếng cười to. Trương Lãng hai mắt nhìn chằm chằm Lam Hải, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng, Lam Hải treo ở Kha Tịch Long trên thân không giả. Mà lại tứ chi tại Kha Tịch Long trên thân còn cầm ra bốn cái huyết động, thế nhưng là, Lam Hải lại bị Kha Tịch Long trên người năng lượng màu xanh lục hút vào, thân thể vụt nhỏ lại, cũng liền trong hai, ba hơi thở, Lam Hải liền triệt để trở thành Kha Tịch Long năng lượng. Thật là thoải mái. Kha Tịch Long say mê giơ lên một cái móng, hấp thu ngưng tụ Lam Hải tinh thần lực, Kha Tịch Long hình thể một hơi dài đến 6 mét, nhìn trên mặt đất tiểu bất điểm chưng lãng, Kha Tịch Long tiếng như sét đánh quát còn có bao nhiêu tinh thần lực, đều phóng xuất ra đi. để cho ta hút cái đủ, ha ha. Tinh thần lực có rất nhiều, liền sợ ngươi ăn không vô. Trương Lãng chung quanh thân thể xuất hiện lần nữa một chút lưới đao dao găm, đây là hắn sau cùng một điểm tinh thần lực, nhớ tới tinh thần lực, Trương Lãng liền phiền muộn, rõ ràng trong đại não có giống như Hải Dương đồng dạng lấy không hết tinh thần lực, nhưng chính là không thể tùy ý sử dụng, chỉ có thể một chút xíu hấp thu trở thành chính mình tinh thần lực, cái tốc độ này rất chậm, Trương Lãng cũng không có cách nào. Phách Lối Kha Tịch Long nghe được Trương Lãng lời nói, Cứ việc trên mặt vẫn là một bộ phách lối không ai bì nổi dáng vẻ, nhưng trong lòng cũng trong lòng kinh, thân thể của hắn chỉ có chính hắn biết, hấp thu ngoại giới năng lượng là một kiện phi thường mạo hiểm sự tình, không phải hắn cũng sẽ không vận dấu kín bản sự này, hôm nay là bởi vì không có cách nào, nếu như không hấp thu trường lão ngưng tụ ra lưới đao dao găm, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết tại bay loạn lưới đao dao găm phía dưới. Nhưng tại làm sao hấp thu, cũng chỉ có cái độ, hiện tại hắn thân thể đã tiếp cận bão hỏa, nếu như tại cưỡng ép hấp thu rất có thể sẽ bạo tạc. Những chuyện này, Kha Tịch Long không có khả năng cùng Trương Lãng nói, nhìn xem Trương Lãng bên người ngưng tụ ra lưỡi đao dao gằm, hung ác tiếng nói mặc kệ ngươi có bao nhiêu tinh thần lực, cuối cùng đều sẽ trở thành năng lượng của ta. Vậy liên nhìn ngươi là trước bị cho ăn bệ bụng, vẫn là trước bị ta đánh chết. Trương Lãng nắm chặt chùy thủ trong tay, Lam Hải đã không có, hắn cũng không có dư thừa tinh thần lực lại đi ngưng tụ ra một cái Lam Hải, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Âm hoa là không trông, cậy được vào đã bị Kha Tịch Long dùng ánh mắt sợ vỡ mật, đến bây giờ còn cùng cái đầu gỗ đứng tại kia không dám động. Kha Tịch Long cái trán toát ra mấy đầu hắc tuyến, hợp lấy Trương Lãng hai câu nói cuối cùng đều là chính mình chết, Kha Tịch Long không phục, phát ra một trận gầm thét, di chuyển bước chân, phóng tới Trương Lãng, to lớn hình thể để hắn đi đường đều mang gió, mặt đất cũng bị chấn động đến rầm rập vang lên. Địa chỉ Internet. Nhất Thụy Thập Văn Nghiên. Chương 964, cuối cùng quyết thắng. Tại Song Vương sắp tới gần thời điểm, Trương Lãng đột nhiên giã trang ra một bộ bộ dáng giận mình, lớn tiếng nói: "Cổn ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này, không muốn phát năng lượng ảo, ngươi muốn đem Kha Tịch Long cũng cho giết chết à?" Hô xong về sau, nhanh chóng quay người chạy trốn. Còn tới một bộ này, Kha Tịch Long cười lạnh một tiếng, nhưng khi hắn nhìn xem Trương Lãng thất kinh chạy trốn động tác lúc, vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, dù là biết rõ Trương Lãng là cố ý lừa hắn, Kha Tịch Long vẫn quay đầu lại, "Cổn ca tại mập đồ mê hoặc dưới?" Gần nhất từ trước đến nay Kha Tịch Long tranh đoạt vương vị, nếu như Cổ Lạc thật xuất hiện ở đây, rất có thể sẽ trực tiếp phát xạ năng lượng áo. Ta muốn ăn ngươi, Trương Lãng. A. Kha Tịch Long quay đầu không có phát hiện Cổ Lạc bóng dáng, chỉ có từng quả đại thụ che trời, liên tục 2 lần bị lừa, Kha Tịch Long dị thường phẫn nộ, nhìn xem chạy xa Trương Lãng, từ âm hoa bên người chạy tới, lúc này Kha Tịch Long trong mắt chỉ có Trương Lãng, âm hoa cứ như vậy đứng tại chỗ, cùng Kha Tịch Long sát vai. hẳn là xoa chân mà qua sống tiếp được, hiện tại âm hoa thân cao còn không có kha tịch long đủ cao. Muốn ăn ta, không dễ dàng như vậy, cẩn thận đem ngươi bụng no căng phá. Trương Lãng bên người lới đao dao găm cơ bay về phía Kha Tịch Long, chính hắn không ngừng chạy về phía trước, xem ra không muốn tại cùng Kha Tịch Long chiến đấu tiếp. Truy kích Kha Tịch Long hình thể lớn, tốc độ nhanh, một cước bước ra, vượt qua Trương Lãng chạy mấy bước, khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn, Kha Tịch Long há to miệng, cười gần nói, ngươi chạy không thoát. Ngoan ngoãn trở thành thức ăn của ta đi. Cổn cạ đừng mở pháo, Kha Tịch Long còn ở nơi này. Trương Lãng quay đầu nhìn về phía Kha Tịch Long đỉnh đầu, lặp lại chiêu cũ. Kha Tịch Long lần này là nói cái gì đều không quay đầu lại, cảm thụ được trùng quanh thân thể lưỡi đao dao giao găm càng ngày càng ít, biết Trương Lãng tinh thần lực sắp hao hết, năng lượng quán chú hai trần, tốc độ không ngừng tăng tốc, Trương Lãng, cái mạng nhỏ của ngươi là của ta, chỉ cần giết ngươi, ta chính là khủng long tộc vương, cổn cạ không còn có tư cách tranh với ta. Cuồn cạ bên người có mập đồ tướng quân ủng hộ, người mại mại cũng không có khả năng tránh qua cuồn cạ, vẫn là hết hy vọng đi, khủng long tộc vương vị không thuộc về ngươi. Chạy trốn Trương Lãng nhìn xem càng đuổi càng gần Kha Tịch Long, không biết rõ chuyện gì xảy ra, trên mặt biểu lộ cũng không phải là rất lo lắng. Nâng lên mập đồ, Kha Tịch Long sắc mặt trở nên âm lãnh mấy phần, trầm giọng nói, lão già kia, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho hắn hối hận, hiện tại, bản vương tử muốn trước hưởng dụng ngươi đạo này mỹ thực, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đem ngươi ngay cả da lẫn xương đầu đều ăn hết, sẽ không để cho ngươi có cơ hội rời thây hoang dã. Nói xong, Kha Tịch long liếm liếm khóe miệng nước miếng, xem ra hắn là thật nói bụng. Trương Lãng vô ý thức run run người bên trên nổi da gà, thực sự thật là buồn nôn, vừa nghĩ tới trên người mình thịt bị Kha Tịch long ăn hết một hồi, trong lòng có cảm giác vô cùng. Ta toàn thân là độc, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác thân thể có cái gì khó chịu sao? Vừa rồi ăn hết ta huyết nục, hiện tại độc tính cũng nên phát tác. Trương Lãng miệng đầy nói bậy, đầu óc nhanh chóng chuyển động, đối Kha Tịch Long thực lực xuất hiện nghiêm trọng lộ phán, không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy, còn ẩn tàng một cái có thể hấp thu năng lượng quỷ dị công pháp, dưới mắt giống như chỉ có thể sử dụng biện pháp khác, nghĩ tới đây, Trương Lãng ngừng chạy bước chân, quay người nhìn về phía Kha Tịch Long đỉnh đầu. Kha Tịch Long bản năng đi theo Trương Lãng cùng một chỗ ngừng lại, tứ không kiêng sợ đánh giá Trương Lãng, gầm nhẹ nói: "Ngươi lại nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì?" Trương Lãng chỉ vào Kha Tịch Long đỉnh đầu, vẻ mặt cầu xin nói: Lần này thật là cổ cạ tới, hắn muốn phát xạ năng lượng pháo công kích chúng ta, một hòn đá ném hai chim, kế sách a, giết ta cái này khủng long tộc đại địch, có thể tại khủng long tộc thành lập hy vọng, liên đối lấy còn có thể giải quyết ngươi cái này uy hiếp địa vị hắn đại vương tử, không tin ngươi quay đầu nhìn một chút, cuồn cạ cỡi phi hành khí ngay tại ngươi đỉnh đầu, còn có mập đồ tướng quân cũng tại. Ngươi làm ta lạ là ngớ ngẩn sao? Kha Tịch Long Cơ Cao Lâm Hạ nhìn xem trước lãng, thân thể cao lớn để thân thể của hắn tràn đầy lực lượng cảm giác. Nhưng cùng lúc cũng có lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc nguy hiểm, hắn hấp thu năng lượng thực sự nhiều lắm, hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian giết chết Trương Lãng, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết thể nội mãnh liệt vấn đề năng lượng. Trương Lãng vô cùng chăm chú ngẩng đầu nhìn Kha Tịch Long đỉnh đầu, "Ta nói chính là thật, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được đỉnh đầu năng lượng pháo ngay tại hội tụ năng lượng à?" Kha Tịch Long bị Trương Lãng mà nói hù sửng sốt một chút, trong cơ thể của hắn năng lượng quá nhiều, cái này cũng đưa đến hắn không có cách nào cảm giác đỉnh đầu phát sinh sự tình. Cứ việc trong lòng có hoàn mỹ ngàn cái không tin, có thể hắn vẫn là lại một lần ngẩng đầu nhìn về phía không trung, làm phát hiện không trung không có cái gì, chính mình lại bị lừa về sau, Kha Tịch Long phẫn nộ lỗ núi phun ra bạch sắc khí thể, một đôi vốn là đôi mắt đầy tia máu biến càng thêm đỏ bừng, thu hồi nhìn về. Phía bầu trời đầu, ngược lại nhìn về phía Trương Lãng, thanh âm rất nặng lại khàn giọng, "Trương Lãng, ngươi sẽ chết rất thê thảm, rất thảm, ta muốn để ngươi trước khi chết nếm tận tất cả cực hình." Thật là ngu xuẩn. Dễ dàng như vậy mắc lừa, khủng long tộc muốn thật sự là rơi vào trong tay của ngươi, liền ngươi dạng này, còn muốn mang theo khủng long tộc đối hệ ngân hà phát động chiến tranh, quả thực là không biết lượng sức a. Trứng lãng lại là lắc đầu, lại là thở dài, thần sắc nhẹ nhõm nói, trách không được huyết tinh tướng quân mập đồ không ủng hộ ngươi kế thừa khủng long tộc vương vị, nguyên lai là có nguyên nhân, hắn đã sớm nhìn ra ngươi là một cái má phù. A, đi cho đi. Nhiều lần bị chọc giận kha tịch long giống như là một cái đã mất đi lý trí tên điên. Di chuyển bước chân phóng tới Trương Lãng, hắn nói tính cách của hắn không nên xúc động như vậy, nói cho cùng vẫn là hấp thu quá nhiều Trương Lãng tinh thần lực, những năng lượng kia không chỉ có để Kha Tịch Long thể nội tràn đầy năng lượng, cũng làm cho hắn biến cuồng bạo dễ dàng nổi giận, không phải là của mình năng lượng, sử dụng đương nhiên là có đại giới. Nếu như Kha Tịch Long không có hấp thu Trương Lãng năng lượng, căn bản không có khả năng nhiều lần bị Trương Lãng cùng âm hoa lửa gạt, nhưng nói đi thì nói lại, Kha Tịch Long nếu là không hấp thu Trương Lãng tinh thần lực, hắn rất có thể đánh không lại Trương Lãng. Nhìn xem sông tới Kha Tịch Long, Trương Lãng hơi híp mắt, âm thầm dống nhúc nhích vòng tay, đây là hắn một cơ hội cuối cùng, nếu như không thể giết chết Kha Tịch Long, chết liền sẽ là hắn. Kha Tịch Long tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền tới Trương Lãng trước mắt, một đầu tráng kiện đùi đá mạnh hướng Trương Lãng, mang theo kịch liệt phong thành, một cái chân trừng người trưởng thành thân eo lớn như vậy, cái này nếu là đá vào Trương Lãng trên thân, không chết cũng phải lở ra. Trương Lãng không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như là không nhìn thấy Kha Tịch Long công kích. Một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ không có tránh né, cũng không có làm ra phản kích động tác, liền như thế an tĩnh nhìn xem. Lại nghi đùa nghịch hoa chiêu gì? Kha Tịch Long trong lòng dâng lên nghi hoặc, đạp hướng Trương Lãng chân không có một chút ý muốn dừng lại, mặc dù nhìn xem hắn bộ dáng bây giờ rất cường thế, nhưng hắn thời gian thật không nhiều lắm, tại không nhanh chóng kết thúc chiến đấu, thân thể của hắn lại bởi vì tràn đầy quá nhiều năng lượng bạo tạc. Chương 965, Giang Co. Kha Tịch Long chân đang không ngừng tiếp theo. Sa sa âm hoa vẫn là như cái người gỗ đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng, Trương Lãng cũng giống là đồ gỗ, không có làm ra bất kỳ động tác. Ngay tại Kha Tịch Long nhanh chân muốn đụng phải Trương Lãng thân thể lúc, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Trương Lãng, bóng người này xuất hiện trực tiếp để Kha Tịch Long ngạnh sinh sinh ngừng sắc đánh trúng Trương Lãng chân, cái này cũng chưa hết, dừng lại công kích về sau, Kha Tịch Long lại nhanh chóng về sau bay ngược, một mực tối lui ra mấy chục mét, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Trương Lãng người đứng phía sau ảnh. Không dám tin nói ngươi cũng dám rời đi Điệu Cầu. Từ lúc nào bắt đầu, Khổng Long tộc cũng dám như thế cùng ta đối thoại. Thượng Quan vô địch đi về phía trước mấy bước, cùng Trương Lãng sóng vai đứng trùng một chỗ, nhéo một cái nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói Điệu Cầu là nhà của ta, ta bất quá là trong nhà chờ lâu chút thời gian, ở trong mắt ngươi, ta làm sao lại biến thành không dám rời đi Điệu Cầu. Thượng Quan vô địch, ngươi tới vội vạn, từ hôm nay trở đi, vũ trụ mạnh nhất xưng hào muốn đổi thành ta. Kha Tịch lo ngoài miệng nói ngoan ngoại. Hai chân lại phi thường cẩn thận, từng chút từng chút hướng phía trước di động, một đôi mắt hạt châu nhìn chằm chằm thượng quan vô địch, sợ hắn đột nhiên động thủ. Thượng quan vô địch mặt không thay đổi nhìn xem Kha Tịch Long, vung xuống nắm đấm ta giết chết khủng long tộc cường giả, nhiều không thể đếm hết được, tại nhiều người một cái cũng không tính là gì. Không đúng, ngươi không có tới vạn cây tinh cầu, đây chỉ là giả lập hình ảnh. Theo dần dần tới gần, Kha Tịch Long nhìn ra một kia khả nghi địa phương, trước mặt thượng quan vô địch căn bản cũng không phải là thực thể. Thượng quan vô địch đáng sợ tại A Lyển trong lòng sớm đã thâm căn cố đế, bất kể là ai, đột nhiên nhìn thấy thượng quan vô địch đều sẽ dọa đến lui lại. Hung chi Kha Tịch Long hiện tại trạng thái thân thể thật không tốt, tràn ngập năng lượng thân thể giống như là cái sắp bạo tạc khí cầu, lý trí cũng bởi vì năng lượng quá khó lường đến có chút hỗn loạn, nhìn thấy thượng quan vô địch xuất hiện, căn bản không còn kịp suy tư nữa, đầu tiên chính là về sau bay ngược, chờ phát hiện trước mặt thượng quan. Vô địch không phải thực thể thời điểm, cảm giác thân thể đều sắp tức giận nổ tung. gia hiện tại cũng không muốn để cho Trương Lãng giết chết người, khủng long tộc rơi vào như ngươi loại này ngu xuẩn trong tay, sẽ chỉ càng ngày càng sum rúc, giết ngươi, vạn nhất khủng long tộc xuất hiện một cái anh minh tộc trưởng, đối hệ ngân hà cũng không phải chuyện gì tốt. Thượng quan vô địch nhíu mày, phía sau hắn hình tượng run rẩy mấy lần, chờ hình tượng khôi phục bình thường về sau, lộ ra một tòa một tòa như sắt thép thành lũy. Trương Lãng nhận biết nơi này, hắn chính là từ đâu tới đây đến cự thản tinh hệ, Thượng quan vô địch vậy mà tại sắt thép thành lũy Đây là Trương Lãng cũng không có nghĩ tới, bởi vì hắn biết Thượng Quan Vô Địch bây giờ là không thể sát sinh, không nghĩ ra hắn vì sao lại đi sắt thép thành lũy. Kha Tịch Long sắp đối hệ Ngân Hà phát động chiến tranh, tự nhiên đối hệ Ngân Hà biên giới quân sự tinh cầu làm qua kỹ càng điều tra, nhìn thấy Thượng Quan Vô Địch phía sau hình tượng, nhịn không được giật mình nói: "Ngươi vì cái gì tại sắt thép thành lũy? Ngươi không phải đã không thể sát sinh sao?" Ai nói cho ngươi, ta không thể sát sinh, là khủng long tộc cái gọi là mấy cái tiên tri. Bọn hắn trước mặt ta là có thể tùy tiện bóp chết con kiến, ngươi chừng nào thì nghe nói qua, nhỏ yếu con kiến thế nhưng là dự đoán cường đại nhân loại vận mệnh. Thượng quan vô địch trên thân tản ra một cấu ngập trời khí thế, cho dù là cách màn hình, Kha Tịch Long vẫn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Kha Tịch Long hừ lạnh nói cho dù ngươi tại sắt thép thành lũy, cũng không có cách nào cứu Trương Lãng, hôm nay hắn chết chắc. Ta nói qua muốn cứu Trương Lãng sao, ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao bị Trương Lãng giết chết mà thôi. Thượng quan vô địch nói rất tự tin, phảng phất là cố định sự thật. Kha Tịch Long lung lung lay đầu, từ khi Thượng quan vô địch xuất hiện, trong lòng của hắn liền không có an tâm qua, thân thể sắp không chịu nổi, vì cứ việc giải quyết Trương Lãng, Kha Tịch Long đưa ánh mắt từ Thượng quan vô địch trên thân chuyển rời đến Trương Lãng thân thể, dù sao Thượng quan vô địch chỉ là một đạo giả lập hình ảnh, căn bản không có biện pháp động thủ, chỉ cần giết chết Trương Lãng, Kha Tịch Long nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành. Trương Lãng tử Kha Tịch Long tràn ngập sát ý trong ánh mắt biết hắn muốn giết chết chính mình suy nghĩ, giữa bọn hắn vốn là không chết không thôi cục diện, Trương Lãng chỉ sở dĩ để thượng quan vô địch ra, bất quá là muốn tranh lấy chút thời gian, hiện tại nên quyết sinh tử thời điểm. Trương Lãng dơ tay lên lao đi vết máu ở khoe miệng, nhìn xem Kha Tịch Long, nói cô lúc cả lần này là thật xuất hiện tại đỉnh đầu của ngươi. Ha ha! Kha Tịch Long di chuyển bước chân, trên mặt có không che giấu chút nào đùa cận, này lại đánh chết hắn cũng không có khả năng tại ngầng đầu nhìn. Năng lượng pháo muốn bắn. Trương Lãng chỉ chỉ Kha Tịch Long đỉnh đầu, ánh mắt lại một mực nhìn lấy Kha Tịch Long, Trương Lãng tựa hồ cũng biết Kha Tịch Long sẽ không ở tin tưởng hắn, nói rất là tùy ý. Kha Tịch Long trong mắt có ánh lửa đang nhấp nháy, Trương Lãng đây là coi hắn là thành ngu ngốc rồi, bốn phía lưỡi dao găm đã bị hấp thu xong, Kha Tịch Long mặt ngoài thân thể năng lượng màu xanh lục hướng một cặp móng bên trên hội tụ, hắn phải dùng cái này một cặp móng đem Trương Lãng xé nát. Ngươi thật không quay đầu lại nhìn một chút sao? Trương Lãng nhìn xem gần trong gang tấc Kha Tịch Long, nắm chặt chủy thủ, chuẩn bị tiến hành sau cùng quyết chiến. Kha Tịch Long cười gần nói ngươi cảm thấy bản vương tử sẽ còn mắc lừa sao? Ta cảm thấy ngươi vẫn tin tưởng tương đối tốt. Trương Lãng cổ tay rung lên, chủy thủ bị hắn trực tiếp ném ra ngoài, mang theo tiếng rít, chủy thủ nhắm chuẩn chính là Kha Tịch Long cổ họng yếu hại vị trí. Kha Tịch Long đầu rất lớn, cũng rất linh hoạt, hơi dong đưa một chút đầu, chủy thủ liền sắt cổ của hắn bay đến đằng sau, hung hăng đính tại trên một cây đại thụ. Hoàn phân nửa lưỡi đao dao găm đều cắm vào bên trong cây khô. Nhìn ngươi còn có cái gì năng lực phản kháng? Lẽ tránh truy thủ Kha Tịch Long song trảo mãnh hung phía trước huy động, đầu ngón tay hiện ra dọa người hàn quang. Trương Lãng một bên lui lại một bên hô thượng quan vô địch, nhanh cứu mạng a, lại không ra tay, ta liền phải chết. Trương Lãng tiếng la, không để cho thượng quan vô địch động thủ, nhưng lại để Kha Tịch Long tốc độ chậm một điểm, ngẩng đầu vô ý thức nhìn thượng quan vô địch một chút, biết rõ là giả lập hình ảnh, vẫn có chút lo lắng. Đây chính là thượng quan vô địch tuy danh. Kha Tịch Long nổi giận gầm lên một tiếng, "Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi." Nói, công kích Trương Lãng ngóng đuốt tốc độ trở nên càng nhanh. Lui lại Trương Lãng khệ miệng toát ra một tia cười lạnh, "Ta không cần người tới cứu, bởi vì hôm nay chết không phải ta. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không buông tha ngươi." Kha Tịch Long không có đình chỉ công kích, đã bị lừa nhiều lần, lúc này Trương Lãng nói cái gì, hắn cũng sẽ không tại tin tưởng. Trương Lãng đột nhiên ngừng lại, hai tay nắm thành quả đấm. cả người cao cao nhảy dựng lên, không nhảy dựng lên không được à, đứng trên mặt đất, nắm đấm của hắn chỉ có thể đánh tới Kha Tịch Long đùi, nhảy đến giữa không trùng chương lãng, nắm đấm nhắm chuẩn Kha Tịch Long mặt tiền, thoạt nhìn là muốn dùng nắm đấm kết thúc trận chiến đấu này. Chương 966, Kha Tịch Long chết. Kha Tịch Long chẳng đáng cười một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Một cái móng nuốt chặn chương lãng nắm đấm, lực lượng khủng lồ để chương lãng thân thể bay ngược ra ngoài, một bên thượng quan vô địch nhìn nhíu chặt mày lên. Hắn hiện tại là xuyên thấu qua thông tin màn hình nhìn xem chiến trường, Trương Lãng gặp nguy hiểm, cũng không có cách nào ra tay giúp đỡ. Bay ra ngoài, Trương Lãng thân thể đâm vào trên một cây đại thụ, trực tiếp đụng gãy đại thụ thân cây, Trương Lãng chật vật nằm rạp trên mặt đất, ho khan vài tiếng, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, khóe miệng mỉm cười nhìn xem Kha Tịch Long. Ngươi còn cười đến ra? Kha Tịch Long mà nói còn chưa nói hết, sớm đã biến mất Lam Hải đột nhiên từ trên cao nhảy xuống, trực tiếp rơi vào Kha Tịch Long trên thân. Lần này Kha Tịch Long mặt ngoài thân thể nhưng không có năng lượng màu xanh lục hộ thể, Lam Hải sắc bén tứ chi không ngừng trên người Kha Tịch Long đánh ra huyết động, nóng hở nhiệt huyết giống không cần tiền đồng dạng tàn mát trên mặt đất. Gặp công kích Kha Tịch Long ngửa đầu phát ra một trận gầm thét, phân bố tại trên móng vuốt năng lượng màu xanh lục nhanh chóng hướng mặt ngoài thân thể di động, muốn ngăn cản Lam Hải công kích. Ngay tại năng lượng màu xanh lục sắp tới gần Lam Hải lúc, Kha Tịch Long thân thể cao lớn vang lên một trận giống như là khí cầu thả khí thanh âm, phốp thử Dương theo lấy loại thanh âm này, Kha Tịch Long cao 6 mét thân thể chậm rãi biến trở về đến bình thường 3 mét. Hấp thu năng lượng từ trong thân thể nhanh chóng biến mất, năng lượng màu xanh lục cũng cùng theo biến mất không thấy, Kha Tịch Long toàn thân sủi lơ trên mặt đất, Lam Hải còn đang không ngừng công kích tới, Kha Tịch Long ngay cả phản kích khí lực đều không có, chỉ có thể nằm trên mặt đất mặc người chém giết, một đôi mắt không cam lòng nhìn cách đó không xa Trương Lãng, thân thể của đối phương trạng thái cũng không tốt lắm, nhưng rất hiển nhiên, Trương Lãng có người trợ giúp Lam Hải, Kha Tịch Long không có giúp đỡ, cho nên trận chiến đấu này người thắng cuối cùng là Trương Lãng. Còn có cái gì gì ngôn sao? Trương Lãng lung la lung lay từ dưới đất bò dậy, chật vật đi đến Kha Tịch Long trước mặt, nhìn xem trên mặt đất thở ra thì nhiều, hít vào thì ít Kha Tịch Long, vì để cho Kha Tịch Long không phòng bị đến từ không trung nguy hiểm, Trương Lãng xem như nhọc lòng, một mực dùng cổ cạ từ không trung phát xạ năng lượng pháo làm lý do, lựa gạt Kha Tịch Long, liên tục mấy lần ngẩng đầu nhìn lên trời không, đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Dẫn đến hắn vô ý thức cho rằng không trung không có nguy hiểm. Cái này giống Trương Lãng đang cho hắn trong lòng ám chỉ, chờ thật nguy hiểm tiến đến lúc, Kha Tịch Long không có cảm giác nào, cứ như vậy bị Lam Hải trực tiếp phá vỡ thân thể to lớn. Kha Tịch Long một đôi mắt tràn đầy cừu hận cùng không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Lãng, muốn từ dưới đất đứng lên công kích Trương Lãng, làm sao thân thể thực sự quá hư nhược, tại tăng thêm Lam Hải cười ở trên thân thể của hắn, còn đang không ngừng công kích tới, cố gắng mấy lần đều không có đứng lên. chỉ có thể dùng con mắt trừng mắt chướng lão. Chướng lão ngồi xổm người xuống, nhìn xem Kha Tịch Long, cũng không có mệnh lệnh Lam Hải đình chỉ công kích, cũng không có mệnh lệnh Lam Hải giết chết Kha Tịch Long, chỉ là để Lam Hải không ngừng tại Kha Tịch Long trên thân mở ra cái này đến cái khắc huyết động. Tinh vòng cầu bên ngoài máy móc tinh cầu bên trên hủy diệt công trình bản đồ phân bố, ngoại trừ ngươi, còn có ai gặp qua cùng biết chuyện này? Chướng lão vươn tay đối nơi xa cắm ở trên cành cây chùy thủ, chùy thủ siêu một tiếng tự động bay đến chướng lão trong tay. Trương Lãng cầm chùy thủ tại Kha Tịch Long trên cổ khoa tay, ý kia giống như là đang nói, nếu như ngươi không thành thật mở miệng, ta thế nhưng là sẽ giết ngươi. Kha Tịch Long hé miệng, phun ra một búng máu, bị Trương Lãng tùy tiện né tránh, không có đánh trúng Trương Lãng, Kha Tịch Long có chút thất vọng, sắc mặt tạm đạm nói, ngươi muốn biết, ta lại không nói cho ngươi, có bản lĩnh, chính mình đi thăm dò, khủng long tộc đại quân đã sớm tập kết, mặc kệ có hay không ta tại, xâm lược hệ ngân hà chiến tranh đều sẽ phát động, ngươi là không ngăn cản được. A ha ha ha. ta khả năng không ngăn cản được, nhưng có một tên nhất định có thể ngăn cản chiến tranh phát sinh. Trương Lãng nhìn xem Đắc Ý Kha Tịch Long, bĩu môi cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Kha Tịch Long chật vật lắc đầu, ai cũng không ngăn cản được, trận chiến tranh này nhất định sẽ phát động. Ta tin tưởng cổ lão nhất định có thể ngăn cản trận chiến tranh này, Mập Đồ cũng sẽ ngăn cản trận chiến tranh này, bởi vì đây không phải bọn hắn muốn chiến tranh, phàm là chuyện ngươi muốn làm, bọn hắn khẳng định đều sẽ phản đối. Trương Lãng nói rất có lòng tin, đứng người lên, phất phất tay. Lam Hải thu được Trương Lãng mệnh lệ. Một đôi long chảo nâng lên, thật sâu cắm vào Kha Tịch Long cái cổ, lấy ra thời điểm, mang theo hai đạo huyết tiễn. Kha Tịch Long miệng mở rộng, không ngừng ra bên ngoài phun bọt máu, một đôi mắt trừng trước nay chưa từng có lớn. Hắn biết Trương Lãng nói là sự thật, chỉ cần cô lúc cả cùng mập đồ nhận được tin tức, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp không để chiến tranh đánh nhau. Trong lòng của hắn rất không cam lòng, nhưng không có cách nào, tính mạng của hắn chạy tới cuối cùng, thân thể tại co quắc mấy lần về sau. nuốt xuống cuối cùng một hơi, khủng long tộc đại vương tử, chết tại chương lãng trong tay. Lam Hải thân thể bằng một tiếng biến mất không thấy, tinh thần lực chỉ đủ Lam Hải tồn tại một hồi, đây là chương lãng lợi dụng thượng quan vô địch xuất hiện tranh thủ thời gian ngưng tụ ra. Không sai, ngươi giết Kha Tịch Long, từ giờ khắc này, ngươi chính là vũ trụ cường đại nhất người. Thượng quan vô địch vui mừng nhìn xem chương lãng, chương lãng là hắn lựa chọn người nối nghiệp, chương lãng càng là cường đại, thượng quan vô địch thì càng vui vẻ. Chương lãng đặt mông ngồi dưới đất, Sau đó cả người đều nằm ở trên mặt đất, nhìn xem bị lá cây che chắn ánh nắng, cười khổ nói: "Đừng tổn hại ta, nếu như không phải ngươi xuất hiện, làm rối loạn Kha Tịch Long Tâm, để cho ta có cơ hội để lợi dụng được, hiện tại chết mất chính là ta. Ta tin tưởng, coi như không có ta xuất hiện, một mình ngươi cũng có thể giết chết Kha Tịch Long." Thượng Quan Vô Địch nói rất chân thành, không có cho Trương Lãng cơ hội phản bác, lần nữa mở miệng nói: "Ta còn có việc phải xử lý, ngươi mau chóng về hệ ngân hà, chiến tranh có lẽ thật sẽ bắt đầu." Minh Bạch. Trương Lãng thở sâu, nhìn xem thượng quan vô địch biến mất địa phương, cười khổ lắc đầu, vừa rồi nói với Kha Tịch Long lời nói, Trương Lãng trong lòng là một điểm ngọn nguồn đều không có, cổ cạ cùng mập đồ có thể hay không ngăn cản đối hệ Ngân Hà phát động chiến tranh, cái này ai cũng không dám cam đoan, hai người bọn họ nói đến đối hệ Ngân Hà cũng là không có cảm tình gì, tại Kha Tịch Long đem quân đội tập kết hoàn tất tình huống dưới, nói không chừng sẽ cùng theo cùng một chỗ công kích hệ. Ngân Hà Trương Lãng muốn tại chiến tranh còn không có khai hỏa trước đó rời đi cự thản tinh hệ, không phải chờ chiến tranh khai hỏa về sau đang suy nghĩ rời đi, coi như khó khăn. "Uy, tỉnh, tỉnh." Trương Lãng đi vào âm hoa trước mặt, vươn tay cho hắn mấy cái cái tát, thanh thủy cái tát âm thanh trong rừng rậm vang lên. "Ta phải chết, phải chết, chết rồi." Âm hoa miệng lẩm bẩm, một đôi mắt chậm rãi khôi phục tập trung, khi hắn thấy rõ ràng trước mặt là Trương Lãng về sau, Khẩn Trương bắt lấy Trương Lãng cánh tay, hỏi Kha Tịch Long đâu? Hắn có phải hay không bị ngươi đánh bại, có phải hay không bị ngươi đánh chết? Duông tay, không nhìn thấy ta một thân tổn thương à? Trương Lãng tránh ra khỏi Âm Hoa Tay, chỉ vào một cái phương hướng nói, Kha Tịch Long thi thể ở nơi nào, dù sao cũng là khủng long tộc đại vương tử, đi đào hố đem hắn chôn. Chương 967: Về hệ Ngân Hà. Âm Hoa ngạc nhiên mở miệng nói, Kha Tịch Long thật đã chết rồi, ngươi giết chết Kha Tịch Long. Đừng nói nhảm, nhanh đi, chúng ta còn muốn đào mệnh đâu? Trương Lãng một cước đá vào âm hoa trên bàn chân, thúc dục hắn động tác nhanh lên. Âm hoa một đường chạy chậm đi vào Kha Tịch Long trước thi thể, mai cho đến trông thấy Kha Tịch Long thi thể, mới vững tin hắn thật đã chết rồi, ở một bên đào một cái hố cạn, đem Kha Tịch Long làm đi vào, che kín đất, dùng sức đạp một hồi, phủi tay, vậy liền coi là xong việc. Ngồi ở một bên nghỉ ngơi, Trương Lãng mở to mắt, đứng người lên lạnh lùng nói, "Đi, rời đi cự thản tinh hệ, về hệ Ngân Hà." Có ngay Âm Hoa vui vẻ đi theo Trương Lãng bên người, nghĩ đến có thể trở về địa cầu sinh hoạt, trong lòng còn có chút nhỏ kích động, hắn mặc dù một mực là âm gia tại hệ ngân hà người phụ trách, nhưng chưa từng có đi qua địa cầu, đối với nơi nào hoàn cảnh phi thường hướng tới. Trương Lãng cùng Âm Hoa rời đi dừng rậm, chỉ để lại một cái chôn ở lòng đất Kha Tịch Long, sau khi chết ngay cả một cái mộ bia đều không có, cũng không biết thi thể có thể hay không bị dã thú lật ra đến ăn hết. Sắt thép thành lũy, Thượng Quan Vô Địch ngồi tại một căn phòng hội nghị, lạnh lùng mở miệng, Khả Tịch Long chết rồi. Lần này chiến tranh là Khả Tịch Long một tay chủ hạch, hắn chết, Khủng Long tộc rất có thể sẽ lui quân. Lam Chính không trong mắt lóe lên một tia trí tuệ quan mang. Thượng quan vô địch rất nhỏ lắc đầu nói, chúng ta không thể ôm loại này may mắn thái độ, phải làm cho tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu dự định, Khủng Long tộc không phải chỉ có Khả Tịch Long đối nhân tộc căm thù. Điểm ấy ta minh bạch, hệ ngân hà mấy đại quân sự tình tinh cầu đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần Khủng Long tộc dám phát động chiến tranh. chúng ta nhất định khiến bọn hắn biết, hiện tại hệ ngân hà sớm đã không phải năm đó suy nhược hệ ngân hà. Lam Chính không vung tay lên, đối với mình quân đội rất có lòng tin. Thượng quan vô địch đứng người lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, cửa sổ là đặc chế, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong, từ bên trong lại có thể thấy rõ ràng bên ngoài phát sinh hết thảy, toàn bộ sắt thép thành lũy tinh, cầu sớm đã không phải trương lãng lúc đến nhìn thấy chẳng cảnh, tinh cầu bên trên bình dân đều rời đi, còn lưu tại tinh cầu bên trên chỉ có quân đội cùng quân sự người máy. Bình thường nhìn rất bình thường kiến trúc, cũng đều lộ ra bọn chúng giữ tận chân diện mục, từng cái thô to đen nhành ống pháo tử trong kiến trúc rôi ra, mục tiêu nhắm ngay bầu trời, những này tất cả đều là có thể công kích vũ trụ mục tiêu năng lượng pháo, từng tòa năng lượng pháo đem toàn bộ sắt thép thành lưu ý tinh, cầu vũ trang thành một cái gai vị. Chiến tranh một khi khai hỏa, không biết phải tới lúc nào mới có thể kết thúc. Thượng quan vô địch khẽ thở dài, loại tâm tình này vậy mà xuất hiện tại Thượng quan vô địch trên thân, nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy khẳng định sẽ kinh bạo ánh mắt. Lam Chính không lòng có đồng cảm nói: "Đúng vậy à, hệ Ngân Hà mới từ lần trước xâm lược chiến đi tới không bao lâu, lại muốn lâm vào chiến tranh vũ bồn, có đôi khi ta thật muốn để Vương Hoa Vũ sử dụng hủy diệt lỗ đen đạn trực tiếp đem cự thản tinh hệ dị tộc, khủng long tộc loại này tràn ngập xâm lược tính chủng tộc thực sự không nên tồn tại, vũ trụ nếu như thiếu đi khủng long tộc, sẽ quá bình hơn nhiều." Vương Hoa Vũ sẽ không đồng ý. Thượng Quan Vô Địch cười khổ xoay người, nhìn xem Lam Chính cùng nói: "Diệt tộc sự tình không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được." tuần tiếp nhận áp lực quá lớn, lúc trước diệt chân ngắt tộc, còn kém một điểm đè sập Vương Hoa Vũ, nếu như tại để hắn diệt khủng long tộc, hắn sẽ tự trách chết, chết. Cũng là a, không thể tất cả áp lực đều để người khác kháng, ta là quân nhân, đánh trận thời điểm, quân nhân nên đứng tại phía trước nhất. Lam Chính không đứng lên, đi hướng cổng, mở cửa, cũng không quay đầu lại nói, ta đi làm cái động viên đại hội, khủng long tộc nếu quả như thật dám phát động chiến tranh, bọn hắn đến nhiều ít, ta liền giết nhiều ít, để bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ an toàn về nhà. Thượng quan Vô Địch nhìn xem đi ra cửa lam chính không, ánh mắt lại một lần chuyển đến phía bên ngoài cửa sổ, từng đội từng đội binh sĩ cùng người máy ngay ngắn chờ tự, Thượng quan Vô Địch vô ý thức nắm chặt một đôi nắm đấm, nếu như không phải là bởi vì sát khí quá nồng nặng, dẫn đến hắn không dám tùy tiện tại sát sinh, hắn thật muốn đi một chuyến cự thản tinh hệ, đem tất cả muốn phát động chiến tranh khủng long tộc đều giết tới một lần. Sau một tiếng, Trương Lãng đi tới sắt thép thành lũy tinh cầu, viên tinh cầu này cùng hắn lần trước nhìn thấy biến hóa rất lớn. Từng cái đối không thua to hàng pháo, để Trương Lãng có loại chiến tranh sắp xảy ra khẩn trương cảm giác. Ngươi không phải đã nói muốn dẫn ta đi địa cầu sao? Âm Hoa không muốn ở lại hệ Ngân Hà biên giới tinh cầu, chiến tranh lúc bắt đầu, đứng núi chịu sầu chính là biên giới quân sự tinh cầu, hắn không muốn ở lại nơi này chờ chết. Trương Lãng trên người ngoại thương tốt lắm rồi, chính là nội thương cần thời gian tu dưỡng, nghe vậy cười an ủi, địa cầu ta là nhất định sẽ dẫn ngươi đi, bất quá trước đó, cần trước xác định khủng long tộc tại mất đi Kha Tịch Long về sau. vẫn sẽ hay không tại tiếp tục gửi đi chiến tranh. Tại sao ta cảm giác ngươi không có hảo ý đâu?" Âm Hoa rụt cổ một cái, đến lúc này, hắn đã không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể đi theo Trương Lãng. Trương Lãng tại binh sĩ dẫn đầu dưới, đi tới thượng quan vô địch chỗ phòng họp, đứng tại cùng nói, trên người ngươi nhưng không có đáng giá ta coi trọng độ vẩn, như thế nào lại đối ngươi không có hảo ý đâu?" Âm Hoa há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đi theo Trương Lãng đi vào phòng họp. Chờ hắn thấy rõ ràng người ở bên trong, kém chút dọa đến quay đầu liền chạy, cố gắng khống chế phát run thân thể, liếc trộm đứng tại bên cửa sổ thượng quan vô địch, trong lòng đang lớn tiếng kêu gào, là thượng quan vô địch, ta gặp được thượng quan vô địch, xong, hắn nhất định sẽ giết ta, lần này thảm rồi. Trương Lãng không có để ý sắp sợ mất mật tâm hoa, không coi ai ra gì đi đến một cái ghế trước, kéo ra cái ghế ngồi xuống, xuất ra giấu kỹ trong người hai tấm bản đồ phân bố, trong đó có một tấm vẫn là âm bảy chính mình vẽ. Đem hai tấm bản đồ phân bố ném tới trên mặt bàn, có chút mỏi mệt mở miệng nói, nên làm ta đều đã làm, nếu như còn có ai biết máy móc tinh cầu hủy diệt công trình bản đồ phân bố, vậy cũng chỉ có thể nói là thiên ý. Cái này hai tấm bản vẽ đã vô dụng, máy móc tinh cầu hủy diệt công trình phân bố địa điểm, hôm qua đã hoàn thành chuyện gì? Khủng long tộc tại không biết rõ cụ thể địa điểm tình huống dưới, là không thể nào phái thủ hạ đi máy móc tinh cầu chịu chết, tinh vong cầu sẽ không ở gặp nguy hiểm. Thượng quan vô địch khẽ vươn tay, Hai tấm bản vẽ liền bay đến trong tay hắn, không thấy hắn có bất kỳ động tác, hai tấm bản vẽ bành một chút, biến thành tro tàn, theo thượng quan vô địch buông tay ra, tro tàn rơi xuống đất trên mặt. Trương Lãng tê liệt trên ghế ngồi, vẻ mặt miệng, trừng mắt thượng quan vô địch nói: "Ngươi đã sớm biết máy móc tinh cầu hủy diệt công trình có thể di động, vì cái gì còn để cho ta đi cự thận tinh hệ, ngươi đúng không biết dọc theo con đường này nhiều nguy hiểm, nhiều lần đều kém một chút về không được. Ngươi bây giờ không phải rất tốt còn sống trở về sao?" Thượng quan vô địch phủi tay, cầm trên tay cho buổi vớt ve, ngồi tại Trương Lãng đối diện, một mặt nghiêm túc nói, "Cho ngươi đi cự thận tinh hệ không chỉ có là bởi vì một tấm khung có ích lợi gì bản đồ phân bố, càng quan trọng hơn là muốn cho ngươi ngăn cản một trận sắp bắt đầu chiến tranh." Chương 968, chiến tranh. Trương Lãng bình phục một chút tâm tình, mở mắt ra nhìn xem thượng quan vô địch, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Cho nên ngươi liền để ta đi đại náo âm gia, đi đánh giết Kha Tịch lòng, sớm biết là loại kết quả này, ta liền không nên đi cự thận tinh hệ." Hào Hào tại Tinh Không Học Viện làm lão sư của ta nhiều dễ chịu a. Cho dù ngươi biết máy móc tinh cầu hủy diệt công trình có thể chuyện gì, ngươi vẫn là sẽ đi cự thản tinh hệ. Thượng quan vô địch khẽ miệng hơi vện, lộ ra hiếm thấy ý cười, mặc dù không rõ ràng, nhưng lại có thể nhìn ra được. Đứng tại Cùng Âm Hoa vô ý thức rủi rủi con mắt, luân luân lanh huyết vô tình sát thần thượng quan vô địch, vậy mà lại cười, nếu như không phải thực sự quá sợ hãi, hắn đều muốn cho lúc này thượng quan vô địch chiếu cái giống. Trứng lãng xe dịch thân thể, Để cho mình ngồi càng thêm thoải mái một chút, thấp giọng nói, "Ngươi thắng, ta nói không lại ngươi, hiện tại Kha Tịch Long đã chết, đem cái này tin tức nói cho khủng long tộc, ngươi nói bọn hắn có thể hay không lui quân." "Có một nửa khả năng." Thượng quan vô địch suy tư một hồi lâu, mới cho ra như thế một cái lập lờ nước đôi trả lời. Trương Lãng có chút không vừa ý, nhưng lại tìm ra phản bác lấy cớ, chỉ vào đứng tại cùng âm hoa, giới thiệu nói, "Âm hoa, hiện tại là người của ta." Giới thiệu xong Lâm Hoa, Trương Lãng lại chỉ hướng thượng quan vô địch, quay đầu nhìn xem Âm Hoa, lớn tiếng nói, "Hắn cũng không cần cùng ngươi giới thiệu đi, thượng quan vô địch, ngươi khẳng định biết đến rất rõ ràng." "Biết, biết." Âm Hoa cúi đầu khom lưng động tác, thật đúng là giống một chó chân. Trương Lãng con mắt đều nhanh híp mắt đến cùng nhau, thanh âm có chút hư nhược mở miệng nói, "Tìm cho ta cái gian phòng, ta cần đi ngủ." "Ngươi tới." Thượng quan vô địch hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng, đi tới hai cái tinh thần phấn chấn của nhân, thượng quan vô địch phân phó nói, dẫn bọn hắn hai cái đi nghỉ ngơi. Vâng. Trong đó một người lính đi vào chướng lãng bên người, xoay người lại đỡ ngồi trên ghế phải ngủ lấy chướng lãng, tay của hắn tại nhanh đụng phải chướng lãng thân thể lúc, chướng lãng phản xạ có điều kiện đưa tay chính là một cái lưới dao dao găm. Đây là tại cự thản tinh hệ trong vòng vài ngày đã thành thói quen, không thể để cho bất luận kẻ nào nhích lại gần mình, nhất là lúc ngủ, nếu không mình liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Binh sĩ ánh mắt hoa lên, phát hiện chính mình đứng ở khoảng cách chướng lãng chỗ rất xa. không hiểu thấu chuyển động đầu nhìn về phía bên người thượng quan vô địch. Thượng quan vô địch vỗ xuống binh sĩ bả vai, đi hướng Trương Lãng, nói: "Nơi này là sắt thép thành lũy, không phải khắp nơi nguy cơ cự thản tinh hệ. Còn tốt động tác của ngươi đầy đủ nhanh, không phải liền muốn có một cái quân đội bạn chết ở thủ hạ ta." Trương Lãng cũng phản ứng lại, đứng người lên huy động cánh tay, bắn đi ra lưới đao dao găm chậm rãi tiêu tán trên không trung. Bị thượng quan vô địch cứu binh sĩ lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi từ quỷ môn quan đi một chuyến. Lão đi cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đứng tại chỗ không dám ở tới gần Trương Lãng. "Ta đi nghỉ ngơi." Trương Lãng đi vào kèm chút bị chính mình giết chết binh sĩ trước mặt, hắn nãy cười một cái nói, "Phiền phức mang ta đi nghỉ ngơi địa phương." "A, tốt." Binh sĩ liền vội vàng xoay người, đi ra ngoài, không thế nào muốn cùng Trương Lãng áp sát quá gần. "Còn có ta." Âm Hoa đi theo, hắn cũng không sợ bị Trương Lãng cho ngộ sát. Trương Lãng giấc ngủ này chính là 2 ngày, trừ ăn cơm hầm dạ cơ hồ không hề rời đi qua giường, tại cự thận tinh hệ thời gian mặc dù không dài, nhưng hao phí tâm lực thực sự quá lớn, mai cho đến ngày thứ 3, trưởng lão mới xem như khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Có hứng thú hay không đến trong vũ trụ nhìn xem hai quân đối chọi tráng cảnh. Trưa ngày thứ 3, thượng quan vô địch đi vào trưởng lão nghỉ ngơi gian phòng, mở miệng đã nói phía trên câu nói kia. Trưởng lão ngồi xếp bằng trên giường, vốn là nhắm mắt lại, nghe được thượng quan vô địch lời nói, từ từ mở mắt, nhướng mí mắt, ta nói không hứng thú. Ngươi sẽ ép buộc ta đi sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Thượng Quan Vô Địch trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, có thể Trương Lãng chính là biết, hắn căn bản không có lựa chọn quyền lợi, coi như nói không đi, Thượng Quan Vô Địch cũng sẽ không đáp ứng. Thượng Quan Vô Địch quay người đi hướng cổng, vừa đi vừa nói nói, Âm Hoa cũng muốn đi, chiến tranh đến cùng đánh hay là không đánh? Chính là cái này một hai ngày sự tình, mang theo Âm Hoa có lẽ có thể phòng ngừa trận chiến tranh này. Nếu không phải xem ở Linh Nghiên trên mặt mũi, ta Trương Lãng ta nửa ngày cũng không có đoạn dưới, hắn là đánh bại Kha Tịch Long, nhưng không có nghĩa là là thượng quan vô địch đối thủ, muốn dùng ngoan thoại uy hiếp thượng quan vô địch, đúng không hiện thực, thượng quan vô địch không thể sát sinh, nhưng có thể đánh người a. Trương Lãng tử trên giường xuống tới, đi đến căn phòng cách vách, gõ cửa đi vào, hướng về phía nằm ở trên giường Âm Hoa nói, "Ra, theo ta đi. Có phải hay không mang ta đi địa cầu?" Âm Hoa ba ngày này qua rất khổ cực, cùng thượng quan vô địch đợi cùng một chỗ, mỗi ngày lo lắng hãi hùng. liền sợ thượng quan vô địch một cái không cao hứng bắt hắn cho làm thịt, sắt thép thành lũy không cũng có hạn chế tự do của hắn, hắn có thể tùy ý ra ngoài, nhưng bởi vì sợ hai gặp được thượng quan vô địch, 3 ngày này, Âm Hoa quả thực là ngay cả cửa đều không có từng đi ra ngoài, lúc này nhìn thấy Trương Lãng tìm hắn, ngạc nhiên coi là Trương Lãng là muốn dẫn hắn đi địa cầu. Trương Lãng quay đầu nhìn xem cùng lên đến Âm Hoa, khẳng khái khoé động nói, về địa cầu trước đó không đợi, khủng long tộc lập tức liền muốn đối hệ ngân hà tuyên chiến. Chúng ta làm nhân tộc một phần tử, ở thời điểm này đương nhiên chỗ xung yếu tại tuyến đầu, vì nhân tộc hưng thịnh phồn vinh, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Có thể không đi được không? Nghe được Trương Lãng lời nói, âm hoa bước chân thả chậm rất nhiều, lề mà lề mề không muốn đi ra khỏi phòng. Trương Lãng lắc đầu nói, không được, ngươi trước kia thế nhưng là âm gia người, mặc dù tại ta chỉ giận dưới, bỏ gian tà theo chính nghĩa, một lần nữa gia nhập nhân tộc trận doanh, nhưng nếu như ngươi không làm ra chút thành tích đến Nhân tộc làm sao tiếp nhận ngươi, nghe ta, muốn mạng sống, liền theo ta lên chiến trường. Tại cự thần tinh hệ ngươi không phải như vậy nói. Âm Hoa sắp khóc, nếu là hắn thật xuất hiện trên chiến trường, âm gia người cùng Kha Tịch Long cũng sẽ không dung tha hắn, âm gia ba đại cao thủ bị hại, khủng long tộc đại vương tử mất tích, những chuyện này đều cùng âm Hoa có quan hệ, hiện tại âm gia cùng khủng long tộc rất muốn nhất giết chết người, ngoại trừ Trương Lãng cùng Thượng Quan Vô Địch bên ngoài, lại thêm một cái âm Hoa, khác biệt duy nhất chính là Trương Lãng cùng Thượng Quan Vô Địch cường đại đến có thể tự vệ, hắn âm hoa nhưng không có thực lực cường đại bảo vệ mình. Trương Lãng đi trở về mấy bước, đi vào âm hoa bên người, nhiệt tình ôm cổ hắn, an ủi, không cần lo lắng, có ta cùng Thượng Quan Vô Địch ở đây, cam đoan ngươi sẽ không bị khủng long tộc cùng âm gia giết chết. Ta sợ nhất là Thượng Quan Vô Địch nhìn ta không vừa mắt, tự tay giết chết ta. Loại lời này, âm hoa không dám nói ra, tại bị Trương Lãng nửa cưỡng bách trạng thái dưới, đi tới một chiếc tinh tế chiến hạm khổng lồ trước. Tha đồng vĩ. Đây là Trương Lãng lần thứ nhất nhìn thấy chân chính tinh tế chiến hạm, hắn cùng Âm Hoa, thượng quan vô địch khác biệt, hắn đến từ hơn 10 vạn năm trước kia, tinh tế chiến hạm chỉ ở phim cùng trong tiểu thuyết nhìn qua, chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày sẽ ở thế giới hiện thực nhìn thấy tinh tế chiến hạm. Chương 969, hạm đội. Âm Hoa phát hiện Trương Lãng ngạc nhiên dáng vẻ, vốn là bởi vì đối phương ép buộc hắn trên chiến trường không cao hứng, lập xuống cố ý rêu cợt nói, bất quá là một chiếc cấp 2 tinh tế chiến hạm. Có gì đáng kinh ngạc, chúng ta âm gia có một chiếc một cấp tinh tế chiến hạm, lớn hơn so với cái này gấp bội, phía trên hỏa lực càng kinh khủng. Uy, nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút, ngươi đã không phải là âm gia người. Trương Lãng nhắc nhở Âm Hoa một tiếng, lúc này, có cả người cao mười mấy thước người máy đi đến Trương Lãng cùng Âm Hoa trước mặt, xoay người giơ ra một cái rộng lượng bàn tay, nặng nề kim loại âm nói, mời đứng tại trên tay của ta, ta đưa các ngươi tiến vào chiến hạm. Tinh tế chiến hạm dài ước chừng hơn 1000m. cao có gần hơn trăm mét, nó cửa vào cách xa mặt đất có khoảng 10 mét, phổ thông nhân loại binh sĩ nếu như không tá trợ khí giới, là không có cách nào tiến vào tinh tế chiến hạm bên trong, Trương Lãng mặc dù có thể bay đi vào, nhưng hữu cơ giới người thay thế cự khổ, hắn cũng lười phi hành, đứng tại người máy trên bàn tay. Người máy tại Trương Lãng cùng Âm Hoa đều đứng tại trên bàn tay về sau, đứng người lên đem cánh tay giơ lên trước ngực, cuối cùng dừng ở tinh tế chiến hạm lối vào, người máy động tác rất bình ổn, Trương Lãng cùng Âm Hoa tựa như đứng tại trên mặt đất. Không, có chút nào sót lại cảm giác tinh tế chiến hạm cùng trong trí nhớ không giống nhau lắm. Trương Lãng đi vào bên trong chiến hạm bộ, không gian bên trong rất lớn, chiến hạm dáng vẻ cùng hắn không có trước khi hôn mê tại trên TV nhìn thấy hoàn toàn không giống, chiến hạm vách tường bên trong nhăn bóng vô vực, không, có cái gì, không, có khắp nơi tỏa sáng ánh đèn, cũng không có lít nha lít nhít kim loại tuyến quản, tựa như là một cái vừa trùng tu xong nhà lầu, trong không khí cũng không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường, không khí trong lành lại mới mẻ. Đi theo ta, tối cao trưởng quan sớm đã chờ hai vị đã lâu. Một cái đứng tại lối vào binh sĩ, nhìn thấy Trương Lãng cùng Âm Hoa tiến đến, nhanh chóng quay người, đi hướng chiến hạm chỗ sâu. Trương Lãng nhún nhún vai, đi theo đi vào, theo xâm nhập, bên trong chiến hạm bộ hoàn cảnh càng thêm giống như là một cái nhà dân, từng tòa gian phòng đại môn đóng chặt, hành lang rất yên tĩnh, ngẫu nhiên mới có một cái vội vã binh sĩ đi qua. Ngôi thang máy đi vào 25 tầng, tiến vào một cái phòng. Hoàn cảnh bốn phía cuối cùng giống như là một cái quân sự chiến hạm cái này có dáng vẻ, biểu hiện trên màn ảnh lấy tinh hệ lập thể điện tử đồ, trên bản có mô hình lập thể giả lập đồ hình, mấy cái xem xét chính là lãnh đạo nam tử ngồi vây chung một chỗ giống như là đang họp, trong đó có thượng quan vô địch cùng Lam Chính Không hai người. Báo cáo, trưởng quan, Trương Lãng cùng Âm Hoa đưa đến. Binh sĩ nói lời để Trương Lãng chỉ cau mày, cái gì gọi là đưa đến, làm hắn như cái phạm nhân giống như. Lam Chính Không gật đầu, binh sĩ đầu tiên là tối chào. Sau đó chủ động rời đi gian phòng này. Lam Chính không chỉ vào Trương Lãng, cười cùng bên người mấy người giới thiệu nói, "Vị này chính là Trương Lãng, tên của hắn các ngươi hẳn là đều nghe nói qua, ta liền không nhiều làm giới thiệu, vị kia là Âm Hoa, trước kia là âm gia người, hiện tại làm ra lựa chọn chính xác, đây cũng là may mắn mà có Trương Lãng." Sau đó, Lam Chính không lại hướng Trương Lãng giới thiệu một chút quân đội người, đến nỗi Âm Hoa, hắn hận không thể tìm nơi hẻo lánh giấu đi, thượng quan vô địch ở chỗ này, để áp lực của hắn rất lớn. rất lớn. Tất nhiên người đến đông đủ, lên đường thôi, đi xem một chút khủng long tộc đến tụ tập cùng là tính toán gì." Thượng quan vô địch ngữ khí lạnh dần, toàn thân tản ra một cỗ sát khí, đang ngồi quân nhân đối thượng quan vô địch ra lệnh, không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, ngược lại ẩn ẩn có một loại tâm tình kích động. Trương Lãng nhìn âm thầm lưu luyến, Thượng quan vô địch tại nhân tộc hy vọng khủng bố như vậy sao, tùy tiện đi vào một cái trong quân đội, trong quân đội người liền đều nghe hắn. Tinh tế chiến hạng chậm rãi rời đi mặt đất. Theo cách xa mặt đất càng ngày càng xa, chiến hạm lên không tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, không đến 1 phút đồng hồ thời gian, chiến hạm liền rời đi tầng khí quyển, tiến vào trong vũ trụ. Trương Lãng là lần đầu tiên cưỡi tinh tế chiến hạm, hiếu kỳ ghé vào bên cửa sổ, nhìn xem phía dưới biến thành một cái viên cầu tinh cầu, nội tâm phi thường kích động, đúng lúc này, chiến hạm không có dấu hiệu nào gia tốc, chỉ là trong nháy mắt, trương Lãng trong mắt viên cầu biến mất, có thể nhìn thấy chỉ có ngoại không gian hư vô. Cứ việc con mắt chỉ có thể nhìn thấy hư vô. Có thể Trương Lãng vẫn nhìn say sưa ngoảnh lạnh, cái này khiến những người khác có chút hiếu kỳ. Bọn hắn đều là một chút thường thấy cảnh tượng hoành tráng người, không hiểu Trương Lãng vì sao lại biểu hiện dạng này. Chỉ có Thượng Quan vô địch biết nguyên nhân, nhưng hắn không có khả năng nói ra. Trên đường đi chiến hạm mặc kệ tốc độ có bao nhanh, người ở bên trong từ đầu đến cuối cảm giác không thấy bất luận cái gì sốc nảy. Sau 3 phút, chiến hạm tốc độ dần dần chậm lại, Trương Lãng cũng nhìn thấy để hắn rung động một màn, vô số tinh tế chiến hạm lơ lửng bên ngoài vũ trụ. Những chiến hạm này có lớn có nhỏ, lớn so với hắn Cơi cái này cấp 2 tinh tế chiến hạm phải lớn hơn gấp bội, thân hạm mặt ngoài vũ khí công trình hiện ra um tùm hà quang, nhỏ chỉ có một cỡ xe cá nhân lớn như vậy, tại cỡ lớn chiến hạm trước mặt, cùng cái tiểu bất điểm đồng dạng. Cái kia có phải hay không là ngươi nói một cấp tinh tế chiến hạm? Trương Lãng chỉ chỉ lớn nhất một chiếc tinh tế chiến hạm, nói là nói với Âm Hoa. Âm Hoa nhịn không được liếc mắt, đơn giản như vậy quân sự thưởng thức, là cá nhân đều hẳn phải biết, gật đầu nói, "Đúng vậy, kia là một cấp tinh tế chiến hạng, trước mắt mà nói, cũng là lớn nhất tinh tế chiến hạng, bình thường đều là dùng để làm chỉ huy hạng. Cái kia nhỏ nhất đâu, có làm được cái gì? Hình thể như vậy nhỏ, có cỡ lớn chiến hạng tốc độ nhanh à? Trương Lãng thế nhưng là vật thể sẽ cỡ lớn chiến hạng tốc độ, sắt thép thành lũy đến nơi đây chỉ dùng 3 phút, mặc dù Trương Lãng không biết rõ đây là địa phương nào, nhưng hắn bản năng cảm giác nơi này khoảng cách sắt thép thành lũy khẳng định vô cùng xa xôi. Âm Hoa Kiên nhẫn giải thích nói: Những cái kia cỡ nhỏ phi hành khí là công kích hạm cùng tự bảo hạm, mỗi khi chiến đấu khai hỏa thời điểm, bọn chúng liền sẽ xông lên phía trước nhất, một bên công kích một bên công kích, khi tới gần chiến hạm địch lúc, liền sẽ khởi động dẫn bạo chương trình, cùng chiến hạm địch đồng quy vô tận, bọn chúng đều là máy móc không chế, sẽ không tham sống sợ chết, bao năm qua trong chiến tranh sử dụng phi thường rộng khắp, loại này phi hành khí cự ly ngắn tốc độ phi, hành thật nhanh, nhưng bởi vì tự thân hình thể quá nhỏ nguyên nhân, nhiên liệu mang theo có hạn, Không cách nào tiến hành cự ly xa phi hành, dưới tình huống bình thường, bọn chúng đều là tại tàu vận tại bên trong, bị vận chuyển đến trong chiến trường, sau đó mới bắt đầu tự hành tê. Khi hành, Âm Hoa giờ khắc này, Lạc Minh biến hóa, thành Trương Lãng quân sự đạo sư, dù sao cũng là âm gia phái chủ tại hệ ngân hà người phụ trách, đối với các sao lớn cấp chiến hạm đều hiểu rõ vô cùng, nghe Trương Lãng một trận hướng tới, hẳn không thể mỗi một loại chiến hạm đều lên đi xem một chút, tự mình cảm nhận một chút các loại khác biệt chiến hạm. Âm Hoa tới gần Trương Lãng, nhỏ giọng nói, "Hạm đội bắt đầu di động, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến hệ Ngân Hà biên giới tiền tuyến, chờ sau đó muốn phát sinh thế nhưng là đại chiến giữa các vì sao, chúng ta cỡ cái này chiến hạm chỉ là cấp 2 hạng, ta rất lo lắng nhịn không được địch nhân một vòng pháo kích, không bằng ngươi cùng thượng quan vô địch đề nghị một chút, để hai người chúng ta đi một cấp chiến hạm, phía trên kia tương đối an toàn." Chương 970, Song Vương Hạm đội. Trương Lãng nhìn ngoài cửa sổ, xác thực như là Âm Hoa nói, Không giới hạn tinh tế hạm đội bắt đầu di động, tại trương lãng trong mắt, những này hạm đội tốc độ di động không phải rất nhanh, nhưng hắn biết, đây chỉ là ảo giác, những cái kia giống như là xe cá nhân đồng dạng, cỡ nhỏ phi hành khí đều tiến vào cỡ lớn chiến hạm bên trong. Vô số chiến hạm cùng nhau phi hành, bởi vì trong vũ trụ không có vật tham chiếu, căn bản không có biện pháp nhìn ra chiến hạm là đang nhanh chóng di động, cho nên con mắt nhìn mới phát giác được chiến hạm di động có chút chậm. Thượng quan vô địch đều ở này trước trên chiến hạm, ngươi sợ cái gì? Trương Lãng không có ý định đổi chiến hạng, thượng quan vô địch cùng Lam Chính không hai cái tối cao trưởng quan đều ở nơi này, Trương Lãng cũng không cho rằng bọn hắn không quan tâm an toàn của mình. Âm Hoa lo lắng mắt nhìn sau lưng ngồi cô nhân, nhỏ giọng nói: "Ta chính là cảm giác tại một cấp trên chiến hạng có cảm giác an toàn, cấp 2 chiến hạng quá nhỏ, vòng phòng hộ công suất không lớn, vạn nhất bị địch nhân phá vỡ vòng phòng hộ. Có thể hay không có chút tiền đồ, trận chiến tranh này thế nhưng là quan hệ đến ngươi có thể hay không lưu lại trên địa cầu máu chó?" Ngươi nếu là tham sống sợ chết, nói không chừng Thượng quan vô địch sẽ trước tiên đem ngươi cho rằng rác, thủ đoạn của hắn ngươi cũng biết, giết lên người đến, không nhân tính. Trương Lãng ngưng lên một cái tay làm ra cắt cổ động tác, do đến âm hoa sắc mặt một trận trắng bệnh. Thượng quan vô địch ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lãng, lỗ tai của hắn rất dễ sử dụng, cứ việc Trương Lãng tiếng nói rất nhỏ, vẫn là bị hắn nghe được. Cảm nhận được sau lưng không hữu hảo ánh mắt, Trương Lãng quay đầu liếc một cái, sau đó nhanh chóng quay đầu, xem như cái gì cũng không thấy được. Tiêu Diệu nói sang chuyện khác, "Chờ một chút đến chiến trường, ngươi phải thật tốt lợi dụng ngươi trước kia âm gia thân phận, chỉ cần ngươi có thể tránh khỏi chiến tranh, ngươi chính là khủng long tộc cùng nhân tộc đại ân nhân, định cư địa cầu sự tình tuyệt đối sẽ không tại có vấn đề." Ha ha, âm hoa cười rất đãng trác, khủng long tộc cùng âm gia hiện tại ước gì giết hắn, hắn trốn còn không kịp đâu, lấy cái gì đi thuyết phục bọn hắn không muốn phát động chiến tranh? Thượng Quan vô địch cùng Lam Chính không đột nhiên đứng lên, xoay người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía ngoài không gian, theo hai người đứng lên, trên đường đi chiến hạm đỉnh chỉ di động. Âm Hoa khi nhìn đến chiến hạm dừng lại một khắc này, liền vô ý thức nhìn về phía tiên phương, bất ăn nói, phía trước chính là khủng long tộc tinh tế hạm đội. Trương Lãng quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, vô số tinh tế chiến hạm giống như là ẩn nốt cự thú, vô thanh vô tức lơ lửng ở trong vũ trụ, tại những chiến hạm này bên trong, hấp dẫn người nhất là năm chiếc siêu cấp chiến hạm khủng lồ. Trương Lãng phỏng đoán kia năm chiếc chiến hạm hẳn là một cấp chiến hạm, nhân tộc bên này chỉ có một chiếc một cấp chiến hạm, khủng long tộc lại có năm chiếc, những chiến hạm khác, khủng long tộc cũng vượt xa nhân tộc, cái này khiến Trương Lãng trông. Long Biến kiến một tầng bóng ma, song phương binh lực vừa so sánh, lộ rõ cao thấp. Lam Chính không ra lệnh, kết nối đối phương thông tin. Vâng. Thông tin đã kết nối. Một đạo màn hình giả lập đột nhiên xuất hiện, hình tượng bên trong khủng long, có mấy cái vẫn là Trương Lãng nhận biết, Cổ Kạ, Mập Đồ, Cầu Đầu Quân Sư. Bọn hắn thật muốn phát động chiến tranh rồi. Ha ha, Lam Chính Không, Thượng Quan vô địch, hai người các ngươi là gan không nhỏ a, liền mang ngần ấy binh lực, cũng dám đến ngăn cản ta Khủng Long tộc đại quân. Mập Đồ cười đến rất phách lối, trong mắt có không che dấu được điên cuồng. Lam Chính Không mặt không thay đổi nhìn xem Mập Đồ nói, Khủng Long tộc đã thất bại một lần, lần này đồng dạng sẽ còn thất bại, ngươi thật nghị kinh lịch một lần thất bại chiến tranh. Hừ. Mập Đồ nụ cười trên mặt biến mất, ngước vẻn lên trời giống to. ta nhất định phải dẫn đầu khủng long tộc đại quân san bằng hệ ngân hà tất cả tinh cầu, tự mình đem địa cầu cải tạo thành thích hợp khủng long tộc sinh hoạt địa phương, địa cầu vốn là khủng long tộc tổ tiên vứt bỏ không muốn, hiện tại khủng long tộc muốn thu về địa cầu, các ngươi nhân tộc nên ngoan ngoãn nó trả lại cho khủng long tộc. Mập đồ, ngươi muốn chết à? Thượng quan vô địch lãnh băng băng nhìn xem Mập đồ, một đôi mắt giống như là có ma lực đồng dạng, phế lối Mập đồ vậy mà dọa đến rụt cổ một cái. Cảm giác dạng này là mất thân phận, Mập đồ làm bộ ho khan hai tiếng. Cười lạnh nói, "Thượng quan vô địch, ngươi cái này rùa đen rút đầu cũng dám đến chiến trường, ta hôm nay muốn vì những cái kia bị ngươi giết chết tộc nhân báo thù. Chỉ bằng ngươi, có đảm lượng đi ra đánh một trận." Thượng quan vô địch đi về phía trước mấy bước, ma lĩnh khí thế đột nhiên ép hướng trong màn hình mập đồ, đứng tại thượng quan vô địch người xung quanh không có nhận một điểm ảnh hưởng, đủ để nhìn ra thượng quan vô địch đối khí thế khống chế đã đạt đến mức lô hỏa thuần thành. Mập đồ cái trán toát ra mồ hôi, mặc kệ miệng của hắn tại làm sao kiên cường. để hắn cùng thượng quan vô địch đơn độc đối chiến, hắn còn không có dũng khí đó, chỉ có thể giả bộ như nghe không hiểu thượng quan vô địch lời nói, quay đầu phách lối nhìn xem Lam Chính Không cùng với khác người, khi hắn nhìn thấy Trương Lãng cùng Âm Hoa thời điểm, trong mắt toát ra ánh lửa, âm gia sự tình là hai người các ngươi làm a, đại vương tử Kha Tịch Long ở nơi nào, các ngươi đem hắn thế nào? Âm Hoa vô ý thức tránh sau lưng Trương Lãng, không dám đối mặt Mập Đồ, còn có Mập Đồ bên người một cái trợn mắt nhìn âm gia người. Trứng Lãng giả ra cái gì cũng không biết dáng vẻ, ngạc nhiên nói: "Nghe không hiểu ngươi nói cái gì ý tứ? Âm gia không phải tại Hoa Ngư Tinh cầu hảo hảo sao? Kha Tịch Long là khủng long tộc đại vương tử, ngươi làm sao lại hỏi chúng ta hai cái nhân tộc? Hắn đi đâu? Này chúng ta làm sao lại biết?" Đường Già Bộ: "Trứng Lãng, âm gia bạo tạc phát sinh trước đó, ngươi ngay tại Hoa Ngư Tinh cầu, âm phong lộng, âm võ, âm liễu dịch thi thể đều đã tìm được, ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể lặng yên không tiếng động giết chết bọn hắn ba cái?" Mập độ con mắt lóe qua mấy đạo qua màn, trầm giọng nói: "Kha Tịch Long có phải hay không cũng bị ngươi giết đi. Ta tại sao muốn đi giết Kha Tịch Long? Muốn giết cũng là ngươi cùng Cổ Cạ sát tại đúng, hai người các ngươi một lòng muốn cho Kha Tịch Long chết, sau đó Cổ Cạ liền có thể thừa vị." Trương Lãng không muốn thừa nhận giết chết Kha Tịch Long sự tình, chuyện này quá kéo tụ hận, Kha Tịch Long tại khủng long tộc hy vọng thế nhưng là rất cao, nếu như bị khủng long tộc biết Kha Tịch Long chết tại hắn Trương Lãng trong tay. Ai biết khủng long tộc có thể hay không giống như nỗi điên tìm hắn báo thủ. Đứng ở một bên cổ Lạc đột nhiên hét lớn, "Ngươi nói bậy, ta tại sao muốn giết Kha Tịch Long? Hắn là đại ca của ta, nhất định là ngươi giết, ngươi cái này ghê tởm hỗn đản, ta muốn vì đại ca báo thủ. Mặc dù ta không giết chết Kha Tịch Long, nhưng nếu như ngươi muốn cùng ta đơn đấu lời nói, ta còn là rất tình nguyện phụ bồi, nếu không chúng ta ngay ở chỗ này, ngay trước hai quân trước mặt, tiến hành một trận công bằng, công chính, công khai quyết đấu, phương nào thua" Phương nào liền lui quân. Trương Lãng ngay cả Kha Tịch Long đều rất chết, muốn giết Cổ Lãnh cả không nên quá đơn giản, chỉ cần hắn dám hứng chiến, Trương Lãng có lòng tin trong giây phút giết chết hắn. Tà Đáp. Cổ Lãnh vừa mở đầu, liền bị Mập Đồ cho đạp đến đi một bên, cầu đầu quân sư sau đó đuổi theo, lôi kéo Cổ Lãnh rời đi màn hình vị trí, an ủi bạo nộ của Cổ Lãnh. Cầu đầu quân sư, Mập Đồ đều biết Cổ Lãnh không phải là đối thủ của Trương Lãng, làm sao lại đáp ứng cuộc tỉ thí này, Mập Đồ nhìn chằm chằm Trương Lãng sau lưng âm hoa. Cười hắc hắc nói, Âm gia quả nhiên là tên phản đồ thế gia, âm hoa đầu tiên là phản bội hệ ngân hà, sau lại phản bội âm gia, về sau khẳng định trà sẽ tiếp lấy phản bội hệ ngân hà, Trương Lãng, ngươi nhất định phải thu lưu âm hoa cái này bọn giờ. Chương 971, chương hạng. Trương Lãng không quan trọng nhún vai, ta cảm thấy hắn rất không tệ a, thời khắc mấu chốt có thể nhận rõ hiện thực, quả quyết đi theo ta hỗn, so đi theo sắp đi đến tận thế âm gia muốn cường, hiện tại âm gia là ai định đoạt, âm gia tân nhiệm gia chủ. Vốn là các người khủng long tộc. Trứng Lãng, ngươi không cần thiêu phá ly gián, âm gia cùng khủng long tộc sớm đã trở thành một cái chỉnh thể, chúng ta có cùng chung đích nhân, hệ ngân hà nhân tộc. Một người dáng dấp âm tàn tuổi trẻ nam tử đi ra, một đôi mắt để cho người ta nhìn xem rất không thoải mái, giống như là rắn ngã mắt tam giác đồng dạng, nếu là hắn tại làm làm ra một bộ vươn đầu lưỡi động tác, thì càng giống một con rắn. Âm Hoa nhỏ giọng nói với Trứng Lãng, người này tên là Âm Sát, vốn nên là hắn tiếp nhận ta tại hệ ngân hà vị trí. Hiện tại xem ra, âm gia làm chủ hẳn là hắn. Nghe xong danh tự, cũng không phải là vật gì tốt. Trương Lãng nói thầm hai tiếng, vui vẻ cười nói, lần đầu tiên nghe được, đem chó săn hình dung như thế tươi mát thoát tục, âm gia bất quá là khủng long tộc một đám chó săn, khủng long tộc để các ngươi làm thế nào, các ngươi liền phải làm thế nào, âm Liễu Dịch nếu là còn sống lại nói, còn có thể khủng long tộc trước mặt kiên cường mấy phần, đáng tiếc a, âm Liễu Dịch đã không có ở đây, trận chiến tranh này xuống tới, âm gia còn có thể sống mấy cái. Đến lúc đó, Khổng Long tộc có thể hay không tá? Ma giết lửa, âm sát, ngươi liền không hảo hảo nghĩ tới à? Cuối cùng thừa nhận ngươi giết âm liễu dịch. Mập đồ không để cho âm sát tiếp tục cùng Trương Lãng trò chuyện, người trẻ tuổi này giàu hoặc trình độ vượt qua dự đoán của hắn, vì không để âm sát sinh hai lòng, Mập đồ đem thoại để chuyển rời đến âm liễu dịch tử vong sự kiện bên trên. Trương Lãng liền vội vàng lắc đầu, phủ nhận nói, "Ai thừa nhận giết âm liễu dịch, ngươi không cần loạn vu oan a, nói không chừng là ngươi bậy, vì âm liễu dịch rất khó khăn khống chế." Cho nên nghĩ biện pháp giết hắn, sau đó đổi một cái tương đối tuổi nhỏ hơn một chút, nhiệt huyết một điểm, tuốt khống chế một điểm, chỉ cần mấy câu vẩy một cái phát, liền có thể mang theo tộc nhân đi chịu chết ngu xuẩn. Ngươi im miệng, bản tướng quân làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Mập đô khí lồng ngực chập trùng, hắn là thật không nghĩ tới Trương Lãng há miệng, như thế có thể nói, biến đổi pháp đem âm liễu dịch chết vu oan đến khủng long tộc trên thân, mặc dù khủng long tộc thật rất nhớ âm liễu dịch chết, nhưng chính là sợ xảy ra vấn đề Cho nên một mực không có động thủ, Kha Tịch Long tại đoán được Âm Liễu Dịch bị Trương Lãng giết chết về sau, trước tiên nói lại là tạ ơn Trương Lãng, cái này đủ để chứng minh, Khủng Long tộc là đến cỡ nào muốn cho Âm Liễu Dịch chết, lại không thể tự mình động thủ. Vị ta nói toạc trong lòng bí mật, thẹn quá thành giận. Trương Lãng giơ tay lên, làm cái quạc cây quạt động tác, đáng tiếc trong tay không có cây quạt. Cầu đầu quân sư kịp thời đi lên giải vây, âm thanh lạnh lùng nói, "Trương Lãng, ngươi không cần uổng phí công cơ, mặc kệ ngươi nói cái gì." Âm gia cũng sẽ không thoát ly khủng long tộc, trận chiến tranh này một khi thắng lợi, Âm gia chính là hệ ngân hà chủ nhân, đây là khủng long tộc chuyện đã đáp ứng, khủng long tộc là một cái nói làm được chủ tộc, Âm gia là bị nhân tộc đuổi ra hệ ngân hà, hiện tại khủng long tộc bất quá là trợ giúp Âm gia một lần nữa trở lại gia viên của mình mà thôi, chúng ta là quan hệ hợp tác, không phải chủ tớ quan hệ. Thật sự là một cái lão hồ ly. Trương Lãng ở trong lòng thầm mắng một tiếng, cầu đầu quân sư một trận lại nói xuống tới: Để trước đó trương lãng miệng lưỡi đều uổng phí. Lam Chính không cười ha ha nói, âm gia một đám nhảy nhót thăng hề, cũng dám vọng tưởng nhúng chạm hệ Ngân Hà, hệ Ngân Hà xưa nay không là ai nhà, nó là thuộc về toàn bộ nhân tộc. Âm gia từ mưu phản hệ Ngân Hà một khắc kia trở đi, liền không còn là nhân tộc một phần tử, trận chiến tranh này một khi bắt đầu, âm gia sẽ có diệt tộc họa. Âm hoa tới. Thượng quan vô đích đột nhiên kêu lên âm hoa, tất cả mọi người không biết rõ hắn là có ý gì. Âm hoa không dám qua khứ. Xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Trương Lãng. Trương Lãng đẩy Âm Hoa, nhỏ giọng nói, "Cho ngươi đi qua liền đi qua, yên tâm đi, hắn sẽ không giết ngươi, coi như muốn giết ngươi, cũng sẽ không ở chiến hạm bên trong." "Ngươi một câu cuối cùng kia lại an ủi người mà nói sao, ta làm sao nghe được có chút uy hiếp ý tứ?" Âm Hoa vẻ mặt cầu xin lèm mà lèm về đi đến thượng quan vô địch bên người, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, lo lắng bất an cúi đầu nhìn xem mũi chân, cùng cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống như. Trương Lãng là thật không lo lắng Thượng Quan Vô Địch sẽ giết Âm Hoa. Bởi vì hắn biết Thượng Quan Vô Địch hiện tại không thể sát hình, nghi hoặc nhìn Âm Hoa đi đến Thượng Quan Vô Địch bên người, sau đó cảm thấy được một cỗ năng lượng kỳ dị từ Thượng Quan Vô Địch trên thân sông ra. Năng lượng tốc độ di chuyển rất nhanh, Trương Lãng nếm thử đi theo năng lượng, kinh ngạc phát hiện những năng lượng này thế mà vọt tới khủng long tộc chiến hạm bên trong, muốn nhìn kỹ một chút Thượng Quan Vô Địch muốn làm gì, mới phát hiện chính mình tinh thần lực đã đến cực hạn khoảng cách. Không có cách nào tiếp tục theo dõi xuống dưới, nhìn xem Thượng quan vô địch sắc mặt như thường bộ dáng, Trương Lãng không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng Thượng quan vô địch cường đại. Âm Hoa, có muốn hay không đi địa cầu sinh hoạt? Thượng quan vô địch không có nhìn bên người Âm Hoa, ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy trong màn hình khủng long tộc cùng âm sát. Âm Hoa trên mặt lộ ra cung hỉ, dùng sức gật đầu nói, muốn đi, nàng mộng cũng nhớ trở lại địa cầu. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tùy thời đi địa cầu. Thượng quan vô địch lời nói xoay chuyển, nói: "Nhưng ngươi muốn trước làm một chuyện." Nghe được muốn làm sự tình, Âm Hoa vô ý thức nhìn về phía Trứng Lãng, nghĩ thầm Thượng quan vô địch sẽ không cũng phải tìm người đơn độc nói chuyện đi, có thể tuyệt đối không nên tìm ta, còn tốt Thượng quan vô địch sau đó nói bỏ đi Âm Hoa lo lắng. Người trước kia là âm gia người, hiện tại âm gia rõ ràng bị khủng long tộc trở thành tiên phong đội, chịu chết quỷ, làm đã từng âm gia người, ngươi có nghĩa vụ để bọn hắn không muốn vì khủng long tộc chịu chết, thuyết phục âm gia người, từ nay về sau Ngươi chính là Âm gia tộc trưởng." Thượng quan vô địch thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo chút nhân tình vị, Âm Hoa vận vẻ đầu, nhìn về phía Thượng quan vô địch, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như thế nhìn đối phương, sợ hãi vẫn là sợ hãi, nhưng trong lòng lại nhiều một chút cái khác tình cảm, tại nói thế nào trong thân thể của hắn cũng chạy âm ra máu, dù là hại chết Âm gia ba đại cao thủ, hắn vẫn là Âm gia người, điểm này là không cải biến được, nếu như tại bảo đảm chính mình không bị giết chết tình huống dưới, cứu một chút Âm gia người. Hắn đương nhiên sẽ đi làm, nhưng bây giờ tình huống, chỉ sợ sẽ là đánh chết hắn, cũng không có khả năng chiêu hàng âm gia người. Âm Hoa ho khan hai tiếng cười khổ nói, âm gia hiện tại hận không thể đệm ta chém thành muôn mảnh, mặc kệ ta nói cái gì, bọn hắn cũng sẽ không nghe. Không thử một chút làm sao biết, hiện tại lời của ngươi nói, sẽ truyền vào tiền phương mỗi một cái âm gia người trong lốt hay, suy nghĩ thật kỹ nên nói cái gì đi, âm gia phản bội hệ ngân hà, trách nhiệm tại mấy cái người cầm quyền trên thân. Đại phân bộ âm gia người đều không phải cam tâm tình nguyện rời đi hệ ngân hà, âm gia ba cái người cầm quyền đều đã chết, ta tin tưởng còn lại âm gia người sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Thượng quan vô địch trên người năng lượng ba động lại một lần mạnh một chút. Chương 972, chiến tranh bắt đầu. Trương Lãng ở một bên nhìn nhíu chặt mày lên, Thượng quan vô địch cường đại để Trương Lãng giật mình, nhưng cùng lúc cũng có chút lo lắng, lúc này nhân tộc hạm đội cùng khủng long tộc hạm đội ở giữa khoảng cách phi thường xa. Thượng quan vô địch dùng năng lượng bao phủ lại khủng long tộc hạm đội quân tiên phong, Trương Lãng không biết rõ Thượng quan vô địch muốn làm gì, nhưng hắn cảm thấy Thượng quan vô địch hiện tại khẳng định không phải mãi, xa như vậy khoảng cách, tiêu hao nhất định phi thường lớn. Thượng quan vô địch lần nữa mở miệng nói, "Hết sức đi, trận chiến tranh này bất luận thời điểm nào bắt đầu, đều không nên là nhân tộc chém giết lẫn nhau mà màn. Khủng long tộc quân tiên phong tất cả đều là nhân tộc hạm đội, không cần phải nói, những này nhân tộc đều là âm gia ngợi, một khi chiến tranh khai hỏa, Đứng mũi chịu sào chính là Âm gia cùng hệ Ngân Hà nhân tộc, khủng long tộc lại có thể an toàn núp ở phía sau vương, nhìn xem Song Phương tử thương thảm trọng. Âm Hoa nhìn xem khủng long tộc phương hướng của hạm đội, từng dãy uy âm gia tộc huy chiến hạm sắp hàng chỉnh tề, bọn chúng giống như là tâm chấn đồng dạng ngăn tại khủng long tộc hạm đội tiền phương, chỉ cần chiến tranh khai hỏa, trước bị phá hủy chính là Âm gia hạm đội, nghĩ tới đây, Âm Hoa trong lòng nổi lên một cơn vô danh hỏa, khủng long tộc chỉ là cầm Âm gia xem như phá hôi. Các vị Âm gia huynh đệ, ta là Âm Hoa. Âm Hoa đứng tại chỗ nhìn về phía trước, hắn không có hoài nghi thượng quan vô địch lời nói, thân phận của đối phương không có khả năng lừa gạt hắn, mặc dù không biết rõ đứng ở chỗ này nói chuyện, phía trước gầm ra hậm đội vì cái gì có thể nghe được, nhưng vẫn là tiếp tục nói, tin tưởng các ngươi đã nghe nói, 3 ngày trước, ta hạ chết gia chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, hiện tại nhất định có rất nhiều âm gia người hận không thể uống máu của ta, ăn của ta thịt, đem ta chém thành muôn mảnh. Âm gia ba đại cao thủ là ta hạ chết, ta không phủ nhận. Nguyên nhân trong đó so sánh phức tạp, hiện tại không có thời gian giải thích, ta chỉ muốn nói cho tất cả âm gia người, không muốn tại tin tưởng khủng long tộc, bọn hắn chỉ là muốn cho các ngươi làm phá hôi, cái gọi là chiến tranh thắng lợi đem hệ ngân hà giao cho âm gia, đó căn bản là chuyện không thể nào, đây là khủng long tộc rơi vào, khủng long tộc đối hệ ngân hà nhìn chằm chằm nhớ thương nhiều năm như vậy, làm sao lại đem hệ ngân hà ám toán người nhà, trận chiến tranh này khủng long tộc nếu như thắng lợi, bọn hắn trước tiên liền sẽ thanh lý âm gia người. Nhân tộc đối khủng long tộc tới nói, vẫn luôn là họa lớn trong lòng, tuyệt đối không nên tin tưởng khủng long tộc nói láo, các ngươi quên hệ Ngân Hà. Tam đại diệt thế vũ khí sao? Điểm trọng yếu nhất, trận chiến tranh này, khủng long tộc không có khả năng thắng, âm gia tại chớp mê bất ngộ xuống dưới, sẽ chết tuyệt, thượng quan vô địch liền đứng tại bên cạnh ta, hắn đáp ứng ta, chỉ cần hiện tại đầu hàng, đều có thể trở về. Hệ Ngân Hà, các huynh đệ, về nhà đi, hệ Ngân Hà mới là nhà của chúng ta, cự thản tinh hệ không phải? Thì ra là thế, Thượng Quan Vô Địch phát ra ngoài năng lượng là dùng đến truyền lời. Trương Lãng rốt cuộc biết trước đó những năng lượng kia vọt tới khủng long tộc hạm đội đi tác dụng, nhưng cùng lúc hắn còn có chút lo lắng, Thượng Quan Vô Địch tại cường đại, cũng không có khả năng có khủng lồ như vậy năng lượng đi bao trùm âm ra tất cả hạm đội, cái kia diện tích cũng không phải bình thường lớn, mà là phi thường lớn, một chiếc một cấp chiến hạm chính là mấy ngàn mét chiều dài, đó căn bản không phải sức người có thể làm đến. Trương Lãng lo lắng nhìn xem Thượng Quan Vô Địch và nhiên phát hiện một chút đoan nghi, lúc này Thượng Quan Vô Địch cái trán toát ra mồ hôi, đây là không thể tưởng tượng nổi sự tình, Thượng Quan Vô Địch thực lực, làm sao có thể đổ mồ hôi, mà lại chiến hạm bên trong không khí phi thường gọi phải, tuyệt không gói bực. Âm Hoa còn muốn nói tiếp, Thượng Quan Vô Địch ngăn cả nói, khủng long tộc quáy yếu nhiễu từ trường, vô dụng. Âm Hoa há to miệng, có chút đổi phế rũ cụp lấy đầu, đối với âm gia tiếp xuống lựa chọn, hắn không có lòng tin, chỉ có thể chạy đến nơi hẻo lánh bên trong ngồi xổm. Không biết rõ suy nghĩ cái gì. Ngươi không sao chứ? Trương Lãng kịp thời đi vào thượng quan vô địch bên người, một cái tay đỡ thân thể lay động thượng quan vô địch, đây là trương Lãng lần thứ nhất nhìn thấy như thế hư nhược thượng quan vô địch. Không có việc gì. Thượng quan vô địch tại trương Lãng nâng đỡ đi đến cái ghế bên cạnh, ngồi xuống. Trương Lãng giống như là thấy được một cái đáng sợ sự tình, sắc mặt đại biến, tới gần thượng quan vô địch, nhỏ giọng nói: "Thân thể của ngươi, sau này hay nói." Thượng quan vô địch ngăn trở trương Lãng nói tiếp. Trương Lãng biết chuyện này tính nghiêm trọng, lập tức quay đầu nhìn về phía địa phương khác, trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, nếu như hắn cảm giác không sai, Thượng quan Vô Địch thực lực chí ít giảm xuống 8-9 phần 10, hiện tại Thượng quan Vô Địch, Trương Lãng không chút nào khoa trường, chỉ dùng một ngón tay liền có thể đánh bại Thượng quan Vô Địch. Vì sao lại dạng này, Trương Lãng bất động thanh sắc nhớ lại vừa rồi phát sinh mọi chuyện, cho ra một cái khả năng tiếp cận nhất hiện thực kết luận, Thượng quan Vô Địch dùng năng lượng bao phủ lại âm ra hàm đội. Để âm hoa chiêu hàng thanh âm có thể truyền khắp tâm ra tất cả hàng đội, thượng quan vô địch cũng vì này tan hết phần lớn công lực. Hẳn là thượng quan vô địch trên người sát lục chi khí sắp không chiếm được khống chế, mới tại khoảng thời gian này đến tan hết công lực a. Trứng Lãng tìm ra thượng quan vô địch tan hết công lực duy nhất khả năng tính, cũng chỉ có lời giải thích này mới hợp lý, không phải thượng quan vô địch không thể là vì âm ra người, đi dần độn tan hết công lực. Dù sao bởi vì sát lục chi khí dần dần ngấm đậm, thượng quan vô địch chỉ có một con đường. Đó chính là tan hết công lực, không bằng dứt khoát dùng để đả kích khủng long tộc sĩ khí, thuận tiện còn có thể chiêu hàng âm gia người, mặc kệ âm gia người có thể hay không đầu hàng, âm hoa một phen, đều sẽ để khủng long tộc cùng âm gia người ở giữa sinh ra một đạo nhìn không thấy vết nứt, đạo này vết nứt theo thời gian trôi qua, có thể sẽ càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng trở thành khủng long tộc cùng âm gia người. Âm gia người trở mặt thành thù dây dẫn nổ. Trưởng quan, khủng long tộc hạm đội phương hướng xuất hiện hỗn loạn năng lượng dấu hiệu. Tr้อย hai cảnh cáo âm thanh tại trong hạm đội vang lên, đây là bị năng lượng pháo nhắm chuẩn còi báo động. Lam Chính Không lớn tiếng ra lệnh, toàn thể hạm đội mở ra vòng phòng hộ, chỉ cần đối phương dám mở đệ nhất áo, bên ta có thể không cần tiếp nhận mệnh lệnh, các đại chiến hạm trực tiếp đánh trả. Vâng. Lính liên lạc lập tức đem Lam Chính Không mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, chỉ gặp nhân tộc chiến hạm cả đám đều mở ra vòng phòng hộ, hơi mở vòng phòng hộ bao trùm chiến hạm, giống như là cho chiến hạm chụp vào một tầng màng bảo hộ. Lam Chính Không hạm đội của ngươi không đủ phe ta 1 phần 10, có cái gì năng lực ngăn cản quân ta tiến công, hiện tại đầu hàng còn kịp, không phải chờ đợi ngươi sẽ là hủy diệt. Nhân tộc cung khủng long tộc thông tin còn không có cơ máy, cuồn cạp không biết lúc nào lại chạy tới trước màn hình, phách lối không ai bì nổi dáng vẻ thực sự chán ghét. Lam Chính không cười lạnh nói, bò sát nhỏ, đừng quên nơi này là địa phương nào, sắt thép thành lũy thế nhưng là một viên quân sự tinh cầu, chỉ cần có kẻ xâm lược tiến công hệ ngân hà Sắt thép thành lũy liền sẽ đưa kẻ xâm lược về nhà. Sắt thép thành lũy chẳng mấy chốc sẽ trở thành một vùng phế tích. Cổ Cả nắm chặt móng vuốt, trên mặt biểu lộ có chút dữ tợn, hướng về phía sau lưng hét lớn, "Khai hỏa, mở cho ta lửa, ta muốn giết sạch những người này, thông tin bị khủng long tộc cắt được, cầu đầu quân sư cùng mập đồ không muốn để cho nhân tộc nhìn thấy cổ Cả ngu ngốc như vậy một mặt." Chương 973, Tinh Cầu đứng im. Thông tin bị cướp máy về sau, một đạo dị thường hoa mỹ cổ sáng từ khủng long tộc trong hạm đội bắn ra. Mục tiêu trực chỉ nhân tộc hạm đội. Cô sáng đánh trúng chiến hạm, mặc dù ngoài không gian không có âm thanh, nhưng là loại kia binh thanh âm vẫn là vang ở lòng của mọi người bên trong, chiến hạm có vòng phòng hộ, một đạo quang trụ cũng không có thương tổn đến chiến hạm. Có thể tùy theo mà đến là vô số cô sáng, mỗi một đạo cô sáng đều là như vậy lộc lây, lại có như vậy chí mạng, cô sáng lớn, có nhỏ có, thâu trữ một căn phòng rộng như vậy, mảnh cũng có thùng nước lớn nhỏ, những này cô sáng ý mắng đập nện tại nhân tộc hạm đội vòng phòng hộ bên trên. Nhân tộc bắt đầu phản kích, đồng dạng đủ mọi màu sắc cổ sáng bắn về phía khủng long tộc hạm đội, đồng thời vô số cỡ nhỏ tự bạo phi hành khí lít nhá lít nhít phóng tới khủng long tộc hạm đội, những này tự bạo phi hành khí hành động phi thường linh hoạt, tránh thoát từng đạo cổ sáng, không ngừng tiếp cận khủng long tộc hạm đội. Trưởng lão chỗ hạm đội, nguyên bản họp người tại chiến đấu khai hỏa về sau, đều rời đi, chỉ có Lam Chính không ngồi ở một bên, quan sát đến hai phe địch ta tình huống chiến đấu. Âm Hoa ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Lãng không có việc gì, như loại này quy mô chiến đấu, hắn căn bản giúp không được gì, ngồi tại thượng quan vô địch bên người, nói: "Ngươi tính toán thất bại, Âm gia không có đầu hàng, thực lực của ngươi bạch bạch giảm xuống hơn phân nữa. Công lực của ta nhất định phải tận mất, không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ phát cuồng." Thượng quan vô địch khí tức trở nên yếu đi rất nhiều, thân thể đến bây giờ còn có chút phát run, nhưng nói lời có thể tuyệt không mập mờ, âm thanh lạnh lùng nói: "Âm gia tất nhiên không có ý định đầu hàng, vậy liền đành phải toàn bộ giết sạch." Đây mới là ta biết thượng quan vô địch, nghe được ngươi để âm hoa chiêu hàng thời điểm, ta kém chút coi là nhận lầm người." Trương Lãng vươn tay đặt tại thượng quan vô địch trên bờ vai, một cỗ tinh thần lực bổ sung thượng quan vô địch bởi vì thể nội năng lượng hao phí quá độ hư thoát cảm giác. Thượng quan vô địch đưa tay ngăn cả nói, "Đừng đem tinh thần lực lãng phí trên người ta, trận chiến đấu này còn có cần chỗ của ngươi. Ngươi không phải là muốn để cho ta mở ra phi hành khí vọt tới khủng long tộc trận doanh, đi ám sát cổn cả đi." Trương Lãng thu tay lại, Không tiến nhiệm nhìn xem Thượng quan vô địch, hắn nhưng là thật sợ Thượng quan vô địch sẽ làm như vậy. Thượng quan vô địch thần sắc cứng ngắc cười cười nói, không phải mở ra phi hành khí, cũng không phải cho ngươi đi ám sát cổ cả. Nghe đến đó, Trương Lãng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có thể Thượng quan vô địch tùy theo mà đến lời nói, để Trương Lãng lại đem tim nhảy tới cổ rồi. Phi hành khí mục tiêu quá rõ ràng, cổ cả cũng không cần ám sát, hắn vốn là một kẻ ngu ngốc vương tử, giữ lại hắn đối nhân tộc có chỗ tốt, ta cho ngươi đi giết huyết tinh tướng quân mập đồ. Không cần ngươi bước lên bị pháo kích bên trong phong hiểm, chỉ cần thông quan truyền tống môn liền có thể tùy tiện đến khủng long tộc trong hàng đội. Thượng quan vô địch xuất ra một khối đá, loại này tảng đá Trương Lãng rất quen thuộc, bởi vì tại Tinh Vong cầu thượng sử dụng qua. Nhìn xem Thượng quan vô địch trong tay tảng đá, lại ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời chiến đấu, Trương Lãng thấp giọng nói, nguyên lai ngươi để âm hoa chiêu hàng âm ra người chỉ là cái nguy trang, mục đích cuối cùng nhất là bố trí một cái lâm thời truyền tống môn. để cho ta thông qua truyền tống môn chui vào khủng long tộc hạm đội, ta hiện tại yên tâm, ngươi coi như không có một thân công lực, liền ngươi cái này rảo hoạt đầu não, cũng có thể đùa chơi chết tất cả. Muốn đối phó ngươi người, bớt nói nhiều lời, ngươi mỗi chậm trễ một chút thời gian, liền sẽ có nhân loại tử vong, truyền tống môn một chỗ khác tại âm gia người hạm đội bên trên, chính mình cẩn thận một chút, tìm một chỗ không người mau chóng tới. Thượng Quan vô địch đem tảng đá nhét vào trương lãng trong tay. Ngươi nói thật đúng là nhẹ nhõm. liên cùng xuyên cửa đồng dạng. Trương Lãng cầm tảng đá, Phan Nan thì Phan Nan, vẫn là sử dụng thuần gian di động rời đi gian phòng này. Lam Chính không thấy được Trương Lãng biến mất, nhưng không có hỏi nhiều, chuyên tâm chỉ huy hạm đội của mình cùng khủng long tộc hạm đội chiến đấu. Thượng Quan vô địch xuất ra một bình rượu thủy rót xuống dưới, có chút tái nhiệt khí sắc rất nhanh khôi phục, nhìn về phía Lam Chính không hỏi, "Hai, ba, sáu hạm đội lúc nào có thể tới?" Ước chừng cần 2 giờ, hành tung của bọn hắn muốn hoàn toàn giữ bí mật. Trên đường sẽ chậm trễ chút thời gian, lúc này, khó đảm bảo không có chủng tộc khác đối hệ Ngân Hà tuyên chiến, nhất định phải cẩn thận làm việc. Lam Chính không thông qua màn hình điện tử màn nhìn thấy hạm đội của mình xuất hiện thương vong, trên mặt biểu lộ rất là lạnh lùng. Thượng quan vô địch âm thanh lạnh lùng nói, nếu như Trương Lãng không thể trước lúc này giết chết mập đồ, để khủng long tộc lui quân, khủng long tộc chi hạm đội này cũng không cần phải tại sống sót đi xuống. Ý của ngươi là, muốn toàn bộ tiêu diệt, đây chính là khủng long tộc hơn phân nửa lực lượng quân sự. Lam Chính không bị thượng quan vô địch đại thủ bút giật này mình, ánh mắt từ màn hình điện tử màn truyện rời đến thượng quan vô địch trên thân, nói, muốn toàn diệt khủng long tộc hàng đội, chúng ta thương vong cũng sẽ phi thường lớn. Đáng giá? Thượng quan vô địch ánh mắt băng lãnh, không chứa một tia tình cảm, đây mới thật sự là sát thần thượng quan vô địch, đơn giản hai chữ, đáng giá, liền sẽ chôn vùi vô số khủng long tộc cùng nhân tộc sinh mệnh. Lam Chính không nghĩ ngĩ, gật đầu nói, sát thực đáng giá, trải qua trận này, khủng long tộc rất khó tại xoay người. Lam Chính Không công nhận thượng quan vô địch đề nghị, muốn thật có thể đem phía trước khủng long tộc hạm đội toàn bộ tiêu diệt hết, khủng long tộc liền sẽ từ một cái siêu cấp chủng tộc mạnh mẽ, biến thành một cái tam lưu nhỏ yếu chủng tộc, không, có khủng long tộc khắp nơi quấy rối, vũ trụ sẽ hòa bình rất nhiều. Những chuyện này tại Lam Chính Không trong đầu nhanh chóng loại qua, mặc dù hắn thừa nhận toàn diệt khủng long tộc hạm đội có chỗ tốt cực lớn, nhưng hắn trong lòng còn có một thanh âm, hy vọng Trương Lãng có thể giết chết mập đồ, từ đó để khủng long tộc rút quân, không vì cái gì khác. Cũng bởi vì muốn toàn diệt khủng long tộc hạm đội, nhân tộc bên này hy sinh cũng sẽ không nhỏ, hắn sắt thép thành lũy hạm đội cũng có khả năng sẽ bị toàn diệt. Mặt đất bộ đội chuẩn bị phát xạ đối vũ trụ năng lượng pháo. Lam Chính Không không đang miên man suy nghĩ, mệnh lệnh trên mặt đất bộ đội trợ giúp hạm đội trong thái không. Mặt đất bộ đội thu được đối vũ trụ năng lượng pháo ngay tại bổ sung năng lượng, dự tính 1 phút đồng hồ sau có thể phát xạ. Khoảng cách chiến trường ước vạn dặm xa sắt thép thành lũy tinh cầu bên trên. Bộ đội trên đất liền từng cái binh chủng bận rộn, trong đó có một chi đặc thù công trình sư bộ môn, chuẩn bị mở ra tinh cầu đẩy ngưỡng xuất phát động cơ, bọn hắn cần cam đoan trên mặt đất đối vũ trụ năng lượng pháo phát xạ trước đó, sắt thép thành lụa tinh cầu là đứng im bất động, chỉ có dạng này năng lượng pháo mới có thể nhắm ngay địch quân mục tiêu. Tinh cầu mặt ngoài đã không có bất cứ sinh vật nào, chỉ có người máy trên mặt đất hoạt động, làm tinh cầu bị đứng im một khắc này, trên mặt đất nhiệt độ sẽ trong nháy mắt hạ xuống đến đủ để chí mạng nhiệt độ siêu thấp. Côn đội đều tiến vào đặc thủ trong kiến trúc, cho dù là một con chó nhỏ, một cái côn trùng, cũng đều bị giam tiến vào có thể bảo hộ bọn họ công trình kiến trúc bên trong, đây chính là quân sự tinh cầu chỗ cường đại, tùy thời đều có thể để cả viên tinh cầu biến thành một cái trí. Mạng lại mạnh mẽ vũ khí. Chương 974, phân hóa. Trương Lãng đi vào một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, khởi động trong tay tảng đá, một cánh cửa ánh sáng trống rỗng xuất hiện, Trương Lãng biết quang môn tồn tại thời gian có hạn, tại quang môn xuất hiện một khắc này Liền đi nhanh lên đi vào. Tiến vào quang môn sau Trương Lãng đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, hắn đây chính là đi khủng long tộc trong hạm đội, giết chết mập đồ về sau, hắn làm sao trở về a, chẳng lẽ lại muốn ngồi khủng long tộc hạm đội về cự Thản tinh hệ. Thượng quan vô địch, ngươi đây là muốn hố chết ta à? Đi ra quang môn Trương Lãng quay đầu nhìn bốn phía, Thượng quan vô địch chọn địa phương cũng không tệ lắm, chí ít bốn phía không có âm ra người, sau lưng quang môn đã biến mất, nghĩ về cũng trở về không đi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Âm gia hạm đội cùng nhân tộc hạm đội nội bộ kết cấu là giống nhau, Trương Lãng phóng thích tinh thần lực chậm rãi thăm dò toàn bộ hạm đội. Tại giết chết mấy cái âm gia binh sĩ về sau, Trương Lãng đạt được một chút tình báo, hắn choi chiến hạm là âm gia duy nhất một chiếc một cấp chiến hạm, Trương Lãng chính đi tại đi phòng chỉ huy trên đường, đến nơi muốn hay không thanh tẩy phòng chỉ huy, hắn còn cần nhìn qua phòng chỉ huy tình huống tại làm quyết định. Trải qua một trận tìm tòi tìm kiếm, tại lại giết chết mấy cái âm gia binh sĩ về sau, Trương Lãng cuối cùng đi vào phòng chỉ huy bên ngoài. Tinh thần lực trước một bước tiến vào bên trong giò xét, sau đó Trương Lãng liền nhíu mày, trực tiếp nên ngang đẩy cửa ra đi vào. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Lãng đóng lại phòng chỉ huy cửa, nhìn xem ngồi tại chiến hạm vị trí chỉ huy mèo mướp, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mèo mướp từ vị trí chỉ huy đi xuống, chỉ vào trên mặt đất chết đã lâu thi thể, nói: "Ta thế nhưng là một thợ săn tiền thưởng, có người xuất tiền để cho ta giết âm ra chiến hạm trong phòng chỉ huy tất cả mọi người, cho nên ta chính là chỗ này." Xuất tiễn không phải là Lam Chính Không đi, hắn không biết rõ ngươi Ngân Hà 20 từ vương thân phận à. Không đợi mèo ngớp trả lời, Trương Lãng liền đã nhận định xuất tiễn chính là Lam Chính Không, ngoại trừ hắn, ai sẽ ở thời điểm này muốn cho âm ra chiến hạm trong phòng chỉ huy người chết. Meo ngớp hít lên gợi cảm miệng nhỏ, cũng không thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mở miệng nói, tốc độ của ngươi so ta dự tính muốn chậm, muốn giết mập đồ, liền muốn nghĩ biện pháp tiến vào mập đồ trỗ một cấp chiến hạm bên trong đi. Mập đồ chiến hạm khoảng cách bên này rất xa. Có biện pháp gì hay không có thể để cho ta đi vào?" Meo Mướp trước lén vào đến âm gia chiến hạm bên trong đến, Trương Lãng cảm thấy nàng khẳng định có biện pháp tại chui vào mập đồ chiến hạm bên trong đi. Meo Mướp vặn vẹo vòng eo, đi đến Trương Lãng trước mặt, một cái tay khoác lên Trương Lãng trên bờ vai, ôn nhu nói, "Ta xuất hiện ở đây, chính là muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào mập đồ chỗ chiến hạm, cùng đi đánh giết mập đồ, ngươi sẽ không cho là mình một người, thật có thể giết chết mập đồ đi." Ta cùng mập đồ giao thủ qua, thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, Nhưng ta có lòng tin giết chết hắn. Tại một cái mỹ nữ trước mặt, Trương Lãng nhịn không được đại nam tử chủ nghĩa một thanh. Meo mướp để tay đến Trương Lãng trên cằm, nhẹ nhàng nâng lên Trương Lãng cái cằm, mị hoặc nhìn xem Trương Lãng con mắt, ngươi nói là hoang vu tinh, cầu sự tỉnh, lần kia là đột phát sự kiện, mập đồ không có chuẩn bị, lần này cũng không đồng dạng, hiện tại là chiến tranh, mập đồ bên người cao thủ nhiều như mây, cầu đầu quân sư, cột cả những này người quen thuộc liền không nói, âm sát là âm liễu dịch đệ tử đắc ý nhất. Nghe nói thực lực sớm đã vượt qua âm Liễu Dịch, hắn bây giờ đang ở Mập Đồ bên. Người, mà khác Mập Đồ bên người còn có một đội thiết vệ quân, bọn hắn một ngày 24 giờ phụ trách bảo hộ Mập Đồ, thiết vệ quân từng cái thân thủ bất phàm, trung thành tuyệt đối, lại hùng hãn không sợ chết, lúc cần thiết, bọn hắn sẽ ôm địch nhân cùng cở hở. Hết, cũng sẽ không để Mập Đồ nhận một điểm tổn thương, người xác định có thể tại nghiêm mật như vậy bảo vệ dưới, giết chết Mập Đồ. Nếu là Đinh Hình Phong tại liền tốt, hắn nhất định có biện pháp. Trương Lãng nhướn đầu rướn rướn huyết thái dương, trước khi đến đem sự tình nghĩ đơn giản, coi là chỉ cần lẻn vào đến mập đồ phòng chỉ huy, liền có thể thuận lợi giết chết hắn, đang nghe xong mèo mướp mà nói về sau, Trương Lãng biết muốn giết chết mập đồ là một kiện rất khó khăn sự tình, cái này khiến Trương Lãng vô ý thức nghĩ đến ám hiệu ám sát Đinh Phong. Mèo mướp lật ra cái khói trắng, Đinh Phong ở chỗ này cũng vô dụng, hắn đúng không sẽ ở đi lên chiến trường ám sát một cái bị bảo vệ nghiêm mật tướng quân. Nhất là người tướng quân kia thực lực so với hắn còn cường đại hơn. Ngươi có biện pháp nào nói ngay đi, chúng ta phải nắm chặt thời gian, bên ngoài bây giờ mỗi thời mỗi khắc đều có người trong chiến tranh tử vong. Trương Lãng lắc lư một cái thân thể, đem mèo mướp quắc lên trên bờ vai tay vứt bỏ, đem đối phương một cái khác đặt ở hắn trên cằm tay cũng làm rơi. Mèo mướp quay người đi hướng phòng chỉ huy cộng, vừa đi vừa nói nói, trước hết để cho âm gia loạn lên tới, sau đó hai người chúng ta tại thừa dịp loạn trà trộn vào khủng long tộc chiến hạm bên trong đi. Làm sao cái loạn pháp? Trương Lãng đi theo. không biết rõ Miêu Mướp trong hồ lô muốn làm cái gì. Miêu Mướp mang theo Trương Lãng đi tới một căn phòng, gian phòng này giống như là một cái giam giữ phạm nhân nhà tù, trên cửa mở một cái miệng nhỏ, Miêu Mướp mở ra miệng nhỏ, lắc lắc đầu, ra hiệu Trương Lãng từ trên cửa miệng nhỏ nhìn bên trong, chờ Trương Lãng xoay người nhìn bên trong thời điểm, nói, trước đó Âm Hoa Chiêu Hàng lợi nói, cũng không phải là cái tác dụng gì đều không có, có một bộ phận âm gia người không muốn tại làm khủng long tộc phá hôi, bọn hắn đưa ra muốn đầu hàng, bị âm gia Hiếu chiến một phần khác người bắt lại lên tới, hiện tại âm gia chưa làm hai cái khác biệt bệ cánh, chủ chiến phái muốn dùng chiến đấu đánh bại nhân tộc, chiết để chiếm lĩnh hệ ngân hà, trở thành hệ ngân hà chủ nhân, một cái khác bệ cánh chủ trương đầu hàng, được xưng là VH. E đầu hàng, phe đầu hàng chỉ muốn trở về hệ ngân hà, bọn hắn tại đem cái này ý nghĩ nói ra về sau, liền bị chủ chiến đưa cho nhốt lên tới, chỉ cần đem trên chiến hạm phe đầu hàng đều phong suất, âm gia hai cái phái liền sẽ đánh nhau. Chúng ta liền có thể thừa dịp loạn trà trộn vào khủng long tộc hạm đội. Âm gia phe đầu hàng có bao nhiêu? Trương Lãng phát hiện cái này, trong phòng giam nhân số cũng không ít, người ở bên trong từng cái tức giận không chịu nổi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhìn ra được, bọn hắn phi thường thống hận giam giữ tộc nhân của bọn hắn, chỉ cần thả bọn họ ra ngoài, chủ chiến phái cùng phe đầu hàng ở giữa, tất nhiên sẽ có một trận xung đột. Meo ngướp tựa ở cạnh cửa trên vách tường, hai tay chắp sau lưng, lười biếng dáng vẻ vô cùng khả ái, nghe vậy nhỏ giọng nói: Không sai biệt lắm mỗi cái trên chiến hạm đều có, cụ thể số lượng không biết rõ. Tách ra hành động, đem tất cả bị giam giữ người đều phong xuất, ngươi có vấn đề hay không. Trương Lãng nói ra câu nói sau cùng thời điểm, con mắt nhìn về phía mèo mước. Mèo mước không phục trừng Trương Lãng một chút, ngươi cũng không có vấn đề, ta có thể có vấn đề gì, xem ai thả ra nhiều người. Tốt. Trương Lãng một cái tay đặt ở trên cửa, tinh thần lực đột nhiên bột phát, đại môn oanh một tiếng vỡ thành một phấn, hướng về phía bên trong thất kinh đám người nói. ta gọi trưởng lão, đại biểu hệ ngân hà hoan nên các ngươi về nhà, hiện tại thời gian khẩn cấp, ta còn cần đi cứu rất nhiều giống như các ngươi người, nếu như các ngươi thật nghĩ về hệ ngân hà, liền cầm lên vũ khí chiến đấu, tiêu diệt những cái kia không muốn để cho các ngươi về nhà hỗn loạn. Chương 975, mạo hiểm. Phòng giam bên trong trong đám người vang lên một trận xì xào bàn tán. Thật là trưởng lão, ta biết hắn, ở trong game ta bị hắn giết qua nhiều lần. Chúng ta không thể tại cho khủng long tộc bán mạng, các huynh đệ Đừng quên, chúng ta là nhân tộc. Cùng bọn hắn liều mạng, ai dám cản trở lão tử đường về nhà, lão tử liền giết chết hay. Trương Lãng, ngươi có thể bảo chứng, sau khi chiến tranh kết thúc, hệ Ngân Hà không tìm chúng ta tính sổ sách à? Trương Lãng cười nói, ta cam đoan, chỉ cần các ngươi không tại làm khủng long tộc chó săn, cầm vũ khí lên phản kháng khủng long tộc, hệ Ngân Hà tuyệt đối sẽ không tại sau khi sự việc xảy ra tìm các ngươi tính sổ sách. Tốt, làm, các huynh đệ, đi, trước đoạt vũ khí. Tại khống chế chiến hạm phòng chỉ huy. Âm gia chủ chiến phái sai lầm lớn nhất khả năng chính là đem phe đầu hàng nhốt lên tới, nếu như tại sự tình mới xuất hiện manh mối thời điểm, trực tiếp giết chết mấy cái lộ đầu, sự tình có lẽ sẽ không phát triển thành như bây giờ. Đương nhiên, cái dạng này là Trương Lãng phi thường muốn gặp được, Trương Lãng cùng mèo mướp tách ra, đi tìm đồng dạng bởi vì muốn đầu hàng, bị giam giữ lên âm gia phe đầu hàng. Rất nhanh, một cấp trên chiến hạm phe đầu hàng đều bị phong ra. Bọn hắn cấp tốc khống chế toàn bộ một cấp chiến hạm, trên chiến hạm hỏa lực công kích đột nhiên tịt ngòi không tại phát xạ, khủng long tộc không ngừng hỏi thăm nguyên nhân, trên chiến hạm âm ra người như là nghe không được, căn bản không để ý tới, ngược lại đem tất cả vũ khí lặng lẽ chuyển rời đến hậu phương, chuẩn bị tùy thời công kích hậu phương khủng long tộc hạm đội. Trương Lãng đi vào chiến hạm thân hạm bên cạnh, hít một hơi thật sâu, thân thể nhanh chóng biến mất, sau một khắc, Trương Lãng thân thể trực tiếp xuất hiện bên ngoài vũ trụ, thân thể cảm giác không thấy một tia trọng lượng. Lộ Thai nghe không được bất kỳ thanh âm gì, cái mũi không thể thở nổi đến không khí, con mắt nhìn xem không ngừng có ánh sáng trụ từ đằng xa bay tới, đánh vào các biệt trên chiến hạm. Tại một đạo quang trụ sắp đánh vào Trương Lãng trên thân lúc, Trương Lãng thân thể lại một lần biến mất, hắn tuấn gian di động, chỉ có thể làm cự ly ngắn di động, chiến hạm cùng chiến hạm trước đó khoảng cách đều không phải là rất gần, Trương Lãng muốn đi vào tiếp theo tàu chiến hạm, cần tiến hành nhiều lần tuấn gian di động. Hô. Cuối cùng đi vào tiếp theo tàu chiến hạm bên trong. Trương Lãng phun ra một ngụm trọc khí, có chút hiếu kỳ mèo mướp là thế nào tiến hành chiến hạm trước đó xuyên thẳng qua, hiện tại nhưng không có thời gian liên hệ mèo mướp, hỏi thăm không quá quan trọng sự tình, Trương Lãng tinh thần lực nhanh chóng bao trùm chỉnh tàu chiến hạm, tìm ra giam giữ phạm nhân, trực tiếp đi tới. Từ trong vũ trụ không ngừng xuyên thẳng qua, đi vào khác biệt chiến hạm bên trong, phóng thích ra âm gia phe đầu hàng, cơ hồ mỗi cái bị giam giữ âm gia người đều nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, bọn hắn đem nhận được khí đều phát tiết vào chủ chiến phái trên thân. Nguyên Lai càng nhiều âm ra chiến hạm đình chỉ công kích, vũ khí hết thể nhắm ngay Khổng Long tộc hạm đội. Khổng Long tộc phòng chỉ huy hạm đội mập độ giận dữ hét, "Ai có thể nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì âm gia chiến hạm từng cái đều đình chỉ công kích? Âm sát, ngươi có thể nói rõ một chút tình huống à?" Ta lập tức đi âm gia chỉ huy hạm. Âm sát sắc mặt âm trầm quay người liền muốn rời đi, hắn vừa trở thành âm gia gia chủ, liền phát sinh loại sự tình này, cái này khiến trong lòng của hắn rất nén giận, muốn giết người. Mập đồ huy động móng vuốt ngăn cả nói, trầm rãi, hiện tại âm gia trong hạm đội tình huống không rõ, không thể tùy tiện đi vào. Âm sát là Mập đồ thật vất vả bồi dưỡng ra được, hắn cũng không muốn âm sát cứ thế mà chết đi, lớn tiếng ra lệnh, nói cho âm gia chỉ huy hạm, nếu như tại không tiến hành thông tin, khủng long tộc sẽ phát động công kích. Vâng. Lính liên lạc lập tức đem Mập đồ mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Lúc này Trương Lãng đã cùng mèo mướp tụ họp. Ta giải cứu 1.6 năm một người, ngươi đâu? Miêu Mướp một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng, chăm chú nhìn Trương Lãng. Trương Lãng không nghĩ tới mèo Mướp sẽ đem chuyện này coi là thật, cười khổ nói, không có số, hẳn là ít hơn ngươi, chúng ta nên đi cùng lòng tộc hàng đội. Cái gì gọi là không có số, đã nói xong tranh tài đâu, ngươi quá không tôn trọng sở so tài. Miêu Mướp nắm tay nhỏ nắm chặt, hướng Trương Lãng vươn hướng vùng một chút. Trương Lãng không dám để cho mèo Mướp nắm đấm đánh vào người, đối phương khí lực cũng không nhỏ, một quyền này xuống dưới. Ai dám cam đoan sẽ không thụ thương. ầm ầm. Trương Lãng vừa né tránh mèo ngớp năm đấm, bọn hắn chố hạm đội liền phát ra tiếng ầm ầm, sau đó là lay động kịch liệt. Khủng long tộc bắt đầu công kích ra hạm đội, đi mau, đi khủng long tộc hạm đội giết mập đồ. Mèo ngớp không tại hỗn náo, dẫn đầu đi hướng một cái phương hướng. Trương Lãng cố gắng ổn định thân thể, đi theo mèo ngớp sau lưng, hỏi, khủng long tộc hạm đội khoảng cách ra cũng không gần, muốn làm sao quá khứ? Ngôi phi hành khí, chỉ có cái này một cái biện pháp, hạm đội mục tiêu quá lớn. Không có khả năng mở quá thứ. Mèo mướp cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đường, không bao giờ giải thời gian, đi vào chiến hạm cửa ra vào, chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ một cái cỡ nhỏ phi hành khí, nói, vừa vặn có thể tọa hạ hai người, hy vọng sẽ không ở phi hành bên trong bị đánh trúng. Nói xong, mèo mướp liền xuất hiện đang phi hành khí bên trong. Trương Lãng nhìn thấy mèo mướp tiến vào phi hành khí, nhãn tình sáng lên, đối phương sử dụng di động biện pháp, giống như cũng là thuần gian di động, nhưng lại có như vậy một chút không giống. Trương Lãng không có hỏi thăm mèo mướp là thế nào từ chiến hạm tiến vào phi hành khí, chờ hắn tiến phi hành khí về sau, mèo mướp liền khởi động phi hành khí, đón vô số cổ sáng phóng tới khủng long tộc hạm đội. Âm gia hạm đội tại loạt vào khủng long tộc công kích về sau, trước tiên không phải đánh trả, mà là chạy trốn, tất cả hạm đội chạy tứ tán, khí mập đồ dẫm chân, một phàn công kích đến đến, âm gia hạm đội tổn thất một nửa chiến hạm, còn lại đều chạy trốn tới nơi xa. Lúc này chiến trường biến thành tam phương thế lực giằng co, nhân tộc một phương âm gia một phương, khủng long tộc một phương, âm gia hạm đội chạy về sau, nhân tộc cùng khủng long tộc hạm đội ở giữa cũng không có ngừng bắn, song phương hỏa lực không chỉ có không ngừng, ngược lại càng thêm mãnh liệt, sắt thép trong pháo đài đối vũ trụ năng lượng pháo cũng gia nhập vào trong chiến trường. Đối vũ trụ năng lượng pháo uy lực dị thường to lớn, mỗi một lần đánh vào khủng long tộc trên chiến hạm, đều có thể trực tiếp xuyên thấu vòng phòng hộ xé mở chiến hạm thân hạm, để bên trong khủng long tộc nhân bại lộ ở trong vũ trụ. Trương Lãng nhìn xem vô số cổ sáng sát phi hành khí bay qua, La lớn, ngươi xác định phi hành khí sẽ không bị đánh trúng à? Ngâm miệng, thanh âm của ngươi quá yếu nhiều được ta. Meo mướp lúc này thần sắc rất nghiêm túc, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiễn Phương cùng màn hình điện tử màn, phi hành khí từ tự động biến thành dùng tay, giống như là một mảnh tại báo tô bên trong chập trùng thuyền con, lúc nào cũng có thể thuyền lật người vong. Trương Lãng đành phải không nói chuyện, nhìn xem không ngừng tiếp cận khủng long tộc hàng đội, trong lòng cầu nguyện không nên bị cổ sáng đánh trúng, những này cổ sáng không chỉ có khủng long tộc, cũng có nhân tộc có sáng nhưng không, có địch ta phân chia, chỉ cần đánh trúng phi hành khí, năng lượng to lớn trong nháy mắt liền sẽ đem phi hành khí cho hóa khí, bên trong hai người cũng sẽ không cần nói, khẳng định sẽ cùng theo cùng một chỗ bị khí hóa, biến mất vô tung vô ảnh, hài cốt không còn. Chương 976, trôi vào. Trương Lãng sẽ không mở phi hành khí, chỉ có thể ngồi ở một bên nhìn xem, mỗi khi có ánh sáng trụ sắp đánh trúng phi hành khí thời điểm, Trương Lãng đều sẽ theo bản năng muốn sử dụng thuần gian di động, may mắn mèo mướp kỹ thuật không sai. Mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Lập tức rời đi phi hành khí. Mèo mướp vận khí tốt tựa hồ sử dụng hết, Trương Lãng mới vừa ở trong lòng khen ngợi mèo mướp kỹ thuật không sai, liền nghe đến mèo mướp để rời đi phi hành khí giúp rút thanh âm. Trương Lãng không có suy nghĩ nhiều, bên người đã đã mất đi mèo mướp thân ảnh, đối phương trước một bước rời đi phi hành khí, Trương Lãng cũng không dám do dự, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở bên ngoài bầu trời. Cũng liền tại lúc này, một đạo vô cùng to to cổ sáng từ phi hành khí hậu phương vọt lên. Ba phủ lại phi hành khí, quang mang chói mắt để Trương Lãng híp mắt lại, phi hành khí trong nháy mắt bị khí hóa, có sáng nhưng không có dừng lại, tiếp tục hướng khủng long tộc hạm đội vọt tới, đây chính là đối vũ trụ năng lượng phá hủy lực.